Phần 73. Chương 73 tâm thần đều thương. Hôm nay hai cảng phía trước có canh một. Lăng chắc vân cùng Trần Thị thấy phong ẩn tuyết thất hồn lạc phách mà rời đi, vội vàng đi đến, đối đưa lưng về phía bọn họ Lăng Lạc Hiên nôn nóng hỏi, Hiên nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Lăng Lạc Hiên không có trả lời, cả người hình như là thạch hóa giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà đứng. Hiên nhi. Trần Thị chậm rãi đi đến hắn phía sau, nhẹ nhàng mà đem hắn xoay người lại, lại thấy một trường che kín nước mắt tuyệt vọng mặt. Hiên nhi. Ngươi làm sao vậy? Trần thị hoảng sợ mà đem hắn ôm vào trong ngực, nước nở mạc ê ta đáng thương hải tử. Lăng chắc vân nhìn nhi tử lỗi trong ánh mắt, trong lòng một trận đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm hắn như vậy cha tấn chính mình, nàng đem nhi tử từ trần thị trong lòng ngực kéo ra tới, cùng hắn tương đối mà coi, nhẹ giọng hỏi, là nhị điện hạ sao? la là nàng làm cái gì, cho nên ngươi mới có thể cự tuyệt tuyệt nhi, mới chịu đáp ứng gả cho nàng, là nàng nguy hiếp ng Lăng lạc hiên nhìn nàng, hai mắt giống hai viên không hề tức giận mắt cá, môi bị cắn ra thơm máu, biểu tình đơ đẫn chỉ là trong mắt tựa hồ vĩnh viễn cũng lưu bất tận Lăng chắc vân nhìn hắn, tiếp tục nói, hiên nhi không cần sợ hãi, nương sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, liền tính hoàng nữ cũng không được. Hiên nhi đừng khóc. Lăng lạc hiên ngơ ngác mà nghe nàng lời nói, căn bản là không có phản ứng, biết cuối cùng câu nói kia, cặp kia liêu vô sinh cơ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng Sau đó vội vàng dùng khăn tay dùng sức mà trà lao trên mặt nước mắt, chỉ chốc lát sau, tái nhật trên mặt bị sát đỏ bừng, ẩn ẩn gặp được tơ máu. Hiên nhi, mau dừng tay. Lăng chắc vân vội vàng bắt lấy hắn tay, têu lên. Không cần, nương, người buông tay. Lăng lạc hiên liều mạng mà tránh ra nàng, tiếp tục trà lao, trong miệng nỉ nó nói, ta đáp ứng nàng sẽ không lại khóc, ta đáp ứng nàng, chỉ là vì cái gì trong mắt nước mắt luôn là dừng không được tới, tâm hảo đau đau quá. Hiên nhi. Trân Thị nhìn Nhi tử bộ ráng, đau lòng không thôi, đầy mặt nước mắt mà kêu lên. Nương đi tìm Tuyết Nhi, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Lăng chắc vẫn nhìn Lăng Lạc Hiên, nói, nàng không thể nhìn hắn như vậy cha tân chính mình. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Lăng Lạc Hiên nghe xong nàng lời nói, ngẩn người, sau đó nổi điên dường như kêu lên, không cần. Tiếp theo gắt gao mà ôm lấy mâu thần thống khổ khổ cầu nói, nương, không cần. Ta không cần hại nàng. Ta không cần. Nói nói, thân mình đi xuống ngã ngồi trên mặt đất, nhưng là đôi tay vẫn cứ gắt gao mà ôm lấy lăng chắc vân chân. Lăng chắc vân ngồi sổm xuống dưới, rút ve đầu của hắn, hỏi, hiên nhi, nói cho nương, ngươi vì cái gì sẽ hại nàng? Là bởi vì như vậy, hắn mới có thể dùng hận lời nói bức nàng đi sao? Lăng lạc hiên nâng lên nước mắt tích loang lổ mặt, lộ ra tơ máu môi một trường một cùng, thật lâu mới phun ra đứt quán nói, nàng nói. Nàng nói, nếu ta, ta lại cùng tuyết. Tuyết ở bên nhau nàng liền nàng liền liền sẽ còn chưa nói xong hắn thân mình liền bắt đầu run dậy lên trên mặt che kín hoảng sợ ngay sau đó lại điền cu mà kêu to không cần ta không cần ta không cần tuyết ta không cần a tiếp theo quỷ trên mặt đất đối với lăng chắc vân mãnh d đầu trong miệng tuyệt vọng mà kêu lên nương Hiên nhi cầu ngươi không cần tìm nàng không cần a hiên nhi Trần Thị khóc lóc đem hắn ôm vào trong ngực đối vớithê chủ cầu xin nói vân cầu ngươi Cứu cứu chúng ta đáng thương hải từ đi. Cầu ngươi. Lăng chắc vân nhìn trên mặt đất hai cái nàng quan trọng nhất người, vô lực mà thở dài, hỏi, là nhị hoàng nữ sao? Nàng lấy tuyết nhi huy hiếm ngươi. Lăng lạc hiên nhìn mẫu thân, khẩn cầu nói, nương, không cần nói cho nàng. Hắn không cần nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, hắn không cần. người cho rằng như vậy, nhị hoàng nữ liền sẽ không lại tìm tuyết nhi phiền phải sao? người cho rằng ngươi hy sinh chính mình, thương tổn nàng, là có thể cứu hắn sao? Lăng chắc vân đau lòng nói, đứa nhỏ này như thế nào sẽ ngu như vậy? Ta không biết, chỉ cần nàng bình an, muốn ta làm cái gì cũng đúng, chỉ cần nàng bình an lăng lạc hiên nỉ nó nói, từ hắn nhận thức nàng bắt đầu, nàng cùng người nọ phát sinh xung đột không đều là vì hắn sao? Hắn không nghĩ lại hại nàng. Sau đó đột nhiên vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn lăng chắc vân, nói, nương, nếu nương muốn nói cho nàng, hiên nhi liền đi tìm chết. Liên tính hắn chết, hắn cũng sẽ không làm nàng vì hắn bị thương tổn. Ngươi lăng chắc vẫn không biết như thế nào cho phải, hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả cấp nhị hoàng nữ sao? Thương tổn tuyết nhi, càng hủy hoại chính mình. Lăng lạc hiên nhẹ nhàng mà đẩy ra chân thị, đứng lên. Hiên nhi, Trần thị kinh hoàng mà nhìn hắn, sợ hại hắn sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới. Lăng lạc hiên đối hắn hơi hơi mỉm cười, nói, cha, ngài không cần lo lắng. Sau đó đi đến một bên, vốt vẽ theo rổ chung kia kiện làm một nửa áo cưới, khỏe miệng dạng khởi hạnh phúc cười. cả đời này Đời đời kiếp kiếp, hắn đều chỉ biết gả một người, chỉ biết trở thành nàng phu. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, chân trời xuất hiện lửa đỏ ánh nắng chiều, hồng giống như đỏ tươi huyết giống nhau. Phong ẩn tuyết không biết chính mình là đi như thế nào ra lang phủ, càng không biết chính mình nên đi nơi nào, tâm hảo giống bị đảo giống giống nhau, giống như về tới ngày đó, lại lần nữa mất đi sở hữu. Một cái lào đảo, nàng kẽ ngã trên mặt đất, nhìn trống ở trên mặt đất đôi tay, đồng nhiên nhớ tới chính mình đã từng ưng thuận hứa hẹn nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, ha ha, hai đời si mê, chỉ vì cái này theo đuổi, buồn cười chính là, nàng lại chưa từng nhớ lại sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, bản thân chính là cái bi kịch, nàng tự bỏ, đôi tay buông lỏng, thân mình ngã trên mặt đất, cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, tựa như ngày đó từ trên cao rơi xuống giống nhau, nàng sắp chết rồi sao, lần này lại sẽ tới nơi nào, hoặc là nói còn sẽ có nàng dung thân nơi sao, Hoàng hốt gian nàng tựa hồ thấy không bền lòng nôn nóng mặt, nàng một tay ngồi dậy, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, cười đến buồn bã, cười đến tuyệt vọng. Ít nhất kiếp này, nàng còn có nhân vi nàng lo lắng, nhìn kia dần dần mơ hồ gương mặt, nàng lẩm bầm nói, sư phụ, xem ra đổ nhi không có ngươi hảo vật khí. Sau đó cảm thấy ngực một trận đau nhức một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, nên đón trước mắt một mảnh hát ám Trên mặt đất máu tươi ở hoàng hôn chiếu dọi xuống, có vẻ nhìn thấy ghê người Tuyết phiêu cung. Tần Nhược nhìn trên giường không hề tức giận chủ tử, che miệng, nước nở nói, tại sao lại như vậy, điện hạ tại sao lại như vậy. Nhìn phòng ngủ chung đột nhiên xuất hiện người xa lạ, hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể nôn nóng gắt gao mà nhìn chầm chầm trên giường hôn mê chủ tử. Bách ảnh thu hồi thăm mạch tay, cho mày, như thế nào đâu. Không bền lòng nôn nóng hỏi, trong lòng khủng hoảng vưu ở, đương hắn nghe được hoa ảnh bẩm báo sau, vội vàng chạy đến tần phủ, biết được nàng đi lang phủ, vì thế lập tức chạy đến Lại thấy nàng hộp máu hôn mê tình cảnh, vội vàng thừa dịp bóng đêm đem nàng tặng trở về, đồng thời cũng chịu tới bách ảnh. Bách ảnh đứng dậy, sâu lo mà bẩm báo nói, hồi lão môn chủ, môn chủ tình huống. Thực không xong. Không bền lòng mày nhăn căng khẩn, ý bảo hắn nói tiếp, mà tần nhược cũng gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn. Bách ảnh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, môn chủ nội thương vốn dĩ liền rất trọng, lại trải qua mấy ngày liền buôn ba, hiện tại có như là đã chịu rất lớn kích thích, khiến cho nội thương tăng thêm Quan trọng nhất chính là, môn chủ giống như mất đi cầu sinh ý chí. a Tần Nhược vừa nghe, hoảng sợ mà hét to ra tiếng, sau đó đột nhiên quỳ xuống, đối bách ảnh, cầu xin nói, công tử, cầu ngươi cứu cứu điện hạ đi. Cầu xin ngươi. Xuân Nhi nghe được Tần Nhược tiếng tê vội vàng từ ngoại thất vọt tiến vào, thấy Tần Nhược đầy mặt nước mắt bộ ráng, thanh tú trên mặt cũng che kín sợ hãi, hắn vội vàng đi đến Tần Nhược bên người, cùng hắn giống nhau, quỳ xuống, dập đầu cầu xin nói, cầu công tử cứu cứu điện hạ đi Không bền lòng đem chúng nó đỡ lên, vẻ mặt kiên quyết mà nói, yên tâm, ta sẽ không làm tuyết nhi có việc. Sau đó đối bách ảnh rõ hỏi, có cái gì trị liệu phương pháp sao? Thuộc hạ có thể trước trị liệu môn chủ nội thương, chỉ là yêu cầu một loại thuốc dẫn. Bách ảnh trả lời. Cái gì thuốc dẫn? Không bền lòng hỏi, mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ vì hắn tìm tới. Băng tham. Môn chủ nội thương rất nặng, chỉ có dùng băng tham mới có thể lập tức dẫn phát dược hiệu, chỉ là bách ảnh sắc mặt tối sầm xuống dưới Chỉ là cái gì? Không bền lòng nôn nóng hỏi. Chỉ là băng tham là trăm năm khó được thánh phẩm, thuộc hạ cũng từng ý đồ tìm, nhưng là vẫn cứ không thu hoạch được gì. Bách ảnh trả lời, trong giọng nói có thật sâu tự trách. Băng tham. Xuân Nhi nghe xong bách ảnh nói, giống như nghĩ tới cái gì dường như, sau đó kinh hỉ mà kêu ra tiếng. Băng tham. Nô tỉ biết nơi nào có. Tần nhược gắt gao mà bắt lấy hắn tay, trong mắt lue kinh hỉ, hỏi, người biết? Ở nơi đó. Không Bền Lòng cũng đồng dạng vẻ mặt vui sướng hỏi: "Ở đâu?" Xuân Nhi nhìn nhìn trên giường Phong Vân Tuyết, sau đó đôi Không Bền Lòng nói: "Trong cung liền có, 6 năm trước, nhị Điện hạ tiến hiến cho bệ hạ đại thọ hạ lễ, là đế sư tìm được." Tần Nhược nghe xong, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, trong miệng nói: "Ta đi cầu nữ hoàng bệ hạ, cầu nàng cứu điện hạ." Chấm đã. Không Bền Lòng lén đến Tần Nhược phía trước, ngăn cản hắn. Tần Nhược không rõ mà nhìn trước mắt Không Bền Lòng, Không Bền Lòng giải thích nói: Chuyện này không thể làm người ngoài biết, sẽ đối tuyết nhi bất lợi. Tần Nhược nghĩ nghĩ, đúng vậy. Điện hạ thân là hoàng nữ lại thân bị trọng thương, nên như thế nào hướng bệ hạ giải thích, sợ nhất chính là sẽ đem điện hạ dấu trời qua biển ra cùng chính là cũng bị xét xử, kia điện hạ. Nghĩ đến kết quả, Tần Nhược hoảng sợ mà đánh dùng mình một cái, đối không bền lòng nói, kia. Vậy nên làm sao bây giờ? Không bền lòng trầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói, đêm nay ta đi đem nó trộm ra tới. Này! Tần Nhược có chút lo lắng, trong cung thủ vệ nghiêm ngặt. "Yên tâm đi, ta sẽ đem nó thành công chổ ra." Không bền lòng đối hắn lộ ra một cái an tâm cười, sau đó đối bách Ảnh phân phó nói, "Nơi này trước giao cho ngươi. Là, thuộc hạ sẽ hảo hảo chăm sóc môn chủ, lão môn chủ xin yên tâm." Bách Ảnh kiên quyết mà nói. Không bền lòng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Tần Nhược đi đến mép giường, đau lòng mà nhìn trên giường chủ tử, mà Xuân Nhi tắc lặng yên về phía ngoại đi đến. Kia lão nhân nói không sai. Điện Hạ bị thương nặng sự không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hắn mở ra phòng ngủ môn, liền thấy Hạ, Thu, đông ba người sắc mặt kinh hoàng mà đứng. Hạ Nhi đón nhận trước, nói, Xuân Nhi ca ca, Điện Hạ rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ hình như là bị thương bộ dáng. Đúng vậy. Chúng ta muốn hay không bẩm báo Hoàng hậu nương nương A. Thu Nhi cũng tiến lên hỏi, như vậy chuyện quan trọng, tốt nhất vẫn là bẩm báo nương nương Hảo. Đúng vậy. Đúng vậy. Đông Nhi cũng ứng hòa nói. Xuân Nhi nhìn trước mắt ba người, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, về sau cẩn thận mà phân phó nói, chuyện này ta sẽ tự xử lý, các ngươi không cần tưởng bất luận kẻ nào nói lên. Chính là nương nương Thu Nhi do dự hỏi. Xuân Nhi nhìn bọn hắn chằm chằm, khiếp mắt thấp giọng hỏi nói, nếu tam hoàng nữ ra chuyện gì, đối ai có chỗ lợi. Ngươi là nói, chuyện này là Thu Nhi vội vàng che miệng lại, không dám nói xong. Nếu tưởng hảo hảo sống sót, liền nghe qua ta nói, không cần đối bất luận kẻ nào nói lên, biết không. Xuân Nhi nghiêm túc mà nói. Ba người vội vàng gật đầu, bọn họ còn muốn sống ra cung gả trong đâu. Hảo, các ngươi trước sẽ đi nghỉ ngơi đi. Xuân Nhi vừa lòng mà nói. Ba người nghe xong về sau vội vàng rời đi, nhìn rời đi ba người, Xuân Nhi trong lòng tràn đầy chua sót. Lúc trước, hắn giống như bọn họ, một lòng mà chấp hành hoàng hậu mệnh lệnh, nhưng là không biết khi nào bắt đầu. Hắn tâm thay đổi, hắn vô pháp làm thương tổn chuyện của nàng, cũng không thể để cho người khác thương tổn nàng. Ngừng lên đầu. Nhìn bầu trời vài giờ sơ tinh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, điện hạ, ngươi nhất định không cần có việc. Hôm nay hai càng, phía trước có canh một. Phần 74. Chương 74 hỗn loạn chi dạ. Tương đối với Tuyết Phiêu cùng Trung Mây mù che phủ, ngự hoa viên chúng có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Tiếng nhạc nổi lên bốn phía, mọi người nâng chén trẻ chén, vì xuất trinh thủy quốc đại tướng quân Phong Mục dạng đón gió ăn mừng. Nữ hoàng ngồi ở chính vị, tươi cười đầy mặt, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phía sau tòa trung như suy tư gì. Một khắc bên Mai Phi tắt phiếm quỷ mị cười, mà đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ đồng dạng các hoài tâm tư. Tiếng nhạc hạ màn, các đại thần cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Nữ hoàng vùng trong tay chén rượu, cười mà lại không mất uy nghiêm mà nói, các vị ái khanh, đêm nay chấm cố ý chiêu các vị ái khanh tiền đến, là vì thế phong tướng quân đón gió tẩy trần. Nữ hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn có chính là luận công hành thưởng phong tướng quân. Nữ hoàng kêu lên, một vị diện mạo uy vũ, hai mắt sáng ngời có thần Trên mặt che kín tang thương dấu vết trung niên nữ tử đi ra, quy một gói, thanh âm vang dội, kiên nghị mà cung kính mà nói, "Thần ở." Nữ hoàng đối bên người người hầu nói, "Truyền chỉ đi." Người hầu linh mệnh, mở ra thánh chỉ, lớn tiếng đọc diễn cảm nói, phụ nữ hoàng bệ hạ triệu, đại tướng quân Phong Mục dạng thành công đánh lui hỏa quốc đại quân, giải thủy quốc chi nguy, đồng thời cũng củng cố phong, thủy hai nước băng, giao, công không thể không, Phong làm định quốc hầu, đồng lộc gấp bội, ban." Nghe người hầu đọc thánh chỉ, Các loại ánh mắt sôi nổi mà đầu hướng túi đầu quỷ phong mục dạng, có hâm mộ, có đấu kỵ, còn có chính là tính kế. Thánh chỉ tuyên bố xong sau nữ hoàng mỉm cười mà nói, hy vọng ái khanh tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Phong mục dạng tiếp nhận thánh chỉ, kiên định mà nói, thần nhất định đem hết toàn lực bảo hộ quốc gia, vì bậy hạ nguyện trung thành, đến chết mới thôi. Hảo! Thướng quân xin đứng lên đi. Nữ hoàng vừa lòng mà cười nói, phong mục dạng lại lần nữa tạ ơn sau, đứng dậy trở lại trên chỗ ngồi. Các đại thần sôi nổi hướng nữ hoàng cùng phong mục dạng chúc mừng, tiến hội không khí lại lần nữa tăng vọt lên. Đột nhiên một cái kiểu diễm thanh âm vang lên, phong tướng quân lập hạ như thế công lớn, vậy hạ sao không lại thiên ân với tướng quân đâu. Nữ hoàng nhữ như mày, nói, Nga, kêu Mai Phi cho rằng, chấm lên như thế nào thiên ân đâu. Nữ hoàng một mở miệng, các đại thần tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Mai Phi vũ mị cười, nói, thần thiếp nghe nói phong tướng quân con trai độc nhất đã qua kết hôn trí linh. Nhưng là lại vẫn ở tại thân quê, cho nên thần thiếp cả gan cho rằng, không bằng bệ hạ vì phong công tử ban lưng duyên. Nữ hoàng trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, ngay sau đó hỏi, kia Ái Phi cho rằng đem phong công tử ban cho ai à. Mai Phi bên miệng hiện lên một tia rào hoạt, nói, lấy phong tướng quân đối triều đình công hiến, nói vậy cũng chỉ có hoàng nữ mới có thể cùng tướng quân con trai độc nhất xứng đôi, cho nên Mai Phi đứng dậy tiếp tục nói, thứ thần thiếp cả gan tự tiến cử, vụ nhi tuổi cùng phong công tử sắp xỉ. Hơn nữa thần thiếp cũng thập phần thích Phong công tử, cho nên thần thiếp tưởng Thỉnh bệ hạ đem Phong công tử tứ hôn cùng vụ nhi. Sau khi nói xong, âm thầm tưởng bên cạnh Phong ẩn xương mụ xử đưa mắt ra hiệu. Phong ẩn xương Mù nhận được phụ thân ý bảo, vội vàng đứng dậy, khẩn câu nói, "Nhi thần nhất định sẽ hảo sinh đối xử tử tế Phong công tử, thỉnh mẫu hoàng lẫn chuẩn." Nữ hoàng nghe ngôn, không không nói gì. Mà một bên hoàng hậu tựa hồ ngồi không yên, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn đột trước, vì thế bồi cười nói, Đại điện hạ thân phận lại là cùng phong công tử xứng đôi, nhưng là buồn cung nghe nói đại hoàng phi tính tình nguồn chiều chút, chỉ sợ phong công tử gà qua đi sau, nhật tử sẽ không hảo quá, hơn nữa làm phong công tử đương chắc phi tựa hồ là hủy khuất điểm. Kêu hoàng hậu nương nương có cái gì hảo kiến nghị đâu, nhị điện hạ giống như cũng đã có hồ nước đi. Mai phi cắn chặt răng, nói, a hoàng hậu ra vẻ kinh hỉ mà kêu lên, sau đó đối mai phi nói, mai phi đệ đệ cũng thật nhắc nhở buồn cung. Tuy rằng Nguyệt Nhi là cùng Tần công tử có hú ước, nhưng là Tần công tử phẩm tính, mọi người đều rất rõ ràng, hơn nữa bổn cung nghe nói hai người vẫn là khuê chung bạn tốt, nếu hai tháng sau, làm hai người cùng gả một thế nói, chẳng phải là một kiện mỹ sự, ngươi nói có phải hay không a, Phong tướng quân." Hoàng hậu nói xong, như suy tư gì mà nhìn Phong Mục Dạng. "Nương nương." Thần Phong Mục Dạng kiên nghị trên mặt có vô thố, nàng biết các nàng tâm tư, nhưng là "Hảo." Nữ hoàng uy nghiêm âm vang lên. Đêm nay là vì tướng quân tuổi trần, chuyện khắc dùng sau lại nghị. Phong mục dạng vừa nghe, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là có người lại không nghĩ liền như vậy tính. Vậy hạ. Hoàng hậu cùng Mai Phi đồng thời kêu lên. Đủ rồi. chấm nói dung sau lại nghị. Nữ hoàng châm giọng nói, sau đó đứng dậy nói, châm mệnh, các vị ai khanh tùy ý đi. Sau khi nói xong, mặt mặt không vui mà rời đi. Mọi người sôi nổi quỳ xuống đưa tiễn, Mai Phi, hoàng hậu vội vàng đổi kịp, lại bị nữ hoàng ngăn cản. Mai Phi phẫn hận mà trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo phong ẩn sương ngủ rời đi. Hoàng hậu nhìn kia đi xa hoàng giả, trong lòng đau xót, nàng trung quy vẫn là chán ghét hắn đi. Mà nhị hoàng nữ như cũ biểu tình tự nhiên mà uống rượu, trong mắt lóe khinh thường cùng trí tại tất đắc. Hiện tại nàng liền tính là không chiếm được phong mục dạng duy trì, đồng dạng có tin tưởng đoạt thái nữ chi vị. Hoàng cung tàng bảo các, không bền lòng thừa dịp bóng đêm, theo nhiều năm trước ký ức, tránh đi thủ vệ tiến vào tàng Bảo cát. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở một cái cái giá chung, tìm được rồi một cái tiêu băng tham tinh xảo hộ, mở ra vừa thấy, bên trong phóng một cây toàn thân ngân bạch nhân sâm, hẳn là chính là bách ảnh theo như lời băng tham đi. Vì thế móc ra một ngày miếng vải đen đem nó bế lên, sau đó bối ở phía sau bối, nhanh chóng rời đi tàng bảo các Không bền lòng ra tàng bảo các lúc sau, vội vàng hướng tuyết phiêu cung chạy như bay mà đi, chính là tới rồi ngự hoa viên phụ cận khi. Lại cảm giác được một cổ trưởng lực từ sau lưng hướng chính mình đánh đút lại, vội vàng tránh đi, sau đó xoay người vừa thấy, khó có thể tin mà, gặp được không nên nhìn thấy người. Mộ Dung minh lạnh lùng nhìn trước mắt hắc y rẻ nhân, quắc, ngươi là ai, nếu ban đêm dám sông vào Hoàng Cung. Vốn dĩ đêm nay nàng là triệu nữ hoàng mời, tham gia phong tướng quân tẩy trần yến hội, nhưng là nàng luôn luôn không thích náo nhiệt trường hợp, cho nên chỉ là lộ một chút mặt liền đuổi việc rời đi, vốn là tưởng tại đây tàn bộ. Không nghĩ tới thế, nhưng phát hiện có người ban đêm sông vào hoàng cung. Không Bền Lòng trong mắt hiện lên một tiêu mạc danh cảm xúc, nhưng là không có trả lời, xoay người chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Minh thấy thế, vội vàng ra tay ngăn cản, vì thế hai người cứ như vậy giao thế tay tới. Không Bền Lòng cũng không muốn cùng nàng nhiều hơn dây dưa, vì thế toàn lực xuất kích. Mộ Dung Minh không nghĩ tới đối thủ võ công thế nhưng không ở nàng dưới, vì thế tập trung tinh thần, cẩn thận ứng đối. Hai người đánh nhau càng thêm kịch liệt, đưa tới tuần tra thị vệ chú ý. Một đội thị vệ chính hướng bên này tới rồi. Không bền lòng nhìn dần dần tiếp cận thị vệ, bắt đầu phân khởi tâm tới. Mộ Dung minh thấy thế nhân cơ hội toàn lực đánh ra một trường, không bền lòng cả kinh, vội vàng né tránh. Tuy rằng tránh né kịp thời, nhưng là trên mặt ngông mặt miếng vải đen lại bị trưởng phong thổi lạc. Ai? Xem ra tuyết nhi nói không sai, khăn che mặt quả nhiên không đáng tin. Mộ Dung minh nhìn trước mắt gương mặt kia, ngơ ngẩn. Gương mặt kia? Kia trương nàng tưởng nghiệm vài thập niên mặt. Tiêu chương ở nàng trong ngộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần mặt, tuy rằng hiện giờ đã nhiễm 5 tháng dấu vết, nhưng là nàng như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là hắn. Nàng hằng nhi, không bền lòng xem nàng ngây dại bộ dáng nhưng cơ hội nhanh chóng trốn vào bóng đêm giữa, trong lòng âm thầm tiêu khổ, xem ra nàng nhận ra mình, hắn về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không lại như vậy tiêu giao. Hằng nhi, mộ Dung minh phục hồi tinh thần lại, kích động mà hét to ra tiếng, nhưng là cũng đã không thấy hắn bóng dáng Lại truy cũng không còn kịp rồi. Bọn thị vệ vọt lại đây, nhìn thấy mộ dung minh, một cái thị vệ trưởng trang điểm nữ tử vội vàng hỏi, đế sư đại nhân, xin hỏi trừ bỏ chuyện gì sao? Mộ dung minh không có trả lời, túi người nhặt lên trên mặt đất hát xa, trong mắt xúc nước mắt, lẩm bầm nói, hàng nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. mau 30 năm, ngươi biết ta tìm ngươi hảo khổ sao? Đế sư đại nhân, thị vệ trưởng tiếp tục hỏi, mộ dung minh như cũ không có trả lời, Trong tay gắt gao nắm lấy kia trường khăn che mặt, nhìn không bền lòng biến mất phương hướng, vẻ mặt kiên quyết mà thề nói, hàng nhi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhất định sẽ. Phần 75 chương 75 tướng quân tri yêu Phong mục dạng ở ứng phó xong một ít đại thần chúc mừng sau, lập tức chuẩn bị ra cung, không nghĩ tới ở cửa cung trước gặp nữ hoàng gần hầu. Phong tướng quân, bệ hạ cho mời. Vị kia người hầu cung kính mà nói. Phong mục dạng thầm thở dài một hơi, chẳng lẽ thật sự tránh không khỏi sao Vì thế đành phải trở lại, thỉnh dẫn đường. Phong tiêu điện. Phong mục dạng đứng ở bên ngoài, chờ đợi chuyên triệu, chỉ chốc lát sau, vị tiêu người hầu ra tới, nói, phong tướng quân, nữ hoàng cho mời. Phong mục dạng đánh không bước vào trong điện, lại phát hiện nữ hoàng bối tay đứng ở hoàng ghế bên, thân ảnh ở ánh nến chiếu dọi xuống, lộ ra một cổ cô tịch cùng thê lương. Nàng thu thu tâm thần, hành lễ nói, thần phong mục dạng gặp qua bệ hạ. Nữ hoàng không có xoay người lại, nhàn nhạt mà nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ Phong mục dạng tạ ơn đứng dậy, khoanh tay mà đứng, chờ mặc, nàng đang đợi bệ hạ mở miệng. Nữ hoàng cũng không có mở miệng, như cũ đưa lưng về phía nàng, đứng. Trong lúc nhất thời phong tiêu điện chung chỉ còn lại có ánh nến thiêu đốt rất nhỏ tiếng vang. Thật lâu sau, nữ hoàng thật dài mà thở dài một hơi, nói, tướng quân biết vừa mới hoàng hậu cùng Mai Phi dụng ý đi. Thần minh bạch. Phong mục dạng nhẹ rộng mà trả lời, hai vị nương nương là tưởng thần chúc bọn họ giúp một tay. kia tướng quân ý tứ đâu? Nữ hoàng U nhiên nói: "Phong mục dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, kiên định mà trả lời: "Thần chỉ là một giới võ nhân, không hiểu cái gì thánh nhân chi lễ, chỉ biết một sự kiện, đó chính là đời này kiếp này chỉ nguyện trung thành một người, đó chính là phong quốc nữ hoàng, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, chỉ cần là phong quốc nữ hoàng, thần nhất định thề sống chết nguyện trung thành." "Hảo." Trương Quả Nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nữ hoàng xoay người lại, vui mừng mà nói, sau đó đi đến bên người nàng, đem nàng nâng dậy. Tại bệ hạ Phong mục dạng nói, nữ hoàng vô vô nàng bả vai, biểu tình chuyển vì sầu lo, thở dài, nói, ai, trong chiều thế cục, tướng quân cũng nên rất rõ ràng đi. Phong mục dạng mà cối đầu, hổ thẹn nói, bệ hạ thứ tội, thần vô năng, vô pháp vì bệ hạ phân ưu Kỳ thật, chỉ cần bệ hạ lập hạ thái nữ, hết thể tình huống đều có thể giải quyết, chỉ là bệ hạ không biết ở do dự cái gì, nàng không phải luôn luôn sùng ái nhị hoàng nữ sao. Vì sao chậm chạp không làm quyết định, là sợ đại hoàng nữ khởi phản loạn chi tâm sao Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng là không không có nói ra, Thiên Uy khó dò, nàng càng không nghĩ cuốn vào trận này trong chiều tranh đấu chung. Nữ hoàng nhìn nhìn nàng, mỉm cười mà nói, tuy rằng hoàng hậu bọn họ là các gan tâm tư, nhưng là cũng nói không sai, tướng quân lán nên vì lệnh công tử lựa chọn một vị thân phận tương đối thế chủ. Nàng cần thiết mau chóng làm chuyện này bình ổn xuống dưới, quyết không thể làm trong chiều vì chuyện này tái khởi phong ba. Nàng biết vô luận phong mục dạng lựa chọn ai, nàng đều chỉ biết tận trung cùng tương lai vào chỗ dạ. Hơn nữa có lẽ chuyện này có thể bức bách nàng sẽ hạ quyết tâm đi, chỉ là, thật sự chỉ có thể như vậy sao? Nàng tâm nguyện chỉ có thể giấu ở trong lòng sao? Phong mục dạng thật sâu mà nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán nữ hoàng, thất bại mà đáp, thần minh bạch. Thình bệ hạ cấp thần mấy ngày thời gian. Nữ hoàng gật gật đầu, nói, kia tướng quân phải hảo hảo ngẫm lại đi. Thần cáo lui. Phong mục dạng được rồi hành lễ, không người lui ra. Nữ hoàng nhìn nàng rời đi thân ảnh, trong lòng ấy nấy lên. Nàng biết đây là một kiện thống khổ lựa chọn, có ai nguyện ý đem chính mình hài tử đẩy hướng song gió khẩu. Nhưng là, đây cũng là thân là thân là phong quốc quân thần trách nhiệm cùng. Bi ai? Thướng quân phủ. Phong mục dạng trở lại trong phủ, không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi vào nhi tử chỗ ở, nàng muốn nhìn một chút nàng duy nhất hài tử. Nàng tiến đến trong viện, lại phát hiện nhi tử thế nhưng còn không có an nghỉ, thậm chí còn ở luyện kiếm, vì thế lắc đầu, từ ái mã kêu lên, trần nhi. Phong chạch Trần nghe thấy mẫu thân kêu to, ngừng lại, cười tưởng mẫu thân đi đến, kêu lên, nương, đã trễ thế này, ngài còn không có đi ngủ sao. Phong mục dạng dùng ống tay háo thế hắn lao lao trên chán mồ hôi, nhàn nhạt mà trách nói, Trần Nhi, nhìn xem ngươi, nếu cảm lạnh làm sao bây giờ. Tuy rằng là chắc cứ, nhưng là trên mặt lại là lo lắng cùng tự ái. Nương, ngài không cần lo lắng, Hài Nhi hiện tại đã sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh, thân mình rất tốt, nương liền không cần lại lo lắng. Phong chạch trần Sam nàng đi vào phong trong, đỡ nàng ngồi xuống, sau đó tới rồi một ly trà, nói. Nương đã biết. Phong mục dạng cười trả lời, sau đó uống trà. Phong trạch trần nhìn nhìn mẫu thân, hỏi, nương là có chuyện gì sao? Mẫu thân đêm khuya tới tìm hắn, hẳn là có việc gì? Hơn nữa nàng giữa mày thấy ẩn hiện nhàn nhạt ú sầu. Phong mục dạng xoa xoa đầu của hắn, cười khổ một chút, sau đó đem tiệc tối sự tình cùng nữ hoàng nói kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. Phong chạch Trần sau khi nghe xong, thật lâu mới mở miệng nói, nương, Trần Nhi thật sự đến gả sao. Nương đáp ứng quá Trần Nhi, làm Trần Nhi chính mình quyết định chính mình trung thân đại sự. Nương là đáp ứng ngươi, hơn nữa nương cũng biết người vô tình kết hôn, nhưng là vì nương sao lại có thể nhìn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, nương về sau như thế nào có mặt đi gặp ngươi chết đi cha. Phong mục dạng lo lắng mà nói, hơn nữa, hiện tại đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ vì nàng trong tay binh quyền, sẽ không dễ dàng buông tha Trần Nhi. Hiện tại chỉ có đem hắn gả ra, mới có thể né qua trận này tránh loạn. Tuy rằng nữ hoàng là muốn cho Trần Nhi gả vào hoàng cung, nhưng là như vậy Trần Nhi khả năng chỉ có thể trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh, nàng như thế nào có thể làm chính mình duy nhất yêu nhất hài tử đi lên tuyệt lộ đâu. Tăng thân với cái kia hoa lệ nhà giam đâu. Làm như vậy như thế nào đối khởi chết đi ái phu đâu. Bậy hạ, phong mục dạng trung quy làm ngài thất vọng rồi. Nương, ngày trước không cần lo lắng, làm Trần Nhi ngẫm lại hảo sao. Phong Trạch Trần nhìn mẫu thân đầy mặt sầu lo, an ủi nói, hắn đã từng lập hạ lời thề, sẽ không lại làm mẫu thân lo lắng, nhưng là vẫn là không có làm được. Hảo đi. kia Trần Nhi trước hảo hảo ngâm lại đi. Nương cũng sấn trong khoảng thời gian này vì Trần Nhi hảo hảo lưu ý một chút một ít người trong sạch nữ tử. Phong Mục dạng ấm áp mà cười nói, đứa nhỏ này luôn là như vậy chi kỷ. Nương. Sắc trời đã đã khuya, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Phong Trạch Trần đem nàng đưa đến ngoài cửa, nói. Phong mục dạng mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi. Phong Trạch trần thấy mẫu thân rời đi sau, đóng cửa phòng, ngồi ở ghế trên, trầm tư. Gà trồng, hắn rất sớm rất sớm trước kia liền không có cái này ý tưởng, hắn chỉ hy vọng bồi ở mẫu thân bên người, càng muốn cùng nàng cùng nhau chinh chiến xa trường, chỉ tiếp, ông trời cho hắn một bộ nam nhi chi thân. Nhưng hôm nay, xem ra hắn là không gà cũng không được. Mẫu thân nói sẽ vì hắn tuyển một hộ người trong sạch, hắn biết này chỉ là mẫu thân ý nguyện. Nữ hoàng y Tứ hắn cũng đã nhìn ra, nàng là muốn hắn gả vào hoàng cung đi. Mẫu thân tuy rằng đối bệ hạ trung thành và tận tâm, nhưng là rốt cuộc công cao cái chủ A. Chỉ là mẫu thân làm như vậy khả năng sẽ hủy hoại chính mình tiền đồ đi. Tuy rằng hắn biết rõ, ở mẫu thân cảm nhận chung, bất cứ thứ gì đều so ra kém hắn quan trọng. Nàng có thể vì hắn từ bỏ hết thảy nhưng là hắn càng biết mẫu thân bình sinh nguyện chính là vì chính mình quốc gia tận một phần lực, cho nên mới sẽ từ một cái không có tiếng tâm gì tiểu binh trở thành hôm nay vạn người kính ngưỡng đại tướng quân. Ở không có bất luận cái gì thế lực trợ giúp giới, mẫu thân rốt cuộc trả giá nhiều ít mồ hôi và máu, không phải hắn có khả năng tưởng tượng, hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng mất đi sở hữu đâu. Hoàng cung, có lẽ hắn thật sự muốn bảo đi. Tuy rằng đang ở khuê chung, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ đang ở tranh đoạt thái nữ chi vị, hắn không nghị cuốn vào trận này tranh đấu chung, như vậy cũng chỉ dư lại. Tam ho Tam hoàng nữ phong trạch trần lẩm bầm nói, hắn phát hiện, đối với cái này tam hoàng nữ biết chi rất ít, giống như chỉ là mơ hồ nghe qua ngoại giới truyền thuyết nàng có chút ngu dại, chỉ là, một cái ngu dại người sao có thể thành công mà tránh thoát trong cung tranh đoạn, không có trở thành quân cờ, càng không có trở thành vật hy sinh. Nếu thật sự muốn nói là ngu dại, không bằng nói là đại trí giả ngu càng vì chuẩn xác Có lẽ gả cho nàng, hắn có thể thoát khỏi trung thân vây với hoàng cung vận mệnh đi. Nàng, sẽ là hắn phu quân sao. Phần 76. Chương 76 nữ hoàng tứ hôn. Phong tiêu điện. Nữ hoàng ngồi ở hoàng ghế, nghiêm túc mà phê duyệt trên bản tấu trường, lúc này một người cung nhân bẩm báo nói, vậy hạ, định quốc hầu phong tướng quân cầu kiến. Nữ hoàng ngẩn đầu lên, lộ ra thư thái cởi, ba ngày, nàng rốt cuộc tới. Nữ hoàng yên tâm trong tay bút, đối cung hầu phân phó nói, làm phong tướng quân tiến bảo. Là, bệ hạ. Cung hầu lĩnh mệnh lui ra. Chỉ chốc lát sau, phong mục dạng liền đi đến, hành lễ nói. Thần phong mục dạng gặp qua bệ hạ. Phong ái khanh xin đứng lên, không biết ái khanh tìm chấm chuyện gì. Nữ hoàng vẻ mặt ý cười hỏi. Tương đối với nữ hoàng sung sướng, phong mục dạng trong lòng lại khổ không nói nổi. Vốn dĩ nàng đã làm ra nhất hư chuẩn bị, cho dù từ bỏ binh quyền, từ quan đần lui, cũng muốn trần nhi được đến hạnh phúc, nhưng là kêu hài tử thế nhưng nhìn ra nàng tâm tư, cực lực ngăn cản, thậm chí còn quyết định gả vào hoàng cung, làm nàng tức vui mừng lại chua sót. Thân là tới thỉnh bệ hạ vi thần con trai độc nhất phong trạch trần tứ hôn. Phong mục dạng trả lời. Nga, tiêu tướng quân nhìn chúng nhà ai nữ từ đâu? Nữ hoàng mỉm cười hỏi, nàng sẽ làm nàng thất vọng sao? Phong mục dạng quỳ một gối xuống đất, khẩn câu nói, thứ thần cả gan, thỉnh bệ hạ đem thần tử tứ hôn với tam điện hạ. Cái gì? Nữ hoàng kinh ngạc hỏi, nàng không có nghe lầm đi. Người đang nói một lần, là cái kêu hoàng nhi. Bệ hạ, là tam hoàng nữ phong lẩn tuyết điện hạ Phong mục dạng ngầm đầu, lại lần nữa nói, nàng biết cái này lựa chọn sẽ làm bệ hạ thực giật mình, nàng nghe được Trần Nhi quyết định là cũng hoàng sợ. Ái Khanh có thể thuyết minh nguyên nhân sao? Nữ hoàng khó hiểu hỏi, nàng phỏng đoán nàng một là vi phạm nàng ý nguyện, lấy ái tử làm trọng, nhị chính là ở vụ Nhi cùng Nguyệt Nhi chi gian tuyển một, lại trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là quyết định này. Phong mục dạng dừng một chút, sau đó nói, thỉnh bệ hạ thứ tội, thần ở có đứa con trai này, cho nên không nghĩ hàn khuất cư chắc thất. Nhi ba vị điện hạ chung chỉ có tam điện hạ không có nạp phi, cho nên, thần cả gan trèo cao tam điện hạ, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Nàng không dám nói cho bệ hạ, Trần Nhi lựa chọn tam điện hạ là hy vọng có một ngày có thể rời đi hoàng cung. Hơn nữa Trần Nhi cũng nói không sai, một cái có thể ở hoàng gia tranh đấu chung chỉ lo thân mình người, nhất định không phải bình phàng người, có lẽ, Trần Nhi thật sự có thể được đến hạnh phúc. Nữ hoàng nhìn nàng, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, chấm cho rằng tướng quân có thể thể hội thật sự tâm ý. Nàng muốn cho nàng quyết định cho nàng tuyển ra một cái tức làm người tuyển, chính là chung quy mà bất quá kia phân ái tử chi tâm. Phong mục dạng đầu chỉ xuống đất, kiên nghị mà nói, vậy hạ, vô luận tương lai thế cục như thế nào phát triển, thần chỉ biết chung với nữ hoàng một người, tương lai nhất định thể sống chết bảo vệ tân hoàng. Thình bệ hạ tin tưởng vi thần. Nữ hoàng thở dài, thôi thôi. Tuy rằng này cũng không phải nàng mong muốn, nhưng là cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, có lẽ như vậy có thể cho kia hai người hết hy vọng. Cẳng có thể cho phong mục dạng không có nỗi lo về sau, vì thế nói, hảo đi. Thế nhưng tướng quân kiên quyết, chấm không nghĩ bổng đánh lên lương, người tới A Nghĩ chỉ, Tam Hoàng Nữ đã đến đại hôn tri linh, mà định quốc hầu phong mục dạng con trai độc nhất phong trạch Trần Hiền Lương thuộc Đức, đặc ban cho Tam Hoàng Nhi vì chính phi, với nữ hoàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ba ngày sau thành hôn. thân khấu tạ bệ hạ, nhưng là hôn kỳ hay không quá hấp tấp. Phong mục dạng nghi vẫn nói, ba ngày sau liền thành hôn. Thật sự quá nóng nảy điểm. Thần không nghĩ chuyện này ở bất luận cái gì biến cố, càng không nghĩ bất luận cái gì có mượn này hành động lớn văn chương. Tuy rằng nóng nảy điểm, nhưng là tốc chiến tốc thắng, nàng không nghĩ kia hai người lại đến phiền nàng. Chính là ba ngày thời gian đủ sao. Phong mục dạng như cũ nghi ngờ nói, đại hoàng nữ đại hôn khi cũng tiêu phí một tháng qua chuẩn bị, hiện giờ chỉ có 3 ngày thời gian. Tuy rằng nàng biết bệ hạ không sùng ái tam hoàng nữ, nhưng là như vậy cũng quá. Ái Khanh yên tâm. Chấm sẽ tự mình cắt cử lễ bộ thị lang tự mình làm việc này, nên có nhất định sẽ có, tuyệt đối sẽ không làm lệnh lang chịu quỷ khuất. Nữ hoàng tựa hồi nhìn ra nàng sầu lo, bảo đảm nói, tạ bệ hạ. Phong mục dạng tạ ơn nói, ơn, ái khanh đi trước đi chuẩn bị đi. Nữ hoàng sâu xa nói, phong mục dạng nhìn nhìn nàng, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nói, thứ thần cả gan, chỉ cần bệ hạ lập hạ thái nữ, như vậy bệ hạ phiền lòng việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng thật sự không nghĩ đạp vũng nước đục này, nhưng là bệnh hạ đối nàng lấn sủng, nàng thật sự vô lấy xé báo, chỉ có thể tận lực vì nàng phân ưu, nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ nàng sớm đã hãm sâu trong đó đi. Nữ hoàng nhìn nàng, một hồi lâu mới mở miệng nói, "Kiều Y khanh chi gian, ai có thể gánh nải đại nhầm đâu?" Thần không dám ngắt lời. Phong Mục dạng sợ hãi mà trả lời, "Phải không?" Ái khanh có biết chấm cũng không dám ngắt lời a?" Nữ hoàng nói, thanh âm có chút thế lương. "Vậy hạ?" Phong Mục Dạng có chút kinh ngạc, đây là cái kia uy Nghiêm Nữ Hoàng sao? Nữ hoàng không có đáp lại nàng, thẳng nói, đại hoàng nữ có hoàng gia khí phách, nhưng là lại quyết thiếu đế hoàng trí tuệ, căn bản là vô pháp đảm đương đại nhiệm, mà nhị hoàng nữ nữ hoàng không có tiếp tục nói tiếp, rũ đầu trầm mặc. Bệ hạ, nhị điện hạ vô luận trí tuệ cùng mưu lược hẳn là đều không ở bệ hạ dưới, vậy hạ vì sao Phong Mục Dạng khó hiểu hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Nhi là thực ảo, hảo tới rồi trong mắt chỉ còn lại có chính mình, nhìn không tới bất luận kẻ nào thậm chí trang không dưới thiên hạ ba cánh Đây cũng là vì cái gì nàng không có ở nàng sau trưởng thành lập nàng nguyên nhân, có lẽ nàng sẽ trở thành một cái cường thế đế hoàng, nhưng là lại không cách nào trở thành một cái ba tánh ủng hộ đế hoàng. Tuy rằng nàng tại vị như vậy nhiều năm cũng không có quá lớn công tích, nhưng là lại thật sâu mà minh bạch chỉ có ba tánh ủng hộ, mới có thể đem phong quốc đẩy hướng đỉnh núi. Nguyệt Nhi không được a Là nàng sai sao? Bởi vì nàng từ nhỏ sùng địch, tạo thành hiện tại cuồng vọng, tự cao tự đại. vậy hả không phải còn có tam hoàng nữ sao. Phong mục dạng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận đi lên, nàng bốn di chỉ là tưởng an ủi vị này lo lắng sốt ruột đế hoàng, nhưng là có lẽ chính là bởi vì nàng lời nói mà đem một cái vô tội người dắt vào trận này phong ba, còn có. Trần Nhi, tam hoàng Nhi, ái khanh nơi nào lời này. Nữ hoàng hỏi, trong mắt lẽ mạc danh ánh sáng, có khó hiểu cùng. Mong đợi. Phong mục dạng thầm thở dài một hơi, nói, Tuy rằng Tam Điện Hạ những năm gần đây vẫn luôn là bình phàm vô nghe, nhưng là nàng dù sao cũng là tần gia cùng hoàng tộc huyết mạch, liền tính lại vô dụng, cũng không có khả năng thân là hoàng nữ nàng, có lẽ lấy sinh ra liền chú định trốn không thoát đi. Chân nhi, vì nương nên như thế nào làm đâu? Người ý tứ, nữ hoàng hỏi, nàng dù sao cũng là nàng hài tử, nhưng vì cái gì nàng một chút đều không hiểu biết nàng đâu, đêm hôm đó, ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được. Thần không dám vọng tự suy đoán, thần cáo lui trước. Phong mục dạng nói xong, hành lễ, sau đó không người lui ra, lưu lại nữ hoàng một người đang âm thầm trầm tư. Tuyết phiêu cung, tần nhược đau lòng mà nhìn trên giường nghỉ non nhân nhi, đối bách ảnh hỏi, bách ảnh công tử, vì sao điện hạ còn chưa tỉnh A? Ngài đừng lo lắng, môn chủ mạch tượng đã xu hướng vững vàng, hẳn làm mau tỉnh lại. Bách ảnh nói, Tân nhược nhìn hắn, do dự trong chốc lát, sau đó hỏi, bách ảnh công tử, vì cái gì ngươi kêu điện hạ môn chủ, còn có các ngài cùng điện hạ rốt cuộc là cái gì quan hệ Hắn từ nhỏ nhìn điện hạ lớn lên, lại trọng tới cũng không biết nàng cùng người trong giang hồ có lui tới, điện hạ rốt cuộc che giấu hắn nhiều ít sự. Cái này, thứ tại hạ vô pháp báo cho, ta tưởng, môn chủ tỉnh lại sau nhất định sẽ đối ngải công đạo. Bách ảnh trả lời. Tân Nhược điểm điểm, tiếp tục nhìn trên giường chủ tử, đột nhiên, ngoài cung truyền đến một tiếng kêu to, vậy hạ có chỉ thỉnh tam điện hạ tiếp chỉ. Tân Nhược sứng sốt đối bách ảnh nói, thỉnh công tử trước chăm sóc một chút điện hạ, ta đi xem. Sau khi nói xong lập tức đi ra phòng ngủ. Trong đại điện, Tân nhược cười từ trước đến nay chuyển chỉ cung hầu, sợ hãi hỏi, cung hầu đại nhân, bệ hạ có gì ý chỉ? Tân người hầu, đây chính là chuyện tốt. Mau mời tam điện hạ tiếp chỉ đi. Người tới cười nói, cái này, thật không khéo a Điện hạ sáng nay liền ra cùng, đến nay còn chưa trở về đâu. Không bằng trước có nô tỷ đại điện hạ tiếp chỉ, như thế nào? Tân nhược kinh sợ hỏi, người tới suy nghĩ trong chốc lát. Tuy rằng này với lý không hợp, nhưng là bệ hạ lần này tựa hồ rất coi trọng, xem ra tam điện hạ khả năng tốt thế, không thể tùy ý đắc tội, vì thế cười nói, vậy được rồi. Tân nhược vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, chính là đương hắn nghe được thánh chỉ nội dung sau, sợ ngây người. Ba ngày sau thành hôn. Điện hạ còn ở hôn mê, sao có thể ba ngày sau thành hôn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Hoàng hậu trong cung. Chạm vào. Trên bàn trà cụ bị một con phẫn nộ tay quét dừng ở mà. Hoàng hậu bất giận. Bình nhi đám người sôi nổi quỳ xuống, sợ hãi mà kêu lên. Phụ hậu, vì sao như thế sinh khí A Là ai to gan như vậy chọc giận phụ hậu, nhi thần nhất định đem hắn trị tội. Phong ẩn Nguyệt đi vào tới, nhìn thấy hoàng hậu dáng vẻ phẫn nộ, nói. hử vì cái gì, vì cái gì, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàng hậu như cũ phẫn nộ mà kêu lên. Phụ hậu là nói phong tướng quân kia sự kiện. Phong ẩn Nguyệt hỏi. Nàng thế nhưng đem người cho tam hoàng nữ, còn đem đại hôn định ở ba ngày lúc sau, rõ ràng chính là ở đề phòng buồn cung, vì cái gì? Hoàng hậu nhìn Phong Vẩn Nguyệt, tức giận hỏi. Hiện tại, hắn đã là nàng muốn phòng người, không hề là nàng trong lòng quan trọng nhất người sao. a đây là đế hoàng vô tình. Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Phù hậu không cần sinh khí, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Phong Vẩn Nguyệt ta nổi nói. Cái gì kêu không phải cái gì cùng lắm thì sự. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi quên mất phong mục dạng trong tay binh quần sao? Hoàng hậu kinh ngạc mà nhìn Nữ Nhi, hỏi. Phụ hậu, chúng ta tuy rằng không có được đến phong mục dạng thế lực, nhưng là Mai Phi bên kia không phải giống nhau không có đến sao. Cùng tấn gia liên hôn đã thành định đến, hiện tại Mai Phi một phương thế lực cũng không có vượt qua chúng ta, Nhi thần tin tưởng, bằng Nhi thần năng lực nhất định có thể thành công. Phong ẩn Nguyệt kiên định mà nói. Chính là, hiện tại nhiều cái tam hoàng nữ, hơn nữa hiện tại còn cùng phong mục dạng thành quan hệ thông ra. Nguyệt Nhi tính toán như thế nào làm? Hoàng hậu điểm ra yếu điểm, hắn đã sớm dự cảm, cái này Tam hoàng nữ sẽ trở thành Nguyệt Nhi chướng ngại vật, quả nhiên không đoán sai. Hử? Thủ hạ bại tướng có gì nhưng sợ? Phong ẩn Nguyệt khinh thường mà nói, nàng cho rằng ngày đó lúc sau nàng sẽ tìm đến nàng ganh đua cao thấp, chính là không nghĩ tới nàng chẳng những không có tìm nàng còn tránh ở Tuyết Phiêu cung, liền ra cung cũng không dám, như vậy nhát như chuột người căn bản là không xứng làm nàng đối thủ. Thủ hạ bại tướng. Hoàng hậu khó hiểu nói. Về sau lại nhớ tới tới, nói, Nguyệt Nhi, phụ hậu mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng nam tử, nhưng là ở không có nên thu tần vấn phía trước, ngươi cái gì đều không thể làm. Hoàng hậu biết hiện tại cùng nàng tranh luận sẽ chỉ làm hắn càng thêm nhất ý cô hành, chỉ có thể trước theo nàng ý, hiện tại đã mất đi phong mục dạng thế lực, tần ra bên kia không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm, đến nỗi cái kia lang lạc hiên, hắn về sau tự nhiên sẽ thu thập hắn. Phong ẩn Nguyệt Nhi nghĩ, nghĩ, nói, Nhi thần khẩn tuân phụ hậu ý chỉ, Dù sao hiện tại hắn đã là tay nàng chung chi vật, căn bản là trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Hơn nữa, mẫu hoàng tứ hôn càng là chặt đứt hắn cuối cùng một đường hy vọng, hắn chú định là của nàng. Mai Phi tẩm cung. Phong ẩn xương mù vẻ mặt nôn nóng mà nói, Phụ Phi, hiện tại làm sao bây giờ? Vụ nhi, trước ngồi xuống, ngươi cấp cũng vô dụ. Mai Phi biểu tình tự nhiên mà uống hương trà, nói. Chính là Phụ Phi, hỏi cái gì mẫu hoàng sẽ tứ hôn cho nàng? Phong ẩn sương mù như thế nào đều không rõ, phong ẩn tuyết luôn luôn đều không can dự thái nữ chi tranh, hiện tại vì sao sẽ cưới phong mục dạng như tử. Phù phi cũng không rõ ràng lắm, nhưng là như vậy cũng hảo, hoàng hậu bên kia không cũng không có đến này cổ thế lực sao. Mai phi may mà nói, hơn nữa, lần này bệ hạ không có thuận theo hoàng hậu ý nguyện, nghĩ đến này hoàng hậu khả năng sắp thất sủng, hô hô. Phù phi nơi nào lời này? Phong ẩn xương mù hỏi, hoàng hậu được sủng ái nhiều năm, như thế nào dễ dàng như vậy thất sủng đâu? Ha ha. Phụ phi nghe nói bệ hạ đã thật lâu không có đến phượng tảo cung, hiện tại lại không có thuận theo hắn tâm ý, nghĩ đến bệ hạ là thấy rõ kia nam nhân gương mặt thật đi. Mai phi vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, nhiều năm như vậy, hắn ỷ vào nữ hoàng sùng ái hoành hành hậu cung, cười ở hắn trên đầu, làm hắn bị nhiều ý khí, hiện tại hắn vận số hết đi. hử Mất đi nữ hoàng sùng ái, hắn chỉ có thể đánh hồi nguyên hình, một cái ti tiện người hầu. Chiếu phụ phi xem ra. Kêu phong ẩn nguyệt cũng tiêu ngạo không được bao lâu đi. Phong ẩn xương mù hưng phấn mà nói. Mai Phi đạm cười không nói. Phong ẩn xương mù tiếp tục hỏi, kia tam hoàng nữ nơi đó đâu? Nếu nàng cũng đối thái nữ chi vị nổi lên nhìn trộm chi tâm, nên làm thế nào cho phải? Phương diện này không cần lo lắng, một cái bị bỏ bé gái mồ côi, có thể khởi cái gì khí hậu? Mai Phi không để bụng mà nói. Phong ẩn Xương mù hơi yên tâm xuống dưới, cùng Mai Phi nhìn nhó cười, phản phất thái nữ chi vị đã gần ngay trước mắt dường như. Lăng phủ. Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh yên tĩnh. Nàng vẫn là không chịu gặp người sao. Trân Thị ôn nhu mà làm vợ chủ đệ thượng nhiệt Khan lông, sầu lo mà dò hỏi. Ấn, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều đi tuyết phiêu cùng, nhưng là tần người hầu đều nói nàng có việc không thấy khách. Lăng chắc vẫn bất đắc dĩ nói. Nàng là ở sinh hiên nhi khi sao? Trần Thị hỏi. Đúng không? Rốt cuộc hiên nhi ngày đó nói quá đã thương người. Lăng chắc vẫn nói. Vân. Ngươi nhất định phải giúp giúp yên Nhi, hắn chỉ là nhất thời khí phách mà thôi, về sau hắn nhất định sẽ hối hận, Vân Trần Thị kêu thê chủ tên, cầu xin nói. Lăng chắc vân thấy hắn ôm vào trong lòng ngực, thở dài nói, đã quá muộn. Có ý tứ gì? Trân Thị ngừng đầu, nhìn nàng, nôn nóng hỏi. Lăng chắc vân vẻ mặt ấy nấy mà nhìn người yêu, nói, hôm nay bậy hạ triệu ta tiến cung, muốn ta xử lý tam điện hạ cùng phong tướng quân chi tử hôn sự. Cái gì? Trân Thị kinh ngạc mà kêu lên. Đang muốn cẩn thận dò hỏi, lại bị ngoài cửa một trận chén sư đánh vỡ thanh âm đánh gãy. Hắn nhìn về phía cửa, phát hiện nhi tử chính ngơ ngác mà đứng, trên mặt đất là giải đầy đất điểm tâm. Hiên nhi, chân thị vội vàng đem hắn kéo tiến vào, hỏi, người không sao chứ? Lăng lạc hiên không để ý đến hắn, nhìn chầm chầm mẫu thân, run rời hỏi, nương, vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Nàng muốn thành hôn. Lăng chắc vân hợp chấp mắt, gian nan mà nói, là thật sự, vậy hạ hạ chỉ tứ hôn. Tuân lễ quyết định 3 ngày lúc sau. Trần Thị lo lắng mà nhìn hắn, không có kích động, không có khóc thút thít, vẻ mặt bình tĩnh, hắn áp túi mà đối cha mẹ nói: "Nương, cha, hài nhi mệt mỏi, đi về trước." Sau đó đờ đẫn mà xoay người rời đi. Lăng chắc Vân mệnh lệnh ngoài cửa chờ Tiểu Thanh, hảo hảo nhìn công tử, đừng làm hắn xảy ra chuyện gì. Tiểu Thanh lĩnh mệnh, nhanh chóng theo sau. "Này nên làm cái gì bây giờ a?" Trần Thị nước nở nói. Lăng Trác Vân ôm hắn, cho không tiếng động an ủi. Hiên Nhi a, Hiên Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng hạnh phúc vô duyên sao? Vì nương nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi hạnh phúc? Hiên Các, Lăng Lạc Hiên khiển lui vẻ mặt lo lắng Tiểu Thanh, cuộn tròn ở trên giường, nghĩ vừa mới nghe được nói, Ba ngày, Ba ngày sau, nàng liền không hề thuộc về hắn, nàng Ô Nhu, nàng săn sóc, nàng sở hữu sở hữu hảo đều không ở thuộc về hắn, cái kia nam tử hẳn là thực hạnh phúc đi. Tuyết, ngươi cũng sẽ hạnh phúc sao? Ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi hạnh phúc. Chính là vì cái gì tâm sẽ như vậy đau, đau đến đều mau tê mỏi, nhưng là ta không có khóc Nga Tuyết, ngươi biết không? Chính là ta hiện tại hảo muốn khóc ca. Nhưng trong mắt khô khô, cái gì đều không có. Làm sao bây giờ? Tuyết, ta liền nước mắt đều không có, ta nên làm cái gì bây giờ? Phần 77 Chương 77 Hấp tấp đại hôn 3 ngày sau Hoàng cung náo nhiệt phi phạm Nơi nơi đều treo đỏ thấm đèn lồng cùng màu đỏ hỉ lụa. Tam hoàng nữ đại hôn, chúng chiều thần tiến cung chúc mừng, ra vào cửa cung ngựa xe nối liền không dứt. Mọi người đều biết, tam hoàng nữ cũng không chịu nữ hoàng sùng ái, nhưng là lần này hôn lễ lại dị thường Long trọng, tuy rằng chỉ có chỉ có 3 ngày chu bị thời gian, nhưng là phô trương lại không thua gì đại hoàng nữ đại hôn chật thế. Rốt cuộc là xem ở phong tướng quân mặt ngũi, vẫn là cái này không có tiếng tâm gì tam hoàng nữ chung đến nữ hoàng sùng ái, mọi người sôi nổi suy đoán Càng quan trọng là vì cái gì nữ hoàng Cự Tuyệt Hoàng hậu cùng Mai Phi cầu hôn, đem Phong tướng Quân chi tử tứ hôn với Tam hoàng nữ, hơn nữa vẫn là ở như vậy mẫn cảm thời kỳ, nhưng là không ai dám thiện thêm nghị luận. Tuyết Phiêu cung. Hoa Ảnh nhìn chính mình một thân màu đỏ hỗn phục, trong lòng âm thầm thở dài, thật không nghĩ tới nàng lần đầu tiên xuyên hôn phục thế, nhưng là ở như vậy tình huống dưới, hơn nữa vẫn là lấy người khác thân phận. Trải qua đại gia thương nghị lúc sau, quyết định lại lần nữa có nàng dịch dùng, thay thế còn tại hôn mê giữa môn chủ Nên thú tân lang Tuy rằng đây là không có cách nào biện pháp Nhưng là không biết môn chủ tỉnh lại về sau sẽ có gì phản ứng Ai Tân nhược đi đến Nhìn cùng điện hạ giống nhau như lúc hoa ảnh Sắc mặt tảm đạm xuống dưới Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó Hoa ảnh hỏi Ngãi cha, ngươi xem này còn được không Hôm nay, nàng chính là tam hoàng nữ phong vẩn tuyết Điện hạ Tân nhược kêu lên Thanh âm có chút ngẹn nào Tân cha Ngươi còn hào đi Hoa ảnh kêu lên Nàng nghe ra hắn không phải ở kêu nàng. Tần Nhược lắc lắc đầu, lộ ra cười, nói: "Không có việc gì, hôm nay là điện hạ đại hỷ nhật tử, chính là điện hạ lại Tần Nhược nhớ tới giờ phút này đang nằm ở trong thư phòng còn tại hôn mê chủ tử, không khỏi mà âm thầm khóc nước nở. Tần cha, ngài không cần lo lắng, lấy bách ảnh y y thuật, môn chủ nhất định sẽ không có việc gì." Hoa Ảnh an Anủi nói. "Đúng vậy, nương nương nhất định sẽ phù hộ điện hạ bình an tỉnh lại." Tần Nhược lau khô nước mắt, nói: Nương nương, ngài biết không? Điện hạ hôm nay muốn thành hôn, tuy rằng vô pháp tự mình hành lễ, nhưng là nương nương, điện hạ thật sự trưởng thành. Tấn cha, canh giờ tới rồi. Xuân Nhi đi đến, nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Tân Nước nói, sau đó ba người tưởng tổ miếu đi đến. Hoàng thất tổ chế, hoàng nữ đại hôn chi lễ cần thiết ở tổ miếu cử hành. Tuyết phiêu cung tân phòng nội. Chúc mừng tam hoàng phi tân hôn đại hỷ, sinh ra sớm phượng nữ, nô tỷ hiện hành táo lui. Hỷ phụ thảo hỷ mà nói, sau đó đi ra tân phòng, đóng lại cửa phòng. Phong trạch chân lẳng lặng mà ngồi ở mép giường, trên đầu cái đôi tay nắm y hề pháo, trong lòng chạm vào mà thằng ngẻ, hắn thật sự gà chồng, thằng nói hiện tại hắn như cũ không thể tin được. Ba ngày trước quyết định phải gà cho tam hoàng nữ khi, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, nhưng giờ phút này lại tâm loạn như ma. Hắn không biết quyết định của chính mình chính không chính xác. Lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền qua đời, nhưng là hắn vẫn như cũ rõ ràng mà nhớ rõ. Cha cùng mẫu thân chi gian ân ái tình cảnh, hắn có thể giống cha như vậy được đến thê chủ yêu thương sao. Tam hoàng nữ, từ hôm nay trở đi, nàng chính là hắn thê chủ. Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, vừa mới ở phức tạp lễ nghi trùng hắn cũng chỉ có thể thấy được nàng chân, nàng rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. Nàng hay không nguyện ý cưới hắn, hay không sẽ hướng nương yêu thương cha giống nhau, cho hắn hạnh phúc, hay không sẽ. Vô số phải chăng ở hắn trong đầu hiện lên, hắn nhắm hai mắt, cơ cơ đầu, làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó âm thầm nói cho chính mình, mặc kệ như thế nào, hắn đã là nàng phu, kiếp này nhất định phải cùng nàng liền ở bên nhau, hắn sẽ hướng cha giống nhau, tận lực mà phụng dưỡng thê chủ. Tưởng tượng đến này, hắn nguyên bản sao động tâm bình tĩnh xuống dưới, cứng đở thân thể cũng dần dần mà lỏng xuống dưới. Nương luôn tự trách nói nàng quá phong túng chính mình, khiến cho hắn càng ngày càng không giống nam tử, không biết nếu nàng biết hắn hiện tại tình hình là vui mừng vẫn là cười nhạo hắn, nghị nghĩ, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười. Kéo kẹt. Chuyên đến đẩy cửa thanh âm, Phong Trạch Trần nguyên bản thả lỏng thân thể lại bắt đầu cứng đờ đi lên, là nàng tới sao? Hoàng Phi. Phong Trạch Trần nghe thấy được một đạo từ ái kêu to, không chỉ có ngần người, người, do dự một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng mà xúc lên trên đầu hồng cái, thấy trước mắt mỉm, cười Nam tử, mắt lộ nghi hoặc. Tân Nhược nhìn hắn khó hiểu biểu tình, âm thầm thở dài, đêm tân hôn thê chủ chưa hồi tân phòng, hắn nên có đều khổ sở đâu. Vì thế hết sức từ ái, Ôn Nhu giải thích nói, Hoàng Phi. Điện hạ cú hoạn chưa lành, hơn nữa ngử y từng nói này bệnh sẽ lây bệnh, điện hạ sợ sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Phi, cho nên tối nay không tới. Ngài là điện hạ nãi cha đi. Phong Trạch trần suy đoan nói. Đúng vậy. Tân nhược mỉm cười trả lời. Phong Trạch trần đứng dậy, hơi hơi đúng rồi một cái lễ, tôn kính mà kêu lên, Trạch trần gặp qua nãi cha. Hắn biết tam điện hạ là hắn nuôi nâng lớn lên. Hoàng Phi không cần như thế. Tân nhược thụ sủng nhược kinh mà nâng dậy hắn, nói. Ngại cha nói Điện Hạ Phong Trạch Trần hỏi, chính là hắn còn chưa nói xong đã bị Tần Nhược đánh gãy Hoàng Phi, Điện Hạ không phải cố ý, chỉ là thật sự bệnh cũ chưa lành. Điện Hạ nói, chờ bệnh một hảo liền sẽ tự mình hướng Hoàng Phi thỉnh tội. Tần Nhược lo lắng hắn sẽ miên man suy nghĩ, nôn nóng mà bảo đảm nói. Phong Trạch Trần nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, hơi hơi mỉm cười, nói, Ngại cha, Trạch Trần không có trách cứ Điện Hạ ý tứ, chỉ là lo lắng Điện Hạ bệnh tình mà thôi. Hắn cũng nghe nói tam điện hạ nhân bệnh nằm trên giường hảo một đoạn nhật tử, chỉ là đến bây giờ còn không có hảo sao. Hoàng Phi không cần lo lắng, ngự y ghi hề nói chỉ cần lại tu dưỡng mấy ngày liền sẽ tốt. Chỉ là điện hạ đêm nay sẽ ở thư phòng ăn nghỉ. Tân Đức nói, trong giọng nói có ấy nấy. Trạch Trần minh bạch, mãi cha không cần lo lắng, Trạch Trần sẽ không oán trách điện hạ, càng sẽ không hướng ra phía ngoài người ta nói khởi. Phong Trạch Trần nhìn ra hắn sầu lo, đạm cười mà nói. Cảm ơn Hoàng Phi. Kiên ô tỷ trước hầu hạ Hoàng Phi đi ngủ đi. Tân Nhược kiến lòng, nói. Cảm ơn Mai Cha, trạch trần chính mình tới là được, Mai Cha cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Phong trạch trần nguyện cự nói, từ nhỏ hắn thành thói quen chính mình xử lý hết thảy bên người liền bên người người hầu cũng không cần, húng chi hắn là điện hạ Mai Cha, hắn trưởng bối. Ơn, vậy được rồi. Hoàng Phi sớm chút nghỉ ngơi đi. Tân Nhược nghĩ nghĩ, nói, sau đó rời khỏi tân phòng, đóng lại cửa phòng. Phong trạch trần nhìn theo hắn. Sau đó thẳng bỏ đi trên người phức tạp áo cưới. Nhìn Tân trên giường phô huyên ương chằng tấm, lắng nghe đến đỏ thiêu lốt rất nhỏ tiếng vang, nhàn nhạt, nhạt mà thở dài một hơi, tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có mê mang, còn thấy ẩn hiện một tia mất mát, nàng thật là bởi vì bệnh cũ chưa lành sao? Tuyết Phiêu cung thư phòng. Tân Nhược từ tân phòng trung ra tới, lập tức đi vào thư phòng, thấy Bạch Ảnh cùng đã khôi phục tướng mạo săn có hoa ảnh đang ở phía trước cửa sổ thấp rộng nói chuyện, vì thế vội vàng đi qua, hỏi: "Điện hạ có việc sao?" Bách ảnh an ủi nói, môn chủ thực hảo, ngài không cần lo lắng. Chính là, vì cái gì điện hạ còn chưa tỉnh, công tử không phải nói nàng nội thương đã hảo bảy tám thành sao. Vì cái gì còn chưa tỉnh? Tần Nhược lo lắng hỏi, hắn không phải không tin hắn, chỉ là một ngày không thấy điện hạ tỉnh lại, đều không thể yên tâm. Môn chủ còn chưa tỉnh lại, là bởi vì môn chủ chính mình không muốn tỉnh lại. Hoa ảnh nhẹ giọng nói, vì cái gì, điện hạ vì cái gì không muốn tỉnh lại? Tân Nhược khó hiểu hỏi. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn bọn họ, hỏi: "Là bởi vì Hiên Nhi?" Hiên Nhi sự hắn cũng là vừa rồi mới biết được, hắn thật sự tưởng không rõ vì cái gì Hiên Nhi đột nhiên phải gả cho Nhị Điện hạ. Hoa Ảnh cùng Bạch Ảnh tương đối mà coi, không nói gì. "Hoa Ảnh tiểu thư, các người biết Hiên Nhi cùng Điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?" Tân Nhược hỏi, nếu bọn họ có thể ở hoàng cung ra vào tự nhiên, bản lĩnh hẳn là thực lợi hại, hơn nữa bọn họ cùng Điện hạ quan hệ tựa hồ thực chắc chẽ, hẳn là sẽ biết chút cái gì. Thần cha, chuyện này chúng ta thật sự không rõ ràng lắm. Hoa ảnh nói, nếu là đã biết, nàng tuyệt không sẽ làm môn chủ thương thành như vậy. Tân Nhược không có hỏi lại, đau lòng mà nhìn trên giường chủ tử. Hoa ảnh tiểu thư nói nàng không muốn tỉnh lại, như vậy nàng nhất định là thực thương tâm đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần 78 chương 78 chen thuốc chi nghi Sáng sớm Phong Trạch trần vừa mới đứng dậy liền nghe xong gõ cửa thanh âm, vì thế đáp, vào đi. Hạ Nhi cùng Đông Nhi bưng nước gấm cùng sớm một chút tiến vào, hành lệ kêu lên, nô tỷ Hạ Nhi, Đông Nhi, gặp qua Hoàng Phi. ân đem đồ vật buông đi. Phong trạch trần đáp. Là. Hai người buông trong tay đồ vật, Phong trạch trần rửa mặt, sau đó sửa sang lại quần áo, đối bọn họ nói, phiền thoái, hai vị mang ta đi thấy điện hạ, hảo sao? Hoàng Phi không cần sớm một chút sao? Đông Nhi hỏi. Trước không cần, đi trước nhìn xem điện hạ đi. Phong Trạch trần trả lời. Nếu điện hạ ôm bệnh nhẹ trong người, thân là phu lang nên tùy thân chiếu cố, hơn nữa, hắn cũng muốn gặp nàng. Chính là Đông Nhi muốn nói lại thôi, Xuân ca ca phân phó qua, điện hạ sự không thể làm bất luận kẻ nào biết đến. Như thế nào? Có vấn đề sao? Phong trạch trần khó hiểu hỏi. Là Đông Nhi đang muốn nói cái gì, đã bị Hạ Nhi đánh gãy? Không có việc gì, Hoàng Phi thỉnh cùng nô ti tới. Hạ Nhi nói, sau đó lôi kéo Đông Nhi một góc, thấp giọng nói, Hoàng Phi là điện hạ phu lang. Sẽ không nói đi ra ngoài. Chính là Đông Nhi như cũ có chút lo lắng. Không có việc gì. Hạ Nhi bảo đảm đến. Có chuyện gì sao? Phong Trạch Trần thấy hai người lầm nhầm lầm nhầm, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, bọn nô tỷ này liền mang Hoàng Phi đi. Hạ Nhi trả lời. Vì thế Phong Trạch Trần đi theo hai người mặt sau ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau liền tới đến ly phòng ngủ không xa thư phòng, thấy một cái nam tử bưng khay đang muốn đi vào. Xuân Nhi ca ca. Hạ Nhi kêu lên. Xuân Nhi xoay người lại, thấy hai người phía sau đứng nam tử, ngẩn người, hắn hẳn là chính là phong tướng quân tri từ đi, hiện giờ đã là nàng Hoàng Phi. Hắn cẩn thận mà đánh giá hắn, tuy rằng hắn lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú đi, ở phong quốc nam tử trùng chỉ sợ cũng không xuất sắc, thậm chí quá mức anh khí, nhưng là lại có cùng nàng thập phần tương tự kiên nghị, hắn cùng nàng thực xứng đôi, Điện Hạ sẽ thích hắn đi. Nghĩ vậy, chua sót lên. Xuân ca ca, Hoàng Phi muốn gặp Điện Hạ. Đông Nhi nôn nóng mà nói. Hắn vẫn là lo lắng. Xuân Nhi hành lễ kêu lên, Xuân Nhi gặp qua Hoàng phi. Sau đó ý bảo bọn họ lui ra. Không cần đa lễ, điện hạ ở bên trong sao? Phong Trạch Trần mỉm cười nói. Hồi Hoàng phi, điện hạ là ở bên trong. Xuân Nhi cung kính mà trả lời. Ân. Phong Trạch Trần lên tiếng, hướng cửa đi đến. Hoàng phi xin dừng bước. Xuân Nhi vội vàng tiến lên một bước, ngăn cả nói. Phong Trạch Trần nhíu như mày, khó hiểu hỏi, có việc sao? Hoàng phi Điện hạ bệnh khả năng sẽ lây bệnh, Hoàng Phi vẫn là không cần đi vào. Xuân Nhi giải thích nói. Ta biết, nhưng là thân là Điện hạ phu hầu, hiện tại Điện hạ sinh bệnh, càng hẳn là gần người chiêu cố. Phong Trạch Trần không để bụng mà cười nói, nói xong tưởng đẩy cửa mà vào. Chính là Hoàng Phi Xuân Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng là chưa nói xong đã bị đánh gãy. Như thế nào đâu, ngươi không nghĩ bổn Hoàng Phi thấy Điện hạ sao. Phong Trạch Trần thu hồi vương tay, lui về phía sau một bước, trầm giọng nói. Vì cái gì bọn họ đều giống như không cần hắn thấy điện hạ dường như. Không phải, Hoàng Phi, chỉ là điện hạ bệnh thật sự sẽ lây bệnh. Xuân Nhi nói, hắn cảm giác được hắn không vui, nhưng là điện hạ bị thương sự thật sự không thể tiết lộ đi ra ngoài A. Tuy rằng hắn là điện hạ chính Phi, nhưng là cũng không thể xác định hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Buồn Phi không sợ lây bệnh, tránh ra. Phong Trạch Trần nói, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, hắn cần thiết biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Vì thế nẽ qua hắn liền phải đẩy ra cửa phòng. Hoàng Phi, thỉnh không cần Xuân Nhi vươn tay nôn nóng ngăn cản, cũng đúng là bởi vì như vậy, trên khay dược trùng trượt xuống dưới, bánh một tiếng, đánh nát trên mặt đất, nước thuốc giải đầy đất. Xuân Nhi vội vàng ngồi sổm xuống thân tới, cung quyết mà thu thập, Phong Trạch Trần cũng ngừng lại, đang muốn cứ gọi người hỗ trợ, nhưng người được mà thượng dược nước phát ra khí vị, trong mắt lue khó hiểu cùng sắc bén. Xuân Nhi đem trên mặt đất dược chung mảnh nhỏ thu thập hảo, sau đó đối Phong Trạch Trần tiếp tục khuyên căn nói, Hoàng Phi. Ngài vẫn là tưởng không cần thấy điện hạ đi. Phong Trạch Trần không có tiếp tục kiên trì, mà là chuyển hỏi, đây là cấp điện hạ dựa sao? Xuân Nhi trả lời, hồi Hoàng Phi, đúng vậy. Điện hạ hoàn chính là đầu Trần đi. Phong Trạch Trần tiếp tục hỏi, hồi Hoàng Phi, đúng vậy. Xuân Nhi trả lời, nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì muốn hỏi cái này chút. Phải không? Phong Trạch Trần ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh rộng quát, kia vì cái gì phải cho điện hạ dùng trị liệu nội thương dược. Hoàng Phi Xuân Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn như thế nào sẽ biết? Nói, vì cái gì thay đổi điện hạ dược? Phong trạch trần quát, hắn tử chén thuốc khí vị trung nghe ra vài loại trị liệu nội thương dược, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ dùng này đó dược, nhưng là tuyệt đối không phải là dùng để trị liệu đầu trần. Nô tỷ không biết Hoàng Phi nói cái gì? Xuân Nhi cưỡng chế chấn định xuống dưới, ra vẻ khó hiểu mà nói. Trên mặt đất dược căn bản là không phải trị liệu đầu trần. Phong trạch trần trực tiếp nói ra, Vì cái gì dược sẽ bị đổi đi, là nhất thời dùng lộn, vẫn là có người không nghĩ nàng hảo. Xuân Nhi ngơ ngác mà nhìn hắn, không biết như thế nào giải thích hảo, hắn căn bản là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ biết. Nói, vì cái gì yếu hại điện hạ? Phong Trạch Trần tiếp tục quát. Không có, nô tỳ không có hại điện hạ. Xuân Nhi kiên quyết mà nói. Kẻ dược lại như thế nào một hồi sự? Phong Trạch Trần hỏi, nàng là hắn thế chủ, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Xuân Nhi không có trả lời. Tiến lặng mà cuối đầu. Phong trạch trần tưởng tiếp tục chất vấn, mà cửa phòng cũng vào lúc này bị người từ bên trong mở ra. Tân Nhược ở điện hạ bên người thủ, vừa mới bởi vì mệt nhọc mà ngủ gần, không lâu đã bị bên ngoài tiếng vang đánh thức. Vì thế mở cửa, nhìn ngoài cửa người, hỏi, phát sinh chuyện gì? Phong trạch trần thấy Tần Nhược đi ra, vì thế được rồi hành lễ kêu lên, Nai cha, chào buổi sáng. Tân Nhược mỏi mệt nét mặt biểu lộ tươi cười, nói, Hoàng Phi, ngài đi lên. Phong Trạch Trần nghiêm túc mà nói, nai cha, Trạch Trần có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Tần Nhược nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Tần cha, là về điện hạ dược, Hoàng Phi tinh thông y lì lý, biết điện hạ dùng cái gì dược? Xuân Nhi vội vàng trả lời. Tần Nhược có chút kinh ngạc, hỏi, Hoàng Phi tinh thông y lì lý. Trạch Trần chỉ là lược thông một vài, nhưng là điện hạ dùng dược thành phần lại vẫn là nghe ra tới. Phong Trạch Trần trả lời, xem ra bọn họ cũng tự hồ biết. Nhưng là vì cái gì điện hạ phải dùng nội thương dược đâu? Chẳng lẽ hắn là bị thương mà không phải bị bệnh? Tân Nhược có chút không thể tin được, chỉ lẳng nên nói cho hắn sao. Phong Trạch Trần nhìn ra hắn do dự, vì thế kiên định mà nói, "Ngài cha, Trạch Trần nếu đã gả cho điện hạ, điện hạ chính là Trạch Trần Thiên, vô luận phát sinh chuyện gì, Trạch Trần đều sẽ lấy điện hạ làm trọng." Tần Nhược nghe xong hắn nói, tựa hồ yên tâm tới, đối một bên Xuân Nhi nói, "Xuân Nhi, ngài ở đi cấp điện hạ ngau dược đi." Sau đó đối nói Hoàng Phi mời vào tới, ta sẽ ký càng tỉ mỉ cho ngài thuyết minh. Xuân Nhi lĩnh mệnh đi xuống, Phong Trạch Trần cũng đi theo Tần Nhược vào thư phòng. Thư phòng nội phòng ngủ, Phong Trạch Trần ngồi ở mép giường nhìn trên giường tái nhật nhân nhi, nghe Tần Nhược chậm rãi tự thuật, trong lòng nổi lên nhàn nhạt đau lòng, nắm tay cũng không cấm bắt đầu thu vào lòng bàn tay. Hoàng Phi, ngài còn hào đi. Tần Nhược lo lắng mà nhìn hắn, đại hôn nên thu không phải chính mình thê chủ, mà là bị người giả mạo, hắn nên sẽ thực tức giận đi. Không có việc gì, ngại cha không cần lo lắng. Phong Trạch Trần đạm đạm cười. Ngài sẽ quái điện hạ sao? Tần Nhược thử tính hỏi. Như thế nào sẽ đâu? kia cũng là bất đắc dĩ, Trạch Trần sẽ không điện hạ. Phong Trạch Trần trả lời, nhưng là trong lòng vẫn có thất vọng cùng chua sót, nguyên lai hắn cùng nàng liền hôn nghi đều không có. Hoàng Phi yên tâm, điện hạ về sau nhất định sẽ hảo hảo đối Hoàng Phi. Tần Nhược an ủi nói, tuy rằng này hôn sự không phải điện hạ mong muốn Nhưng hắn tin tưởng Điện Hạ sẽ không thương tổn một cái vô tội người. Mãi cha, vừa mới ngươi nói Điện Hạ không muốn tỉnh lại là như thế nào một hồi sự. Phong Trạch Trần nói sang chuyện khác nói, về sau sự về sau lại tính, hiện tại quan trọng nhất chính là nàng thương. Nay tân nhược khó xử mà nhìn hắn, hắn nên nói như thế nào đâu. Hiện tại tình hình đã thực quỷ khuất hắn, nếu đang nói ra hiên nhi sự. Mãi cha, Trạch Trần nói qua như luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ lấy Điện Hạ làm trọng, cho nên Mãi cha cứ nói đừng ngại. Phong Trạch Trần nhìn hắn muốn nói lại thôi, lại lần nữa bảo đảm nói. Tần Nhược nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, là bất quá tận lực giản lược, để tránh thương đến hắn. Là như thế này a Phong Trạch Trần lẩm bẩm nói, nguyên lai nàng trong lòng đã có người nha. Hoàng Phi. Tần Nhược nhìn hắn, thấp giọng kêu lên, hắn làm như vậy là đúng hay là sai đâu? Ngoài cha, Trạch Trần không có việc gì, hiện tại quan trọng nhất chính là điện hạ thường. Đến nỗi lăng công tử sự, ta tưởng điện hạ tỉnh lại về sau tự nhiên sẽ giải quyết. Phong chạch trần ấn xuống trong lòng đau nhức, trái lại an ủi tần nhược. Chỉ là đương nàng tỉnh lại sau, sẽ như thế nào đối mặt chính mình cái này thình lình xảy ra hoàng phi đâu. Đây là, Xuân Nhi đẩy cửa tiến vào, đem dược chặt đức lại đây, nói, tần cha, dược chiên hảo. Phong trạch trần tiếp nhận dược tới, đối hắn nói, ta đến đây đi. Thỉnh tần cha đem điện hạ nâng dậy. Tần nhược nhẹ nhàng đem phong ẩn tuyết nâng dậy, sau đó nhìn phong trạch trần cẩn thận mà đem một muỗng muông chén thuốc uy tiến nàng trong miệng Còn cẩn thận mà trà lau chảy ra bên miệng nước thuốc. Nhìn phong trạch trần cẩn thận cùng trong mắt đau lòng, hắn tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Lúc trước hắn còn vì nữ hoàng đột nhiên tứ hôn lo lắng không thôi, hiện giờ xem ra, hắn là trời cao ban cho điện hạ hảo phu hầu, điện hạ sẽ hạnh phúc đi. Phần 79 chương 79 ngủ say thức tỉnh Phượng Tàu Cung Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt tối tam. Mà Bình Nhi tắc tức giận chất vấn trên mặt đất Xuân Nhi. Nói, rốt cuộc như thế nào một hồi sự vì cái gì Tam Hoàng Phi đem mặt khác người đều làm ra cung đi. Xuân Nhi cúi đầu, nói, Hoàng Phi nói thói quen trong nhà người hầu chiếu cố, cho nên thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn, đưa bọn họ tiếp vào trong cung. Từ Hoàng Phi biết bọn họ là Hoàng hậu đưa người hầu sau, liền hướng bệ hạ thỉnh chỉ làm cho bọn họ ra cung, sau đó đem tướng quân trong phủ người hầu đổi tiến cung, hắn là tưởng bảo đảm điện hạ bên người chỉ có trung tâm người. kia hắn vì cái gì muốn đem chúng ta người tiến đi, có phải hay không các ngươi lộ ra cái gì dấu vết? Làm hắn phát hiện. Bình Nhi tiếp tục hỏi. Không có, bọn nô tì không có, là Hoàng Phi nói Hạ Nhi bọn họ tới rồi kết hôn tuổi, cho nên hướng bệ hạ thỉnh chỉ đặc biệt cho phép bọn họ ra cung gà chồng. Xuân Nhi sợ hãi mà nói. Phải không? kia vì cái gì ngươi không có ra cung? Vẫn luôn trầm mặt Hoàng Hậu mở miệng hỏi. Xuân Nhi cả kinh, nhưng là ngay sau đó chấn định xuống dưới nói, Hoàng Phi cũng là tưởng đưa nô tì ra cung, nhưng là nô tì không muốn, nô tì muốn trung thân phụng dưỡng nương nương. Hắn ở Hoàng Phi cửa phòng quỳ một ngày một đêm, hơn nữa tần cha khuyên bảo cùng bảo đảm, hắn mới có thể tiếp tục lưu tại bên người nàng. Phải không? Hoàng hậu mắt phượng mắt lấy hắn, hoài nghi hỏi. Ra cung gà chồng. Hừ. Hắn là muốn đem chính mình nhãn tuyến thanh trừ sạch sẽ đi, không nghĩ tới một cái tiểu tử thế nhưng có lớn như vậy lá gan, càng không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng dung túng hắn, hậu công việc vốn dĩ liền về hắn quảng, hắn thế nhưng lướt qua hắn trực tiếp hướng bệ hạ thỉnh cầu. Căn bản là không có đem hắn đặt ở trong mắt. Đúng vậy, chỉ cần có thể lưu tại trong cung, Xuân Nhi nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Xuân Nhi kiên định mà nói. Hắn cái gì cũng không nghĩ muốn, chỉ cầu lưu tại bên người nàng. Hoàng hậu nhìn chầm chầm hắn, nhìn một hồi lâu, mới vừa rồi vừa lòng mà cười nói, Hảo, chỉ cần ngươi tận tâm vì buồn cung làm việc, buồn cung sẽ không bạc đáy ngươi. Tam điện hạ hiện tại làm sao vậy? Xuân Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hồi nương nương. Điện hạ bệnh cũ chưa lành, vẫn luôn đều ở Tuyết Phiêu cung tính dưỡng, không có ra cùng, ngay cả hoàng phi hồi môn cũng là hoàng phi chính mình một người. Nói này, Xuân Nhi trong mắt hiện lên một tiêu kính nể, hắn xác thật là toàn tâm toàn ý vì điện hạ suy nghĩ. Phải không? Về sau tiếp tục nhìn bọn hắn chăm chăm, biết không? Hoàng hậu nói. "Nô tỳ tuân mệnh." Xuân Nhi trả lời. "Ân, đi xuống đi." Hoàng hậu nói. Xuân Nhi lĩnh mệnh lui ra. Nương nương Hiện tại làm sao bây giờ? Bình Nhi hỏi. Cái kia tam hoàng phi tựa hồ đã đối bọn họ khả nghi. Hoàng hậu không có đáp lời, thẳng chấm tư. Xem ra cái này phong Trạch trần sắc thật có vài phần thông minh, chỉ tiếc hắn không phải Nguyệt Nhi người, nhưng là hắn tuyệt đối không thể trở thành Nguyệt Nhi trở ngại. Bình Nhi nhìn xem hoàng hậu trong mắt ngoan tuyệt, không chỉ có đánh một cái dùng mình. Tuyết phiêu cung. Mau. Mau lấy nước lạnh tới. Tân nhược đối bên người tiểu thị nói. Chỉ chốc lát sau. Tiểu thị liền bưng lên một chậu nước lạnh tiến vào, Tần Nhược lập tức dùng nước lạnh linh khăn lông, sau đó đưa cho ngồi ở mép giường Phong Trạch Trần. Phong Trạch Trần tiếp nhận Tần Nhược đưa qua khăn lông ướt, nhẹ nhàng mà đắp ở phong ẩn tuyết trên đầu, lo lắng mà nhìn nàng. Vốn dĩ bách ảnh công tử nói nàng thương đã tốt không sai biệt lắm, còn tính toán đối nàng thi trâm, kích thích nàng tỉnh lại, nhưng là sáng nay, nàng liền bắt đầu nóng lên lên, hiện tại đã thiêu thật sự nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể trước làm nàng hạ sốt. Hoàng Phi Tần Nhược lại lần nữa để thượng khăn lông ước. Phong Trạch Trần tiếp nhận tới, thay cho vừa mới, sau đó Trấn An khó chịu dây rua, nỉ non không rõ Phong ẩn tuyết, Điện Hạ, không có việc gì, Điện Hạ ngoan. Trạch Trần tại đây bồi ngại. Tần Nhược nhìn Phong Trạch Trần, hắn biết Hoàng Phi vì Điện Hạ đi rồi rất nhiều chuyện, cũng bị thực đều bị quất nhưng là hắn như cũ cẩn thận mà chiếu cố nàng, Điện Hạ có phu như thế là Điện Hạ phúc khi à. Ngài cha, thật sự không cần dùng dược sao có lẽ Trạch Trần có thể từ ngoài cung thỉnh cái đại phu. Phong Trạch Trần hỏi, tuy rằng vị kêu bách ảnh nói chỉ cần hạ suốt là được, nhưng là liền dược cũng vô dụng, hắn thật sự không yên tâm. Hoàng Phi yên tâm đi, bách ảnh công tử y thuật thực hảo, hắn nói nhất định không có sai, hơn nữa từ ngoài cung thỉnh đại phu cũng không ổn. Tân Đức nói, đúng vậy, là Trạch Trần sơ sẩy. Phong Trạch Trần nói, hắn như thế nào sẽ quên mất, đây là quan tâm sẽ bị loạn đi. Chính là nhìn thấy nàng như vậy khó chịu Làm hắn tâm banh đến gắt đao, những người đó như thế nào như vậy nhận tâm, đem nàng thương thành như vậy. Ngươi cho rằng ngươi thật là ta muội mội sao. Ừ, ngươi chẳng qua là ông nội của ta nhặt về tới không ai muốn hải tử mà thôi. Hải ngươi, ta chẳng qua là tưởng được đến tần thị mà thôi. Là, chỉ cần được đến quyền lực, liền sẽ không có người ở khi dễ ta cùng cha, chỉ cần có quyền lợi liền có thể được đến hết thảy Điện hạ, ta tin tưởng ngươi. Có thể cùng điện hạ ở bên nhau chính là lạc hiên hạnh phúc. Ta hận ngươi, ta mới là tần gia nữ nhi, vì cái gì ra ra muốn đem sở hữu đồ vật đều cho ngươi, vì cái gì ba ba mụ mụn như vậy thương ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái giã hải tử mà thôi, ta hận chết ngươi, ngươi vì cái gì không chết đi. Ta như thế nào sẽ thật sự ái nàng, nàng chẳng qua là ta đến tần thị công cụ mà thôi. Bởi vì ngươi chỉ là một cái không được sủng ái hoàng nữ, ngươi căn bản là vô pháp cho ta muốn đồ vật. Ngươi cho rằng ta thật sự thích ngươi sao. Ha ha. Ta chẳng qua là tưởng đến quyền lực mà thôi. Tất cả mọi người nói ngươi thực thông minh, hiện tại không phải cũng là thua ở ta trên tay, ha ha. Tì muội chi tình, ta chẳng qua là cho ngươi diễn tràng diễn mà thôi. Khóc. a Chẳng qua là một tuần kịch mà thôi, thế nhưng cũng có thể lừa đến ngươi. Mệt mỏi quá mệt mỏi quá, không cần nói nữa, không cần nói nữa, hảo hảo giống, cứ như vậy ngủ đi xuống, không cần nói nữa. Phong Trạch trần thấy phong ẩn tuyết đột nhiên huy khởi đôi tay, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Vội vàng nắm lấy tay nàng, an ủi nói, Điện Hạ, không có việc gì, không có việc gì. Gia Gia, còn tưởng ngươi Nga. Gia Gia, ngài ở nơi nào? Tuyết Nhi rất nhớ ngươi. Không cần đi. Gia Gia, không cần đi. Phong ẩn tuyết hét lớn, phong Trạch trần thấy thế, tuy rằng biết nàng chỉ là ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là cũng vội vàng trả lời, không đi, không đi, Điện Hạ tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy, sẽ không đi. Điện Hạ, ngài mau tỉnh lại đi. Điện hạ, tần nhược nhìn mặt mặt khó chịu chủ tử, đau lòng không thôi. Phong ẩn tuyết ở bọn họ an ủi hạ, tựa hồ an tĩnh xuống dưới, trong miệng ứng nhiên nỉ non. Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại liền nhìn đến. Tỉnh lại, tỉnh lại liền nhìn đến ra ra sao. Điện hạ, ta là nái cha à. Mau tỉnh lại đi. Nái cha rất nhớ ngươi. Nái cha, nái cha, ngươi ở đâu? Mau tỉnh lại đi, nha đầu. Ra ra, ra ra, tỉnh lại liền thấy. Loại cha rất nhớ ngươi. Mau tỉnh lại đi. Nha đầu. Hoàng phi, thần cha, các ngươi xem, Điện hạ giống như muốn tỉnh. Xuân Nhi kinh hỉ mà nhìn. Tân Nhược cùng Phong Trạch Trần vội vàng nhìn về phía nàng, thấy nàng thật dài lông mi đang từ từ địa trấn, sau đó đôi mắt bắt đầu chậm rãi mở, chớp chớp, sau đó lại nhắm lại, tiếp theo lại lại lần nữa mở, vô thần mà nhìn bọn họ. Điện hạ, người rốt cuộc tỉnh. Tân Nhược nước nở nói, nàng suốt thiếu một ngày một đêm a. Phong chạch trần cũng vui sướng mà nhìn nàng, kích động không thôi. Phong ẩn tuyết nhìn vẻ mặt nước mắt Tân nhược, suy yếu mà cười cười, ấy nấy mà nói, mai cha, thực xin lỗi. Điện hạ không có việc gì liền hảo, điện hạ không có việc gì liền hảo. Tân nhược nắm tay nàng, khóc nước nở nói. Không có việc gì, mai cha không cần lo lắng. Phong ẩn tuyết ra nủi nói, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ không lại tỉnh lại, có lẽ cũng là chính mình không muốn tỉnh lại. Thực xin lỗi, mai cha. Nàng ở trong lòng lại lần nữa xin lỗi. Ngại cha điện hạ mới vừa tỉnh lại, không bằng trước đem bách ảnh công tử gọi tới, nhìn xem điện hạ thương. Phong Trạch Trần chen vào nói nói, tuy rằng nàng đã tỉnh lại, nhưng là vẫn là làm đại phu nhìn xem hảo. Phong Ẩn Tuyết mới phát hiện mép giường còn có một người, nàng không quen biết nam tử. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Tân Nhược, hỏi, "Ngại cha, hắn là?" Tần Nhược leo khô trên mặt nước mắt, cao hứng mà nói, "Điện hạ, hắn là." Phong Trạch Trần vội vàng tách ra đề tài đồng thời cũng đánh gây hắn nói, nói, mai cha, điện hạ mới vừa tỉnh, vẫn là trước hảo hảo tĩnh dương đi, chuyện khác về sau rồi nói sau. Hắn sợ hãi đối mặt nàng biết thân phận của hắn khi phản ứng. Nay tân nhược do dự nói, sau đó nhận được phong trạch trần hơi mang cầu xin ánh mắt, nói, đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất chết điện hạ thân thể. Hắn đuôi phong ẩn tuyết nói, điện hạ, chuyện này về sau ở nói cho ngươi, hảo sao. Phong ẩn tuyết hơi hơi mỉm cười, không có ở do hỏi, gật gật đầu, nhắm lại hai mắt, Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn làm, về sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Lăng phủ. Lạc hiên, ngươi xem, đây là bổn điện hạ từ trong cung mang ra tới, thích sao? Phong ẩn nguyệt vẻ mặt Xuân Phong đắc ý mà nói. Lăng lạc hiên túi đầu, đờ đẫn mà trả lời, tạ nhị điện hạ. Phong ẩn nguyệt thấy hắn phản ứng, có chút không vui, tiếp tục nói, làm sao vậy, lạc hiên không thích sao? Lăng lạc hiên như cũ trả lời, tạ điện hạ. Không có vui sướng, không có chán ghét không có cảm xúc. Phong ẩn Nguyệt nhìn hắn, trên mặt âm trầm xuống dưới, đi vào hắn, nói, Lạc Hiên không thích bổn điện hạ lễ vở. Lăng Lạc Hiên thấy nàng tới gần chính mình vội vàng lui về phía sau một bước, trên mặt che kín hoàng sợ. Phong ẩn Nguyệt bắt lấy hắn tay, lạnh lùng hỏi, làm sao vậy, Lạc Hiên đã quên đáp ứng quá bổn điện hạ sự sao. Lăng Lạc Hiên cả kinh, vội vàng lắp đầu, nói, không phải, không, có quên không có quên. Hắn sợ hãi nàng sẽ thương tổn nàng A. phải không Phong ẩn nguyệt âm hiểm mà cười nói, "Tiên Lạc Hiên có thích hay không này, đó lễ vật a?" "Thích, thích." Lăng Lạc Hiên vội vàng đáp. "Kia hảo." "Lạc Hiên mau tới đây nhìn xem a." Phong ẩn nguyệt nhẹ giọng nói, nhưng là trong giọng nói ẩn giạt uy hiếp. Lạc Hiên đi vào kia một đống lớn lễ vật, lại không có xem, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chầm chầm trong tay khăn tay. Phong ẩn nguyệt híp mắt, nhanh chóng cướp đi hắn khăn tay, cười nói, "Như thế nào, Lạc Hiên khăn tay còn so ra kém bổn điện hạ lễ vật sao?" "Không cần." Trả lại cho ta. Lăng lạc hiên kích động mà kêu lên. Phong ẩn nguyệt tựa hồ thực vui vẻ, lật xem trong tay khăn tay, nói, xem ra lạc hiên thật sự thực thích, không bằng lần sau bổn điện hạ đưa người thanh âm hoàn toàn mà ngăn, gắt gao mà nhìn chầm chầm khăn tay một góc, trong mắt xúc bao tác. Trả ta. Lăng lạc hiên rỗi tay muốn cấp hồi, nhưng là bị phong ẩn nguyệt một phen đẩy ra, kẽ ngã trên mặt đất, hai mắt âm trầm mà nhìn chầm chầm hắn, hỏi, tuyết. Hừ. Đây là nàng đồ vật. Ngài nếu còn dám lưu chữ nàng đổ vật. Đáng chết. Sau đó đôi tay dùng một chút lực, đem khăn tay xé bỏ, sau đó ném tới một góc. Lăng lạc hiên thét to, không cần, vội vàng đứng dậy, hướng góc chạy tới. Phong ẩn nguyệt mặt mặt lửa giận mà đem hắn giữ chặt chủ hắn, sau đó hung hăng mà đem hắn ném ngã xuống đất, nhìn hắn nói, buồn điện hạ có cái gì không không thượng nàng, vì cái gì ngươi trong lòng chỉ có nàng, ngay cả nàng cưới người khác, ngươi còn giữ nàng đổ vật, nói à. Bùn điện hạ có cái gì so ra kém nàng Lăng lạc hiên không có đáp lời Chỉ là nhìn chầm chầm vào kêu bị xé rách khăn tay Lầm bẩm nói Đã không có Đã không có Người Phong ẩn nguyệt lửa giận thiêu đến càng thêm tràn đầy Đang muốn về phía trước Bị tới rồi lăng chắc vân ngăn cản Nhị điện hạ Lăng chắc vân quát Nàng một hồi phủ liền nghe được tiểu thanh bẩm báo nói nhị hoàng nữ tới Vì thế vội vàng tới rồi Phong ẩn nguyệt quay đầu Nhìn nàng Lạnh lùng mà kêu một tiếng lăng đại nhân Lăng chắc vân bất chấp quân thần chi lễ, nói, điện hạ đây là vì sao? Phong ẩn nguyệt hư một tiếng, nói, bổn điện hạ cấp lạc hiên tặng lễ tới, muốn hỏi một chút hắn hỏi cái gì không thích mà thôi. Nhị điện hạ lễ vật, tiểu nhi chỉ sợ không dám tiếp thu. Lăng chắc vân nói, sau đó ý bảo tiểu thanh đem nâng dậy lăng lạc hiên. Lăng đại nhân đây là có ý tứ gì, bổn điện hạ tặng lễ vật cấp tương lai phu hầu, chẳng lẽ không được sao? Phong ẩn nguyệt không vui nói, vì sao lăng ra người đều là như vậy không phải cất nhắc? Nhị Điện Hạ, thần không dám trèo cao Nhị Điện Hạ, cho nên về Tiểu Nhi hôn sự, thần chỉ sợ sẽ không ứng dư, thỉnh Nhị Điện Hạ thứ lỗi. Lăng chắc vân trực tiếp nói. Người! Phong ẩn nguyệt không thể tin được nàng thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng. Mà lúc này, Lăng lạc hiên ở Tiểu Thanh Nâng Hạ, đứng lên, lập tức chạy đến góc đi, đem xé nát khăn tay nhặt lên, ôm vào trong ngực, ngơ ngác mà ngồi dưới đất. Phong ẩn nguyệt thấy hắn tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng lửa giận cùng hận ý lên tới cực điểm dùng sức cơm lên đem trên bàn vật phẩm đảo qua trên mặt đất, phất tay háo bỏ đi. Phong ẩn tuyết, bùn điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng chắc vẫn thấy nàng đi hảo, đi đến nhi tử bên người ngồi xổm xuống thân tới, hỏi, hiên nhi, ngươi không sao chứ? Lăng lạc hiên không có trả lời, ngơ ngác mà nhìn trong tay vỡ thành hai nửa khăn tay. Đây là 6 năm trước nàng cho hắn, 6 năm tới hắn vẫn luôn chân quý, đây là nàng để lại cho hắn duy nhất đồ vật ta. Nhưng hiện tại cái gì cũng đã không có, cái gì cũng chưa. 80 chương là tóm tắt cố xóa bỏ nội dung Phần 80 Chương 81 đêm trăng bóng kiếm Trong trời đêm một loan bạc câu, tưới xuống vô hạn thanh huy Giống như thường lui tới giống nhau, Phong Trạch Trần ở đi ngủ trước đều sẽ đến hậu viện trung luyện một hồi kiếm Ánh trăng bóng kiếm lẫn nhau đan xen trong viện ngân quang một mảnh Mộ nhân gian, Phong Trạch Trần ngừng lại, hô hấp có chút dồn rập Tuy rằng luyện chính là ngày thường chiêu thuật, hơn nữa cũng đã thuần thục với tâm Nhưng là hắn biết hiện tại hắn đã luyện không ra cái loại này cảnh giới, hắn đã mất đi lúc trước kia phân thông rong. Hắn thật sâu hít một hơi, tiếp tục khởi tay huy kiếm, lại bị một đạo thanh lành thanh âm đánh gãy, luyện kiếm phải tránh tâm loạn, tâm không tĩnh tắc kiếm không xong, luyện nữa cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Phong trạch chân ngần người, theo tiếng nhìn lại, phát hiện mấy ngày nay vẫn luôn nhiều loạn này chính mình tâm người đang đứng ở trên hành lang. Khoác áo choàng sắc mặt như cũ có chút tái nhuận, hắn đi hướng trước, mỉm cười mà nói. Trạch trần gặp qua điện hạ. Trong giọng nói có cực lực che giấu kinh hỉ. Vài thiên, từ nàng tỉnh lại sau vẫn luôn ngốc tại trong phòng, nàng không có triệu kiến hắn, hắn cũng không dám đi gặp hắn. Phong ẩn tuyết thở phào nhẹ nhóm, đi đến trong viện trên bàn đá, ngồi xuống, nói, hoàng phi như vậy vãn còn không có nghỉ tạm sao. Đêm nay nàng trần trọc khó miên, cho nên ra tới đi một chút, không tưởng sẽ gặp được hắn. Mãi cha đem hết thảy đều nói cho nàng, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là lại không không tiếp thu. Trạch Trần thói quen ngủ trước luyện một chút kiếm. Phong Trạch Trần đi đến nàng trước mặt, nói. Nga, Hoàng Phi sẽ võ. Phong ẩn tuyết hỏi. Trạch Trần từ nhỏ bởi vì thân thể không tốt, cho nên mẫu thân mới có thể gọi người giáo Trạch Trần luyện võ, lấy cường thân kiện thể, không có mặt khác mục đích. Phong Trạch Trần vội vàng giải thích nói, hắn không nghĩ nàng đem hắn liệt vào dị loại. Phong ẩn tuyết cười cười, nói. Hoàng Phi không cần khẩn trương, ta không có mặt khác ý tứ. Ngãi cha nói cho nàng. Hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện, chiếu cố hôn mê nàng, vì nàng thanh trừ hoàng hậu Nhan Tuyến, có thể có như vậy lòng dạ cùng quyết đoán, nàng liền biết hắn không phải giống nhau nam tử. Phong Trạch Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Điện hạ không trách cứ Trạch Trần. Như thế nào sẽ đâu?" Luyện võ cường thân là một chuyện tốt. Phong Ẩn Tuyết trả lời, sau đó ý bảo hắn nói: "Ngồi đi." Phong Trạch Trần đáp: "Ta điện hạ." Sau đó ngồi xuống. Phong Ẩn Tuyết nhìn nhìn hắn, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng phi vì cái gì lựa chọn ta? Nàng biết hắn là một cái người thông minh, cho nên cũng không nghĩ vòng quanh. Nàng muốn biết hắn vì cái gì từ bỏ đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ mà lựa chọn chính mình. Phong Trạch Trần ngây ra một lúc, sau đó cười nói, điện hạ muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Vậy muốn xem hoàng phi tưởng nói loại nào. Phong ẩn Tuyết nói, tuy rằng chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng là hắn lại cho nàng một loại thực thoải mái cảm giác, bất chi bất giác chung nàng cũng bắt đầu nhẹ nhàng lên. Phong Trạch Trần nhìn nàng gương mặt tươi cười. Nói, "Nói thật đi, Trạch Trần hy vọng có một ngày có thể rời đi hoàng cung." Hắn không biết nói như vậy có thể hay không làm nàng sinh khí, nhưng là hắn không nghĩ lừa nàng. "Phải không? Hoàng phi không thích hoàng cung." Phong Ẩn Tuyết có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Không thích?" Phong Trạch Trần gọn gàng dứt khoát nói, "Điện hạ sẽ trách cứ Trạch Trần sao?" Phong Ẩn Tuyết cười lắc lắc đầu, tuy rằng hắn giống như cũng là ở lợi dụng nàng, nhưng là ít nhất hắn dám nói ra, "Không có lừa nàng." Điện hạ thương chút đi. Phong Trạch Trần nhìn nàng có chút buồn bã tươi cười, nói tránh đi. Ấn, quá một hai ngày hẳn là liền sẽ khỏi hẳn. Phong ẩn tuyết trả lời. Vậy là tốt rồi. Phong Trạch Trần nói, nhưng là trong mắt như cũ coi lo lắng, nội thương hảo, nhưng là đau lòng đâu. Hắn có thể quá vướt phẳng nàng đau lòng sao? Hoàng Phi không muốn biết ta vì sao bị thương sao? Phong ẩn tuyết tò mò hỏi, chính mình bị giả mạo thê chủ nên thú, hẳn là sẽ thực tức giận, thực uy quất, nhưng là hắn không những không có hướng ra phía ngoài người giác Ngược lại đem hết toàn lực mà giữ gìn nàng, nàng thật sự rất tò mò. Phong Trạch Trần lắc đầu đạm cười, nói, điện hạ, Trạch Trần chỉ biết nếu gả cho điện hạ, nên giữ gìn điện hạ. Đến nỗi điện hạ bị thương sự, Trạch Trần cho rằng vẫn là không cần nhắc lại Hảo. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, qua Hảo sau một lúc lâu, mới vừa nói nói, cảm ơn. Chứ bỏ này hai chữ, nàng thật sự không biết nên nói cái gì Hảo. Hai người tương đối mà ngồi, trong viện tràn ngập một loại ấm áp không khí. Thật lâu sau. Phong Trạch Trần đánh vỡ trầm mặt, nói, Điện Hạ, Trạch Trần có câu nói không biết có nên nói hay không. Phong ẩn tuyết bướng mẩy, nói, Hoàng Phi cứ nói đừng ngại. Mãi cha cùng Trạch Trần nói qua Điện Hạ cùng Lăng Công tử sự. Trạch Trần cho rằng này khả năng có cái gì hiểu lầm, cho nên Phong Trạch Trần không có nói xong, đã bị đánh gãy. Đủ rồi. Hoàng Phi không khỏi quản quá nhiều đi. Phong ẩn tuyết sắc mặt ảm đạm xuống dưới, nói, chuyện này ngay cả mãi cha cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới. Điện hạ, Trạch trần rũ củ. Phong Trạch trần rũ xuống mi mắt, nói. Hắn biết nàng trong lòng thống khổ, chỉ là nếu trong lòng miệng vết thương không đi rửa sạch nói, chỉ biết càng ngày càng tao, nhưng là nếu bọn họ thật sự hòa hảo, hắn lại nên như thế nào tự xử. Hảo, đã khuya, Hoàng Phi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Phong ẩn tuyết ngữ khí hoan xuống dưới, nàng biết hắn chỉ là quan tâm nàng, nhưng là cho dù hiện tại nàng cũng không dám đi bóc kia khối vết xẹo. Phong Trạch trần đứng dậy, nhìn nàng nói, điện hạ Trạch Trần không có nói xong, sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn, điện hạ, cẩn thận. Biên tiêu biên cầm lấy kiếm đâm đi ra ngoài. Phong ẩn tuyết nhanh chóng hồi qua đầu, thấy Phong Trạch Trần đã cùng một cái H.I.L. hệ nhân đánh lên, hơn nữa cánh tay thượng bị vẽ ra một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Phong ẩn tuyết cả kinh, vội vàng chém ra một trường, đem H.I.L. hệ nhân đánh lui, sau đó đỡ Phong Trạch Trần hỏi, ngươi còn hào đi. Phong Trạch Trần cao mày, gật gật đầu nói điện hạ cẩn Phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó lấy qua hắn kiếm, chỉ vào hắc nhân Lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Y. nhân không nói gì, nhìn Phong ẩn tuyết, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó phi thân trốn vào trong bóng đêm, Phong ẩn tuyết muốn đuổi theo đi lên, nhưng là thấy phong Trạch trần thương, do dự mà. Lúc này, một thanh âm văng lên, đồ nhi, xem trọng ngươi hoàng phi, vi sư đuổi theo. Phong ẩn tuyết vui vẻ, nói, cảm ơn sư phụ. Sau đó xem xét phong Trạch trần thương Nhẹ nhăn anh mi, nói, mau trở về, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương. Phong Trạch trần nhìn trên mặt nàng lo lắng, trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm, ở nàng nâng hạ, hướng phòng ngủ đi đến. Trong đêm đen, lưỡng đạo bóng người một trước một sau mà chạy như bay, chỉ chốc lát sau, mặt sau bóng người đã vượt qua phía trước bóng người, sau đó đem nàng tiệt xuống dưới. Không bền lòng nhìn trên mặt đất đã không có năng lực phản khắc người, quát khẽ nói, nói, ai phái ngươi tới. Trên mặt đất hắc y ghi nhân lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, muốn giết cứ giết, ít nói nhảm. Nàng thế nhưng bại bởi một cái nam tử, càng không nghĩ tới chính là tam hoàng nữ thế nhưng sẽ võ. Phải không? Chính là lão nhân ta nhưng không nghĩ làm người nhanh như vậy chết. Không bền lòng lạnh lùng mà nói, hôm nay hắn muốn gì đi xem tuyết nhì, không nghĩ tới thế nhưng có người muốn sát nàng. Lần trước bởi vì hắn sơ sẩy, làm nàng bị như vậy trọng thương, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hắn cần thiết biết rõ ràng rốt cuộc là ai ngờ sát nàng. H.I. Ghi hệ nhân đem đầu phiết tới rồi một bên, không có đang nói chuyện. Không bền lòng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đi lên trước, tưởng nghiêm hình bức ung. Hàng nhi, một đạo kinh khỉ thanh âm vang lên. Không bền lòng quay đầu, kinh ngạc mà nói, là ngươi. Hàng nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Mộ rung minh nhìn hắn cùng trên mặt đất hắc y hệ nhân nói. Nàng vừa mới biết được nguyệt nhi thế nhưng phải người ám sát tam hoàng nữ, vội vàng tới rồi ngăn cản. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn thấy hắn, nhưng là vì cái gì hắn sẽ cùng hộ vệ ở bên nhau. Không bền lòng nhìn nàng, phát hiện nàng giống như nhận thức trên mặt đất hắc y hề nhân, vì thế chỉ vào trên mặt đất người hỏi, ngươi nhận thức nàng. Là, nàng là nhà của ta vệ. Mộ Dung Minh theo thật trả lời. Là ngươi phái người đi giết ta đồ nhi. Không bền lòng lệnh giọng hỏi, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ là nàng. Cái gì? Mộ Dung Minh khó hiểu hỏi, nàng là chịu nguyệt nhi mệnh lệnh đi sát tam hoàng nữ. Như thế nào sẽ biến thành hàng nhi đệ tử, chẳng lẽ, tam hoàng nữ là ngươi đồ nhi? Mộ Dung Minh kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy? Lại đột nhiên nhớ tới, 6 năm trước, nàng ở tam hoàng nữ trên người cảm nhận được hắn hơi thở. Là, vì cái gì muốn sát nàng? Không bền lòng lệnh mặt hỏi. Mộ Dung Minh trầm tư sau một lúc lâu, nói, hàng nhi, ta hiện tại không thể nói cho ngươi cái gì, nhưng là ta bảo đảm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Không bền lòng nhìn nàng, nói. Ta mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân, nhưng là ta nói cho ngươi, nếu ngươi lại thương tổn nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đã không phải năm đó cái kia yếu đối người. Mộ Dung Minh ngay hắn, trong lòng một trận đau đớn, nói, Hàng Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện này phát sinh. Không chỉ có là vì hắn, càng là vì Nguyệt Nhi, nàng hiện tại còn tưởng không rõ, vì cái gì Nguyệt Nhi sẽ đột nhiên phái người ám sát tam hoàng nữ. Hy vọng như thế. Không bền lòng lạnh lùng nói. Giống như không tin nàng dường như, sau đó khởi bước rời đi. Hàng nhi, người muốn đi đâu? Mộ dung minh nôn nóng hỏi, nàng hiện tại phát hiện, nàng căn bản là tìm không thấy hắn tung tích, nàng sợ hãi hắn lại sẽ mất đi bóng dáng sợ hãi nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Không bền lòng không có dừng lại bước chân, chỉ là nói bốn chữ, xa hàng khách điếm. Mộ dung minh kích động mà nhìn hắn rời đi bóng dáng mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, hắn rốt cuộc không hề trốn nàng. Tuyết phiêu cung phòng ngủ. Phong ẩn tuyết cẩn thận mà vì Phong Trạch Trần rửa sạch miệng vết thương cùng thượng dược băng bó, nói, may mắn miệng vết thương không phải rất sâu, quá mấy ngày liền sẽ tốt, còn có bách ảnh dược sẽ không lưu lại vết sẻo, yên tâm đi. Phong Trạch Trần đạm đạm cười, gật gật đầu. Về sau không cần ở như vậy, có nguy hiểm liền trước né tránh. Phong ẩn tuyết báo cho nói, Trạch Trần biết là quá xúc động chút, nhưng là Trạch Trần không nghĩ nhìn đến điện hạ bị thương. Phong Trạch Trần sâu kín mà nói, Phong ẩn tuyết nhìn hắn. Hắn nàng ở trong mắt hắn đọc ra kiến giác, quan tâm, còn có một loại mạc danh tình tố, loại này tình tố nàng ở một người khác trong mắt nhìn 6 năm. Nàng khép lại mắt, chịu đựng trong lòng từng đợt đau đớn. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Phong Trạch Trần nhìn nàng đột biến sắc mặt, lo lắng hỏi. Phong Ẩn Tuyết phục hồi tinh thần lại, cũng quýt đứng dậy, nói, đêm đã khuya, hoàng phi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sau đó hướng vội thoát đi phòng ngủ. Phong Trạch Trần nhìn nàng hoảng loạn thân ảnh, thật dài mà thở dài một hơi nàng không bỏ xuống được, hắn có thể đi vào đi sao hắn cười khổ cho tới nay hắn đều đối cảm tình không có gì chờ mong, gả chồng chỉ vì vì mẫu phân ưu chính là đương hắn thấy nằm ở trên giường yếu ớt nàng khi trong lòng lại không rõ mà xuất hiện đau đớn cùng không tha, đột nhiên sinh ra muốn bảo hộ nàng quyết định, hắn chỉ nghĩ làm nàng vui sướng, chính là hiện giờ lại phát hiện rất khó làm được, nhưng là hắn đã gả cho nàng, không phải sao hắn có cả đời thời gian A nghĩ vậy, trên mặt cười khổ đàm đi thay kiên quyết Phong ẩn tuyết chạy tới hậu viện, dựa vào cây cổ thượng, thiếp mắt sửa sang lại hôn loạn suy nghĩ, áp xuống trong lòng đau xót, nàng nhìn ra hắn cảm tình, nhưng là hiện tại nàng còn có dung khí lại đi đánh cuộc một lần sau. Đồ nhi, không có việc gì đi. Không bền lòng bay xuống xuống dưới, nói. Tuy rằng bách ảnh nói nàng thương trên cơ bản khỏi hẳn, nhưng là hắn vẫn là thực lo lắng. Phong ẩn tuyết mở hai mắt, nói, không có việc gì. Người đuổi tới sao? Không bền lòng gật gật đầu, nói, là đế sư người. Đế sư. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, như thế nào sẽ là nàng? Nàng vì cái gì muốn giết ta? Nàng không có nói, nhưng là nàng nói về sau sẽ cho ta một công đạo. Không bền lòng trả lời. Phong ẩn tuyết cảm giác được hắn không thích hợp, hỏi, sư phụ, ngài nhận thức đế sư. Bằng không hắn như thế nào sẽ khẳng định nàng sẽ cho hắn công đạo? Không bền lòng nhìn nàng, gật gật đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên. Làm sao vậy? Phong ẩn tuyết nghi hoặc hỏi, mộ dung minh chính là người kia. Không bền lòng nói, trong giọng nói có bất đắc dĩ. Người kia, ai a Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ mà nói, là nàng. Cái kia thương hắn sâu vô cùng thê chủ. Không bền lòng gật gật đầu, nói, kỳ thật này vài thập nhiên tới, nàng vẫn luôn đều ở tìm ta. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng không nghĩ hắn đã chịu thương tổn. Không có việc gì, vi sư sẽ xử lý, chỉ là lần này ám sát đổ nhi thấy thế nào. Không bền lòng nói tránh đi. Nếu nói đế sư muốn giết ta, kia hẳn là chỉ có một nguyên nhân. Phong ẩn tuyết phân tích nói. Nhị hoàng nữ. Không bền lòng nói tiếp. Ấn. Chỉ là tuyết nhi cũng không có tham gia thái nữ chi tránh, nàng vì cái gì phải hướng ngươi xuống tay. Không bền lòng khó hiểu nói. Bởi vì ta là phong quốc tam hoàng nữ. Phong ẩn tuyết đạo, cho dù không đi tranh, cái này thân phận cũng sẽ làm nàng thành bọn họ cái đinh trong mắt. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không bền lòng lo lắng mà nhìn nàng, nói, còn có thể làm sao bây giờ, giao trột bái. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, nếu bọn họ dám đối với nàng ra tay, như vậy nàng liền dám tiếp. Không bền lòng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi a đều khi nào còn nói giỡn. Không được, vi sư đến đi hỏi một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Phong ẩn tuyết nghe ra hắn trong lời nói lo lắng, cười cười, nàng lại lần nữa tỉnh lại, hẳn là chính là luyến tiếp này đó quan tâm nàng người đi. Hảo. Vi sư đi trước. Không bền lòng nói xong, chuẩn bị thi triển khinh công rời đi. Sư phụ, người còn hận nàng sao? Phong ẩn tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Không bền lòng ngần người, sau đó xoay người lại, lộ ra thoải mái cười, nói, từ ta yêu ngàn ảnh kia một khắc, ta liền không hề hận nàng, đã không có ái, liền sẽ không có hận. Nói xong liền khởi bước rời đi. Hắn biết nàng tại sao lại như vậy hỏi, hắn hy vọng nàng có thể lại lần nữa đi ra đau lòng, quý trọng trước mắt. Đó là cái không tồi hài tử. Rất xứng đôi nàng. Phong ẩn tuyết lẩm bẩm, đã không có ái liền không có hận. Nàng còn hận hắn đi. Cho nên nàng còn hái hắn, là như thế này sao? Phần 81. chương 82 khói thuốc súng tái khởi. Phong tiêu điện. Phong tướng quân, đây là biên quan 800 dặm kịch liệt đưa tới tấu trương. Nữ hoàng vẻ mặt ngưng trọng mà đem một phần tấu trương đưa cho phong mục dạng. Phong mục dạng tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, chấm khuôn mặt, nói, hỏa quốc. Ơn, hỏa quốc từ thủy quốc lui Chẳng những không có thu binh về nước, ngược lại đóng quân quốc gia của ta biên cảnh, rất có xâm lấn quốc gia của ta chi ý. Nữ hoàng lo lắng mà nói. Bệ hạ cho rằng lúc này nên như thế nào xử lý. Phong mục dạng hợp nhau tàu trương, cung kính hỏi. Thướng quân có ý kiến gì? Nữ hoàng hỏi. Thần cho rằng hẳn là lập tức phái binh chạy tới biên cảnh, để ngừa vệ hỏa quốc xâm lấn. Phong mục dạng quỳ một gối, nói, thỉnh bệ hạ chấp thuận thần mang binh đi trước lấy ngự ngoại địch. Hảo. Phong tướng quân không hổ là ta Phong Quốc đại tướng quân, truyền chấm ý chỉ, nhưng mệnh Phong Mục Dạng vì hộ quốc tướng quân, 3 ngày sau mang binh đi trước biên cảnh lấy làm giảm độ cứng quốc xâm lớn. Nữ hoàng mệnh lệnh nói: "Thần tuân mệnh, tuyệt không sẽ có phụ bệ hạ gửi gắm." Phong Mục Dạng kiên quyết mà nói. "Ừ, phong tướng quân đi về trước chuẩn bị, chấm chờ tướng quân thắng lợi chiến thắng trở về." Nữ hoàng dũng cảm mà cười nói: ta bệ hạ, thần có một chuyện tưởng bệ hạ ân chuẩn." Phong Mục Dạng nói: "Tướng quân như thế nào yêu cầu?" cứ nói đừng ngại. Nữ hoàng mỉm cười hỏi. Trần nghĩ ra trinh trước cùng tiểu nhi trông thấy mặt. Phong mục dạng thỉnh câu nói, trên mặt phiếm từ ái. Là việc này a ha ha hẳn là, kia hài tử chấm gặp qua, chấm thực thích hắn, chỉ là bởi vì tam hoàng nhi bệnh chưa hảo, cho nên ủy khuất hắn. Nữ hoàng vui mừng mà nói. Bệ hạ nói quá lời, thế nhưng tiểu nhi gả cho tam điện hạ nên tận lực phụng dưỡng tam điện hạ, như thế nào có thể nói ủy khuất? Phong mục dạng trả lời tr Thướng quân đi trước tuyết phiêu cung đi. Nữ hoàng gật gật đầu, nói. Thần cáo lui. Phong mục dạng hành lễ lui ra. Đế sư phụ. Nguyệt Nhi, ngươi nói, vì cái gì muốn sát tam hoàng nữ? Mộ dung minh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sư phụ chính là vì cái này việc nhỏ kêu đồ nhi tới. Phong ẩn Nguyệt nhàn nhạt hỏi, có chút không vui. Việc nhỏ. Ngươi muốn giết là phong quốc hoàng nữ, ngươi thân muội muội Nhìn phong ẩn Nguyệt vẻ mặt không sao cả, mộ dung minh không thể tin được mà cả giận nói. Là lại như thế nào? Hoàng gia trong vòng vốn dĩ liền không có thân tình, chẳng lẽ sư phụ ngươi không biết sao? Phong ẩn nguyệt khịt mũi coi thường mà nói, muội muội Ở nàng trong mắt nàng chỉ là một cái nơi trốn cùng nàng đối nghịch người mà thôi. Hảo! vi sư bất hòa ngài nói thân tình, nhưng là ngươi vì cái gì muốn phái người ám sát nàng, tam hoàng nữ cho tới nay đều không có tham gia quá thái nữ chi tranh, vì cái gì buông tha đại hoàng nữ mà tuyển nàng. Mộ Dung Minh thật sâu hít một hơi, hỏi. Hoàng gia trong vòng không có thân tình, nàng cũng rất rõ ràng, nhưng là nếu nàng là vì thái nữ vị trí mà động sát khi nói, như vậy hẳn là đầu mâu chỉ hướng đại hoàng nữ. Ừ. Cái kia phong ẩn sưng ngủ buồn điện hạ còn không bỏ ở trong mắt. Phong ẩn nguyệt mắt lộ khinh bị nói, ở nàng ly cung du lịch mấy năm chung, nàng không biết phái ra nhiều ít sát thủ, nhưng là đều không có thành công, như vậy vô năng người căn bản là không xứng trở thành nàng đối thủ. Kìa tam hoàng nữ đâu? Mộ dung minh khó hiểu hỏi. Rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân, làm nàng không tiếc đối nàng hạ sát thủ. Phong ẩn Nguyệt nhìn nàng, trong mắt lộ ngoan tuyệt cùng một tia cực lực che giấu đấu kỵ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng là không có tham gia thái nữ chi tranh, nhưng là nàng luôn là nơi trốn cùng bổn điện hạ đối nghịch, càng không nên chính là nàng cũng dám đoạt bổn điện hạ nam nhân. Nghĩ đến Lăng Lạc hiền kia trương tuyệt vọng mặt, trong lòng hận ý liền ra tăng một phân. Nàng đoạt ngươi nam nhân. Mộ Dung Minh có chút kinh ngạc, ngươi thử cái nam nhân kia Vâng không như thế nào sẽ muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Ái, hắn còn không xứng làm bổn điện hạ ái. Phong ẩn nguyệt khinh thường mà nói, hắn 3 lần 4 lượt mà vi phạm nàng, đem nàng tâm ý đạp lên dưới chân. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì hắn là bổn điện hạ coi trọng nam nhân, đời này chỉ có thể thuộc về bổn điện hạ, bất luận kẻ nào nhìn trộm bổn điện hạ sở hữu vật người, đều sẽ không có kết cục tốt. Phong ẩn nguyệt hung hăng mà nói, nàng ở trên người hắn hoa 6 năm thời gian, tuyệt đối sẽ không đem hắn chấp tay nhỏ người đặc biệt là nàng, phong vẩn tuyết. Mặt ngoài xem ra là đối nàng không có uy hiếp, nhưng cố tình được đến nàng không đến đồ vật, nàng là nàng trong lòng thứ, chỉ có đem nàng nổ, mới vừa rồi an tâm. Mộ rung minh nhìn nàng, lắc lắc đầu, âm thầm thở dài, nàng càng ngày càng không hiểu biết nàng, về sau kiên quyết mà nói, vi sư mặc kệ ngươi là vì cái gì, nhưng là sau này tuyệt đối không thể lại phái người ám sát tam hoàng nữ. Nàng hiện tại tựa hồ cũng đã quản không được nàng, nhưng là nàng cần thiết làm được đối hẳng nhi hứa hẹn Phong ẩn Nguyệt kinh ngạc mà nhìn nàng, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì liền sư phụ cũng che chở nàng? Nàng rốt cuộc có cái gì hảo, lang lạc hiên vì nàng an nguy trở lại bên người nàng, nhưng là trong lòng lại chỉ có nàng, hiện tại liền nàng thân nhất sư phụ cũng che chở nàng. Mộ Dung Minh đưa lưng về phía nàng, nói, ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần nghe vi sư là được. Không được. Bùn điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phong ẩn Nguyệt ngoan tuyệt mà nói, nàng nhất định phải đem này cây châm nổ. Nàng muốn cho hắn biết vi phạm nàng kết cục. Mộ Dung Minh xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng mà nói, không được lại thương nàng, đây là vi sư mệnh lệnh, nếu ngươi vẫn là ta mộ Dung Minh đệ tử, nhất định phải nghe theo vi sư mệnh lệnh. Phong ẩn nguyệt gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, đôi tay nắm thành quyền, trên mặt che kín không dám cùng phẫn hận, thật lâu sau, nàng hư một tiếng, sau đó phẫn nộ mà phất tay háo bỏ đi. Nhìn kia nổi giận đùng đùng bóng dáng, mộ Dung Minh thở dài, có mất mát, có khó hiểu, có hổ thẹn Nàng đối với ngoài cửa sổ nói, nhìn nàng, có bất luận cái gì hành động lập tức hội báo. Trả lời nàng là một trận gió vang. Tuyết phiêu cung. Phong ẩn tuyết cùng phong trạch trần vội vàng đuổi tới đại điện, thấy trong điện ngồi một cái anh khí mười phần, có chút tục tàng nữ tử, nhìn thấy bọn họ sau, cười đứng lên, têu lên, trần nhi. Phong Trạch trần vui sướng mà đón nhận trước, rắt tay nàng, hỏi, Nương, ngươi như thế nào sẽ đến? Như thế nào? Nương không thể tới xem ngươi sao Vẫn là Trần Nhi có thê chủ mà đã quên nương lạc. Phong mục dạng diễn ngược mà nói, đứa nhỏ này vừa mới tân hôn liền làm rất nhiều nàng không tưởng được sự, tuy rằng hắn không có nói rõ nguyên nhân, nhưng là nàng biết hắn tất cả đều là vì hắn thê chủ, như thế xem ra hắn hẳn là vừa lòng hôn sự này đi. Nương, ngại như thế nào nói như vậy? Phong Trạch Trần Thanh Tú trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Phong mục dạng cười nhìn hắn, cũng chỉ có ở thời điểm này hắn mới giống phong quốc nam tử. Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ trên mặt cũng giơ lên ý cười. Phong Mục Dạng buông ra Nhi Tử Tay, chuyển hướng một bên trầm mặt Phong ẩn Tuyết, chuẩn bị hành lễ, nói, Phong Mục Dạng gặp qua Tam Điện Hạ. Phong Ảnh Tuyết vội vàng đem nàng nâng dậy, nói, tướng quân không cần đa lễ, hẳn là ta hướng ngươi hành lễ mới đúng. Ha ha, Điện hạ là hoàng nữ, thần lý nên hướng điện hạ hành lễ. Phong Mục Dạng cười nói, ngài là hoàng phi mẫu thân, theo lý ta hẳn là kêu ngươi một tiếng mẫu thân, ta như thế nào có thể làm trưởng bối hành lễ. Phong Ảnh nói, Hảo. kia thần liền không nhiều lắm lễ. Phong mục dạng tinh tế mà đánh giá nàng, nói. Nương, ngày trước ngồi xuống đi. Phong Trạch trần chen vào nói nói. Vì thế đỡ nàng đi đến trên châu ngồi ngồi xuống. Ba người ngồi xuống sau, phong mục dạng mở miệng nói, thần nghe nói điện hạ bệnh còn chưa hết, hiện tại như thế nào. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, tạ mâu thân quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm, nói lên cái này còn hẳn là hướng ngài thỉnh tội, hồi môn ngày đó không thể cùng Hoàng Phi đồng hành. Thỉnh mẫu thân thứ lỗi. Nay chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, điện hạ không cần quá mức tự trách, thần chỉ hy vọng điện hạ có thể đối xử tử tế Trần Nhi. Phong mục dạng nói thẳng nói. Cái này hôn sự quyết định thập phần hấp tấp, nàng vô pháp xác định nàng hay không nguyện ý, hiện tại chỉ có thể hết mọi thứ nỗ lực làm Trần Nhi được đến hạnh phúc. Nương, điện hạ đối Trần Nhi thực hảo. Phong trạch Trần vội vàng nói, hắn còn nhớ rõ hồi môn kia thiên mẫu thân tức giận, hắn không nghĩ mẫu thân trách cứ nàng. Tuy rằng hai người chỉ là trên danh nghĩa phu thê, nhưng là nàng thật sự đã đối hắn thực hảo. Mấy ngày nay nàng đều tự mình vì hắn đổi dược, mỗi lần thấy hắn đều gương mặt tươi cười tương đối, có lẽ này chỉ là nàng xuất phát từ trách nhiệm hoặc là ấy nấy, nhưng là hắn thật sự đã thỏa mãn. Như thế nào, Trần Nhi nhanh như vậy liền hướng về thê chủ đầu Phong Mục dạng cười nói, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn Phong ẩn Tuyết, chờ nàng bảo đảm. Phong ẩn Tuyết liễm đi trên mặt ý cười, nghiêm túc mà nói, mẫu thân xin yên tâm Thế nhưng Hoàng Phi gả cho ta, ta nhất định sẽ đối xử tử tế hắn. Phong mục dạng ở nàng trong mắt thấy được bảo đảm cùng hứa hẹn, an lòng xuống dưới, mỉm cười mà nói, vậy là tốt rồi, có điện hạ bảo đảm, thần liền có thể yên tâm xuất trinh. Nương, ngài muốn xuất trinh. Phong trạch trần nghe được phong ẩn tuyết bảo đảm sau, trong lòng một trận vui sướng, nhưng là ngay sau đó lại nghe được mẫu thân muốn xuất trinh tin tức, bắt đầu khẩn trưng lên. Xuất trinh. Phong ẩn tuyết cũng kinh ngạc mà kêu lên. Thủy quốc chi chiến không phải vừa mới kết thúc sao? Vì sao lại bắt đầu chiến tranh rồi? Ấn, hỏa quốc đóng quân quốc gia của ta bên cảnh bậy hạ mệnh nương mang bình tiến đến ngăn địch. Phong mục dạng vô vô nhi tử khẩn trương đôi tay, nói. Hỏa quốc, nó không phải vừa mới chiến bại sao? Vì sao lại vội vã xâm lược phong quốc? Phong ẩn tuyết khó hiểu mà nói. Hơn nữa, hỏa quốc hiện tại tể tướng cầm quyền, bọn họ không phải hẳn là trước thống trị nội loạn sao? Không sai. Theo lý thuyết tới nó hẳn là không thể nhanh như vậy liền khôi phục nguyên khí, trong lúc khả năng đã xảy ra cái gì. Cho nên bệ hạ đối chuyện này rất coi trọng. Phong mục dạng giải thích nói. Thủy quốc bên kia có gì phản ứng? Phong ẩn tuyết hỏi. Bệ hạ đã đưa ra quốc thư, nhưng là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Phong mục dạng nói, sau đó như suy tư gì mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết không có chú ý tới nàng nhìn chăm chú, thẳng chầm tư, hỏa quốc khơi mào chiến tranh cũng là cùng thủy Quốc giống nhau Vẫn là khác lại ý đồ. Điện hạ giống như đối chuyện này thực cảm thấy hương thú. Phong mục dạng thử tính hỏi, nàng cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy vô năng, có lẽ thật sự tưởng Trần Nhi theo như lời đại trí giảng ngu Ách, chiến tranh là quốc gia đại sự, thân là phong quốc con dân đều sẽ quan tâm. Phong ẩn tuyết mơ hồ mà nói. Phải không? Kêu phong quốc có điện hạ như vậy quan tâm quốc sự hoàng nữ, thật là phong quốc rất may. Phong mục dạng có khác hắn ý mà nói. Nương, ngài khi nào xuất phát ra? Phong Trạch Trần cảm thấy nói phong ẩn tuyết tựa hồ không muốn tiếp tục cái này đề tài, vì thế tách ra đề tài hỏi. Phong mục dạng từ ái mà nói, ba ngày sau, Trần Nhi không cần vì vì nương lo lắng. Một bên nói một bên âm thầm đánh giá một bên suy tư phong ẩn tuyết, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Trần Nhi gả cho tam hoàng nữ là tưởng có một ngày rời đi hoàng cung, chính là nàng trong lòng lại có một cái dự cảm, Trần Nhi nguyện vọng khả năng rất khó thực hiện. Làng nguyện cung! Bang bang! Hoàng hậu tiến cửa cung liền thấy vẻ mặt tức giận phong ẩn nguyệt chính đem một bên bình hoa đánh nát, trên mặt đất đã một mảnh hôn đột, mà nàng hộ vệ vệ hoa tắc quỷ trên mặt đất, túi đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng hậu hỏi. Phong ẩn nguyệt nhìn hoàng hậu, trên mặt tức giận như cũ không có biến mất, têu lên, phụ hậu. Nguyệt Nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải đi thấy đế sư sao? Hoàng hậu chỉ vào mãn phòng hôn đột, hỏi. Không cần Nàng căn bản là không có đem nhi thần đặt ở trong lòng. Phong ẩn Nguyệt cả giận nói, nàng mới là nàng đệ tử, vì cái gì nàng sẽ vì người kia mà trách cứ nàng, thậm chí lấy thầy trò tình cảm uy hiếm nàng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hoàng hậu cao mày nói. Phong ẩn Nguyệt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mà đem sự tình nói một lần. Hoàng hậu sau khi nghe xong, động thủ quăng nàng một cái bàn tay, vẻ mặt hàn ý mà quát mắng nói, hiện tại đều khi nào, ngươi còn ở vì nam nhân kia lo lắng. Cái kia lăng lạc hiên quả nhiên là cái hỏa thủy. Đáng chết. Phu hậu. Phong ẩn Nguyệt bụng mặt, không thể tin được mà kêu lên, hắn thế nhưng đánh nàng. Liên phu hậu cũng giúp đỡ nàng. Phu hậu là muốn đem ngươi đánh tỉnh, miễn cho thái nữ chi vị bị bị người đọt đi. Hoàng hậu ván hận mà kêu lên, hiện tại đều khi nào, ngươi còn ở nơi này vì nam nhân kia phát sầu. Phong ẩn Nguyệt bình tĩnh trở lại, hỏi, phu hậu, phát sinh chuyện gì? Thái nữ chi vị chỉ có thể là của nàng. Ai có thể đủ cấp lấy? Hử? Buồn cung đi cùng bệ hạ thương lượng cùng tần gia hôn sự, nhưng nàng lại chạm xuống quốc xâm lấn việc đem hôn kỳ hoãn lại. Hoàng hậu không cam lòng mà nói, mấy ngày nay nàng đối hắn càng ngày càng lãnh đạo, thậm chí hảo chút thời gian không có bước vào hắn tẩm cung một bước, hiện tại có lây cơ kéo dài hôn sự, hắn tâm càng ngày càng luôn cuống, hắn thật sự sợ có một ngày nàng sẽ vứt bỏ Nguyệt Nhi. Phu hậu, mẫu hoàng tại sao lại như vậy làm? Phong ẩn mới hỏi. Buồn cung thật sự không biết Hiện tại phụ hậu thật sự đoán không ra nàng tâm tư, cho nên Nguyệt Nhi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm nàng lập ngươi. Hoàng hậu nôn nóng mà nói, phụ hậu yên tâm, Nhi thần tự tin các phương diện đều thắng với đại hoàng nữ, tin tưởng mẫu hoàng cũng nhất định rất rõ ràng. Phong ẩn Nguyệt tự tin nói, phụ hậu biết, nhưng là Nguyệt Nhi một ngày không có trở thành thái nữ, phụ hậu liền không yên tâm. Cho nên Nguyệt Nhi, hiện tại hết thể cần phải làm là đoạt được thái nữ chi vị, chỉ cần Nguyệt Nhi bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân, hoặc là muốn ai chết, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Hoàng hậu khuyên bảo nói. Phong ẩn nguyệt trầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói, phụ hậu, nhi thần minh bạch. Đúng vậy. Chỉ cần nàng thành phong quốc nữ hoàng, không có gì sự làm không được. Phong ẩn tuyết, bổn điện hạ liền tạm thời để lại mệnh. Ba ngày sau, đại tướng quân phong mục dạng lánh binh xuất trình. Vốn dĩ một hồi chiếm hữu tuyệt đại thắng tính chiến tranh lại đánh hơn nửa tháng như cũ không có tin chiến thắng đến Sau giờ ngọ tuyết phiêu cung hậu viện, phong ẩn tuyết cùng phong trạch trần tương đối mà ngồi, lảng lặng ngầm đánh cờ. Tân Nhược đứng ở một bên, vui mừng mà nhìn đánh cờ hai người, Điện Hạ cùng Hoàng Phi chi gian ở Trung Hòa hợp vượt quá hắn đoán trước, nhìn bọn họ tôn trọng nhau như khách, hắn thật sự thực vui vẻ, chỉ là Điện Hạ vẫn cư ở tại thư phòng. Nghĩ đến đây lại làm hắn nghĩ tới một khác sự kiện, Lăng Đại Nhân đã tới rất nhiều lần, nhưng là hắn sợ Điện Hạ sẽ khổ sở, cho nên vẫn luôn không có thông báo. Ai? Hiên nhi sự này không biết nên như thế nào xử lý hảo. Hoàng Phi, ngươi xác định muốn hạ nơi này. Phong ẩn tuyết hỏi. Ấn. Phong Trạch trần thất thần mà trả lời. Phong ẩn tuyết lắp đầu, rơi xuống một tử, sau đó nói, Hoàng Phi, ngài lại thua rồi. Phong Trạch trần nhìn bàn cờ, nói, điện hạ cờ kỹ quả nhân hảo, Trạch trần chịu thua. Không phải ta cờ kỹ hảo, mà là Hoàng Phi tâm tư không ở nơi này. Phong ẩn tuyết uống một ngụm trà, nói. Mấy ngày nay nàng đều không có ra quá cung, nếu đáp ứng rồi, liền sẽ thử cùng hắn ở chung, ở chung xuống dưới, nàng phát hiện hắn là một cái đáng giá thâm giao người, nếu trước kia nhất định có thể trở thành tri kỷ, chỉ là trời cao đưa bọn họ liền thành phu thê. Trạch Trần nhiễu điện hạ nhà hứng. Phong Trạch Trần nói, nàng chịu phí thời gian cùng hắn ở chung, mà không phải đem hắn đặt ở một bên, hắn thật sự thật cao hứng, nhưng là mẫu thân xuất trinh hơn nửa tháng, một phong thư nhà đều không có, hắn thật sự thực lo lắng. Hoàng phi lo lắng tướng quân. Phong ẩn Tuyết hỏi: "Ân, nương xuất Trinh đã không ít thời gian, lại liền một phong thư nhà đều không có, Trạch Trần thật sự thực lo lắng." Phong Trạch Trần lo lắng nói: "Yên tâm đi, mẫu thân là Phong quốc nhất kiêu dũng thiện chiến tướng quân, sẽ không có việc gì." Phong ẩn Tuyết an ủi nói, sau đó liền thấy Xuân Nhi cầm một phong thơ tiến vào, nói: "Hoàng phi, tướng quân phủ đưa tới tin, nói là tướng quân thư nhà." "Mau, mau đem tới." Phong Trạch Trần kinh hỉ mà kêu lên. Xuân Nhi đưa cho hắn, sau đó đứng ở chỗ cũ, phong ẩn tuyết nhìn nhìn hắn, nói, đi xuống đi. Hoàng hậu người cơ hồ tất cả đều bị tiện đi, chỉ để lại hắn, tuy rằng không biết mại cha là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng đối hoàng hậu người như cũ có chút bất mãn, nàng biết đây là giận chó đánh mèo Xuân Nhi ảm đạm lui ra, không có khả năng, sẽ không, phong Trạch trần xem xong tin sau vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao vậy? Phong ẩn tuyết hỏi, sau đó tiếp nhận tin tinh tế nhìn. Hai sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Làm sao bây giờ? Phong Trạch Trần ngã ngồi ở ghế trên, vẻ mặt mở mịt. Phong ẩn tuyết buông thư tử, đôi tay đặt ở trên vai hắn, nói, Hoàng Phi, ngươi trước bình tĩnh lại. Phong Trạch Trần nhìn nàng, một hồi lâu, mới nói nói, đối. Ta nhất định phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ cách liền lương. Hảo, ngươi hiện tại ở trong cung chờ ta, ta ra cùng một chuyến. Nái cha, giúp ta chăm sóc Hoàng Phi. Phong ẩn tuyết nói. Sau đó bước nhanh rời đi, hiện tại đến trước hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hảo, Điện Hạ yên tâm. Tần Nhược nâng dậy Phong Trạch Trần nói, Hoàng Phi, chúng ta trở về Phong đi. Tần Nhược không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem tình hình hẳn là Phong Tướng Quân đã xảy ra chuyện. Phong Trạch Trần không nói gì, nắm trong tay tin, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, hắn nhất định phải cứu nương Mai Phi trong cung. Phụ Phi, cô cô theo như ngươi nói cái gì? Thành công sao? Phong ẩn sương mù vội vàng đi đến, hỏi. Người trước ngồi xuống. Mai Phi vẻ mặt ý cười mà nói. Phong ẩn sương mù ngồi xuống, nói, xem phụ phi tâm tình, hẳn là thành công đi. Mai Phi gật gật đầu, nói, tuy rằng còn không thể nói là thành công, nhưng là đại quân đã bị vây khốn ở biên thành thượng, hẳn là quá không được mấy ngày, cái này tâm phúc họa lớn liền sẽ biến mất. Cô cô mưu kế thật tuyệt, thế nhưng cấp hướng hỏa quốc mật báo quân đội hành quân cùng số lượng, càng phải người thiêu vận chuyển lương thảo. Xem ra phong mục dạng lần này là không về được. Không có, người cô cô chỉ là cấp hỏa quốc đưa đi mật báo mà thôi, cũng không có thiêu lương thảo. Mai Phi nói, nàng còn không có tới cấp làm, liền truyền đến lương thảo bị hủy tin tức. Đó là ai làm? Phong ẩn xương mù kinh ngạc hỏi. trừ bỏ chúng ta, còn ai vào đây không nghĩ phong mục dạng sống sót? Mai Phi vẻ mặt thâm ý mà nói. Hoàng hậu. Phong ẩn xương mù hiểu do nói. Mai Phi đạm cười không nói, nếu không chiếm được này cổ thế lực. Vậy làm nó biến mất Phong Mục Dạng, muốn trách thì trách người không biết điều Phần 82 chương 83 Tiền tuyến cứu mẹ Ở phái người đi tìm hiểu tiền tuyến tình huống lúc sau Phong ẩn tuyết vội vàng chạy về trong cung Không ngờ lại ở cửa cung ra gặp được một cái Cũng không hy vọng nhìn thấy người Phong ẩn tuyết nhìn trước mắt ngăn lại chính mình người Nhàn nhạt, nhạt mà kêu lên Lăng đại nhân Lăng chắc vẫn nghe thấy được nàng xưng hô Sắc mặt tảm đạm xuống dưới Hành lễ nói, tam điện hạ không biết Lăng đại nhân có gì chuyện quan trọng. Phong Ẩn Tuyết hỏi, tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Thân tưởng cùng điện hạ nói chuyện hiên nhi việc. Lăng Trác Vân đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phong Ẩn Tuyết sắc mặt trầm xuống, nói, không có gì hảo thuyết. Sau khi nói xong lập tức khởi bước rời đi. Tam điện hạ. Lăng chắc vẫn ngăn cả nàng đường đi, nàng đã tìm nàng thật nhiều thiên, nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy nàng, mà hiên nhi tình hình lại càng ngày càng không xong, hôm nay nàng cần thiết cùng nàng nói rõ ràng. Lăng đại nhân, ta nói, lệnh công tử sự cùng ta không quan hệ. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nói, có đau lòng, có phẫn hận. Điện hạ, ngày đó Hiên Nhi nói không phải thiệt tình. Hắn lại hắn khổ chung. Lăng chắc vẫn đau lòng mà nói, tư tiền tưởng hậu, nàng vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng biết nàng có năng lực bảo hộ chính mình cùng Hiên Nhi. Khổ chung. Nhị hoàng tỷ uy hiếp hắn phải không? Phong ẩn tuyết rũ xuống mi mắt, lầm bầm nói, đau qua lúc sau chính là tìm kiếm Nếu nói hắn có khổ chung, như vậy còn không phải là chỉ có như vậy hẳn nhất. Nhưng là đoán được lại như thế nào, bọn họ thời gian 6 năm cảm tình thế nhưng so ra kém một câu uy hiếp. Điện hạ biết. Lăng chắc vân kinh hỉ mà kêu lên, thế nhưng như vậy, nàng cùng hiên nhi còn có vãn hồi cơ hội. Đã biết thì thế nào? Phong ẩn tuyết lánh đạm mà nói, cho dù thật sự không phải tự nguyện, nhưng là vết thương như cũ tồn tại, bọn họ chi rằng có lẽ rốt cuộc hồi không đến lúc trước dịu dàng tham thiết. Thì thế nào? Lăng chắc vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ điện hạ thật sự sợ hãi cùng nhị điện hạ là địch, vẫn là không chịu tha thứ hiên nhi. Phong ẩn tuyết cười cười, có chút buồn bã, lắc đầu nói, chỉ cần để ý người, ta liền có năng lực hộ hắn chu toàn, nhưng là liền tính tha thứ thì thế nào, chúng ta chi gian khuyết thiếu ít nhất tín nhiệm. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng đã làm được thực hảo, có thể như cũ không thể làm hắn tin tưởng nàng, là nàng quá thất bại, vẫn là hắn yếu đối. Vẫn là ứng nghiệm câu kê lâm vào yêu say đắm chung người chỉ số thông minh bằng không. Nói. Điện hạ ý tứ là sẽ không tha thứ hiên nhi. Lăng chắc vẫn đau thương mà nói, thật sự không có vãn hồi cơ hội sao. Ta không biết. Phong ẩn tuyết u nhiên mà nói, nếu nàng lúc trước hắn lựa chọn tin tưởng nàng, lại hoặc là nàng không có bị thương, có lẽ nàng sẽ không tiếc hết thể dẫn hắn rời đi, nhưng là ở nàng còn không có tới kịp lựa chọn thời điểm, trời cao đã giúp nàng tuyển hảo. Hiện tại, nàng cùng hắn chi gian không hề là hai người chi gian vấn đề, còn kẹp một người. Phong chạch trần. Cái này làm nàng tức ấy náy lại cảm động nam tử, hắn là nàng nhất không nghĩ thương tổn người. Điện hạ lăng chắc vân thở dài nói, nàng vô pháp xác định là bởi vì hiên nhi bị thương nàng tâm, vẫn là bởi vì vị kia tam hoàng phi. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn nàng, không nói gì, sau đó xoay người rời đi. Điện hạ, lăng chắc vân vội vàng kêu lên, nàng thật sự không nghĩ hiên nhi cứ như vậy cùng hạnh phúc gặp thoáng qua. Phong ẩn tuyết ngừng hạ bước chân, nhàn nhạt mà nói, có lẽ thời gian có thể cho chúng ta đáp án. Hảo hảo chiếu cố hắn đi. Sau đó tiếp tục rời đi, có lẽ thời gian thật sự có thể cho nàng đáp án, ở tình yêu trong lĩnh vực, nàng là cái hoàn toàn kẻ thất bại. Lăng chắc vân nhìn nàng rời đi thân ảnh, lầm bầm nói, thời gian chẳng lẽ hiện tại nàng chỉ có thể nhìn hiên nhi thống khổ. Tuyết phiêu cung cửa, tần nhược nôn nóng mà bồi hồi, vừa nhìn thấy nơi xa phong ẩn tuyết thân ảnh, vội vàng chạy tới, thở hồng hộp mà nói, điện hạ, không xong. Phong ẩn tuyết như như mày, hỏi, làm sao vậy, cha Tần Nhược từ trong lòng lấy ra một phong thư tử, nói, Điện Hạ, Hoàng Phi không thấy. Hắn bồi Hoàng Phi hồi phòng ngủ, vốn di cho rằng hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, cho nên không có quấy dày, chính là đương hắn lại lần nữa đi xem hắn khi cũng đã không thấy bóng dáng lại còn có ở trên bàn sách tìm được rồi một phong thơ, hắn không dám nơi nơi tên lên giường, chỉ có thể nôn nóng mà chờ Điện Hạ trở về. Phong ẩn tuyết mở ra tin nhìn kỹ, thở dài một hơi, nói lên tin, đối Tần Nhược nói, Mai cha, ngày trước đừng lo lắng. Ta hiện tại liền đi đem hắn tìm trở về. Nói xong lại lập tức xoay người ra cung. Điện hạ, ngài muốn xuất cung? Tân nữ hỏi. Tân. Phong ẩn Tuyết ngừng hạ bước chân nói. Điện hạ sẽ rời đi bao lâu? Tân nữ hỏi. Hoàng phi là bởi vì lo lắng Phong tướng quân, cho nên mới tự mình ly cung đi. Không biết, hẳn là sẽ không lâu lắm. Phong ẩn Tuyết trả lời, hắn hẳn là sẽ không đi quá xa. Kia muốn hay không thỉnh Hoa ảnh tiểu thư hỗ trợ a? Tân nữ hỏi. Hoàng nữ chưa kinh cho phép là không thể trường kỳ ly cung. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, lần này rời đi không phải nàng một người, khả năng rất khó giấu trụ, hơn nữa nàng cũng mệt mỏi, không nghĩ lại che che giấu giấu, vì thế nói, không cần, mại cha không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Sau khi nói xong khởi bước rời đi, để lại tần nhược chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, điện hạ cùng Hoàng Phi bình an trở về. Trên quan đạo, hai con ngựa bay nhanh mà chạy băng băng. Trên một con ngựa ngồi chính là một cái trung niên nữ tử, một khác con ngựa thượng chính là một người tuổi trẻ công tử. Công tử, ngươi thật sự muốn đi tiền tuyến. Trung niên nữ tử hỏi, trong giọng nói có không tán đồng, ngày hôm qua công tử đột nhiên hồi phủ nói muốn tới tiền tuyến, nàng ngăn cản qua hán, nhưng là không hề có hiệu quả, chỉ có thể đi theo bảo hộ. Ơn, ta nhất định phải đi cứu nương. Tuổi trẻ công tử bạn bên thai tiếng gió, kiên quyết mà nói. Chính là, Tam Điện Hạ đã biết làm sao bây giờ. Trung niên nữ tử nói, công tử đã gạt chồng, hiện tại gạt thê chủ ra cửa, hơn nữa vẫn là đi nguy hiểm tiền tuyến, nàng hiện tại hối hận lúc trước nhất thời xúc động, đáp ứng rồi hắn cầu xin. Phong trạch trần không nói gì, chỉ là nhanh hơn ngựa tốc độ. Hắn biết làm như vậy thực tuy hứng, nhưng là hắn không thể nhìn mẫu thân từng bước một mà đi hướng tử vong không làm bất luận cái gì sự. Lá thưa kia rõ ràng chính là nương hướng hắn công đạo hậu sự, thân là con cái hắn như thế nào có thể an tâm. Điện hạ, không nên trách trạch trần. Hư hai người đồng thời lôi kéo dây cương vội vàng nghe song xuống dưới, nhìn phía trước. Một chiếc xe ngựa hoành ở con đường trung gian. Xe ngựa hai bên còn có mấy cái thân xuyên hắc ý về người. Công tử cẩn thận. Trung niên nữ tử thấp giọng nói. Phong Trạch trần gật gật đầu, tay phải gắt gao mà nắm bên hông kiếm. Tại hạ chính lên đường, các vị có không trước nhường một chút tại hạ. Trung niên nữ tử chắp tay nói. Nhưng là phía trước người cũng không có đáp lại nàng. Thỉnh các vị hành cái phương tiện. Phong Trạch Trần cũng chắp tay nói. Hành cái phương tiện là có thể, nhưng là ngươi như vậy cấp, là muốn đi nào a Ta Hoàng Phi. Một đạo thanh âm từ bên trong xe ngựa chuyển ra. Phong Trạch Trần kinh ngạc mà nhìn từ trong xe ngựa ra tới người, ấp đúng mà kêu lên, điện. Hạ. Phong ẩn tuyết nhảy xuống xe ngựa, đi đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng mà vướt ve má đầu, nhàn nhạt mà nói, Hoàng Phi còn không có trả lời ta lý. Phong Trạch Trần còn không có từ nhìn thấy nàng kinh ngạc trung tình quá mà một bên trung niên nữ tử biết thân phận của nàng sau, vội vàng giải thích nói, Tam điện hạ, công tử chỉ là lo lắng tướng quân an nguy mà thôi, Thỉnh điện hạ không cần trách cứ công tử. Phong ẩn Tuyết nhìn hắn một cái, tiếp tục đối Phong Trạch Trần nói, Hoàng phi cũng biết, chưa kinh thê chủ cho phép tự mình ra cửa nên chịu kiểu gì trừng phạt. Phong Trạch Trần nghe xong nàng lời nói, sắc mặt nhanh chóng biến bạch, mà trung niên nữ tử cũng vội vàng xuống ngựa, quỳ một gối trên mặt đất, nói, Thỉnh điện hạ bỏ qua cho công tử lần này đi. Ngươi nói đi, Tà Hoàng Phi. Phong ẩn tuyết không để ý đến nàng, tiếp tục nói. Phong Trạch trần không dám nhìn hướng nàng, tái nhuật môi thật lâu mới phun ra hai chữ, hưu, ly. Phong ẩn tuyết nâng đầu, nhìn hắn khó coi sắc mặt, thở dài một hơi, sau đó đôi hắn vương tay, nói, xuống dưới đi. Phong trạch trần cúi đầu nhìn nàng, không tự giác mà đem hắn vương, sau đó xuống ngựa, run rẩy mà kêu lên, địa, hạ, nàng thật sự muốn hưu bỏ chính mình sao. Phong ẩn tuyết nắm hắn lạnh leo tay. Không đành lòng mà nói, ta không phải muốn trách phạt ngươi. Nàng chỉ nghĩ muốn hắn biết hắn làm như vậy là cơ nào nguy hiểm. Điện hạ, phong trạch trần như cũ bất an mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết nhìn hắn đôi mắt, nói, trạch trần, ngươi tin tưởng ta sao? Phong trạch trần ngây ngẩn cả người, đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn. Phong ẩn tuyết thấy hắn không có trả lời, đôi tay gắt gao mà nắm lấy hắn, tiếp tục hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Trạch trần. Phong trạch trần phục hồi tinh thần lại, tiên nghị gật gật đầu Nói, tin tưởng. Nàng là hắn thê chủ, hắn ái nhân, hắn hẳn là tin tưởng nàng, không phải sao? Phong Ẩn tuyết lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nói: "Hảo, vậy ngươi liền về trước cùng, ta bảo đảm Ngẫu thân sẽ lông tóc vô thương mà trở lại Phong đều. Phong Trạch Trần nhìn nàng tươi cười, sững sốt một chút, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng cười đến đến như thế sáng lạn, sau đó hỏi: "Thật sự? Ngươi không phải nói tin tưởng ta sao?" Phong Ẩn tuyết mỉm cười mà nói: "Phong Trạch Trần nhìn nàng trong mắt bảo đảm. Sau đó gật đầu nói, hảo, chạch trần tin tưởng điện hạ. Thấy hắn kiên quyết biểu tình, phong ẩn tuyết trong lòng lưu qua một tia dòng nước gấm cùng chua sót, nếu hắn cũng giống hắn như vậy tin nàng lời nói, có lẽ bọn họ liền sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Phong Trạch trần phát hiện nàng trong mắt chợt lóe mà qua đau thương, khó hiểu hỏi, điện hạ, ngươi không sao chứ. Phong ẩn tuyết cơ cơ đầu, nói, không có việc gì. Sau đó đối vẫn quỷ trên mặt đất trung niên nữ tử nói, đứng lên đi, là ngươi hộ tống công tử tới. Đúng vậy, công tử lo lắng tướng quân, muốn đi tiền tuyến, ti chức lo lắng công tử sẽ ra chuyện, cho nên liền cùng đi công tử cùng đi. Trung niên nữ tử nói. Điện hạ, là trạch trần ý tứ, điện hạ không cần trách cứ hoàng hộ viện. Phong trạch trần giải thích nói. Phong ẩn tuyết nhìn nàng một cái, sau đó đem phong trạch trần đưa lên xe ngựa, ở xoay người lại nói, nếu là người bồi hoàng phi ra tới, liền có người đưa hắn trở về đi. Tuân mệnh. Trung niên nữ tử nói. Điện hạ, cẩn thận. Phong Trạch Trần lại lần nữa nói: "Ân." Phong ẩn tuyết đáp, sau đó ý bảo bên người hạ y liễu nhân, âm thầm bảo hộ hắn. Xe ngựa bắt đầu rời đi, Phong Trạch Trần nhắc lên bước màn, quay đầu lại nhìn về phía phương xa, nơi đó có hắn đời này quan trọng nhất người. Hắn thật sự rất muốn cùng nàng cùng đi, nhưng là hắn không nghĩ trở thành nàng gánh vác. Nàng nói nàng sẽ đem mẫu thân an toàn mang về, hắn liền tin tưởng nàng nhất định có thể quá làm được. "Điện hạ, mẫu thân, Trạch Trần ở nhà chờ các ngươi trở về." Phần 83. Chương 84 mưu đồ bí mật lui địch. Phong ẩn tuyết nhìn đi xa xe ngựa, lên ngựa, đối bên người vâu ngân nói, đi thôi. Sau đó huy khởi roi ngựa, hướng tiền tuyến chạy đến. vô ngân nhìn rời đi chủ tử, lạnh băng khỏe miệng rơ lên một kia mỉm cười. Lúc trước hắn sợ hai chủ tử sẽ bởi vì lăng công tử sự mà thống khổ trung thân. Hiện tại xem ra trời cao cũng không có vứt bỏ chủ tử, cái kia hoàng phi hẳn là có thể cho chủ tử hạnh phúc đi. Trải qua ngày gần đây tới lên đường Phong ẩn tuyết rốt cuộc gặp được biên cảnh Chi Thành, Vũ Thành. Tình huống hiện tại như thế nào? Phong ẩn tuyết hỏi. Bọn họ hiện tại đang ở Ly Biên Thành cách đó không xa thôn nhỏ chung dừng lại. Thực không ổn. Phong tướng quân đại quân bị vây khốn ở Vũ Thành, hơn nữa trong thành Lương Thảo đã mau dùng xong rồi. Hồng ảnh bầm báo nói. Trong chiều tình huống hiện tại như thế nào? Phong ẩn tuyết hỏi. Mẫu hoàng hẳn là đã thu được biên cảnh Tấu Trương đi. Vì cái gì hiện tại còn không có động tính đâu? Nữ hoàng đã hạ lệnh khẩn cấp điều động lương thảo, nhưng là trong chiều tựa hồ có người đang âm thầm quay nhiễu, cho nên khả năng nước xa không cứu được lửa gần. Hồng ảnh tiếp tục nói. Ấn. Phong ẩn tuyết lên tiếng, xem ra lần này đại quân bị vây khốn tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Hòa quốc tình huống như thế nào? Hòa quốc hiện tại Triều chính đã hoàn toàn bị ở tể tướng sở cầm giữ, mà hỏa hoàng vẫn cứ bệnh nặng, mà thái tử cũng ở không lâu trước đây bệnh nặng hôn mê. Thuộc hạ cùng ảnh vào hoàng cung xem qua Bách ảnh trần bệnh thái tử là chúng độc." Hưng Hành nói. "Chúng độc?" Phong ẩn Tuyết nói, "Kêu hỏa giật đêm đâu? Chẳng lẽ hắn không có bất luận cái gì động tinh sao?" "Lần này Hỏa quốc lãnh binh đại tướng quân chính là Hỏa giật đêm." Hưng Hành nói. "Cái gì?" Phong ẩn Tuyết kinh ngạc mà kêu lên, "Tại sao lại như vậy? Hỏa quốc thể tướng như thế nào sẽ làm một cái tâm phúc hỏa lớn lãnh binh xuất trình, trừ phi hắn có năm chắc có thể làm hắn phục tùng?" "Lần này Hỏa quốc xuất binh phong quốc là ai chủ ý?" Phong ẩn tuyết hỏi. Là hỏa quốc tể tướng? Hồng ảnh trả lời. Phong ẩn tuyết xoa xoa mày, chấm tư không nói. Hỏa quốc tể tướng cũng dám phái hỏa giật đêm xuất trình, xem ra lần này là thật sự tưởng xâm phạm phong quốc, mà không phải giống thủy quốc lần đó, chỉ là tưởng suy yếu đối thủ thực lực, nhưng là rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân, làm hỏa giật đêm cam tâm vì hắn làm việc đâu. Đột nhiên trong đầu hiện lên hồng ảnh theo như lời chúng độc. Vì thế vội vàng hỏi, hỏa quốc vương ra cùng thái tử quan hệ như thế nào Tục truyền nghe biết bọn họ quan hệ thực hảo, hơn nữa thái tử tuy rằng là trưởng tử, nhưng là vô luận là tài trí vẫn là mưu lược đều không bằng Hỏa giật Đêm, nhưng là lại bị lập vì thái tử, hơn nữa Hỏa giật Đêm còn tận tâm mà phụ trợ hắn, thậm chí ở sau lưng giúp hắn diệt trừ không ít chướng ngại. Hưng Ảnh trả lời nói: "Ừm." Phong Ẩn Tuyết lên tiếng, là bởi vì thái tử chúng độc, cho nên hắn mới có thể ca nguyện chịu người bài bố, là bởi vì thân tình mà làm hắn không tiếc lấy địch vì mưu, nếu thật là như vậy, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Thì hiện tại tình hình, nếu cùng Hỏa Quốc quân đội cứng đối cứng nói, Phong quốc tuyệt đối ở vào hạ phong, có lẽ từ địch doanh bên trong xuống tay khả năng sẽ tìm được một đường sinh cơ. Vì thế, Phong ẩn Tuyết nói, Bạch Ảnh gặp qua thái tử, như vậy hắn có nắm chắc giải trên người hắn độc sao? Hưng Ảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa rồi trả lời, thuộc hạ phỏng đoán bách Ảnh hẳn là có thể. Hảo, vậy ngươi lập tức chạy đến Hòa quốc, nghĩ cách nghĩ cách giải thái tử chi độc. Phong ẩn Tuyết phân phó nói, Sau đó mang về hắn tự tay viết thư tử. Là. Hồng ảnh đáp, lập tức xoay người rời đi. Vô ngân, các ngươi có thể hay không trách ta? Phong ẩn tuyết đối bên người vô ngân nói. Môn chủ nơi nào lời này? Vô ngân khó hiểu hỏi. Ngàn ảnh môn không được tham gia trong chiều phân tranh, là ta tự mình lập môn quy, nhưng là hôm nay cũng là từ ta tới đánh vỡ. Phong ẩn tuyết sâu kín mà nói. Môn chủ, bọn thuộc hạ chỉ là biết một lòng nguyện trung thành môn chủ. Hơn nữa thế nhưng quy củ là từ môn chủ sở lập, như vậy từ môn chủ đánh vỡ có cái gì không được. Vô Ngân nhàn nhạt một phơi, nói. Mấy năm nay, môn chủ vì ngàn ảnh môn sở làm sự tình, bọn họ đều xem ở trong mắt. Phong ẩn tuyết đạm đạm cười, nói, cảm ơn. Là đêm, vũ thành trong vòng, đại tướng quân chỗ ở, bao phủ một mảnh mây đen. Phong mục dạng ngồi ở thủ vị, phía dưới ngồi chính là một cái hai mươi xuất đầu nữ tử, là nàng đắc lực cái đem tiêu doanh dư. Tiêu tướng quân. Hiện tại lương thảo tình huống như thế nào? Phong mục dạng vẻ mặt trầm trọng hỏi. Hồi tướng quân, mặt tướng vừa mới đi xem qua, đại khái chỉ có thể duy trì 10 ngày. Tiêu doanh dư chắp tay nói. 10 ngày. Trong chiều nhưng có đáp lại. Phong mục dạng hỏi, lần này chiến tranh tình thế ra ngoài nàng đoàn trước, vốn dĩ chiếm hưu tuyệt đại thắng tính, hiện giờ lại bị bước đến chết thủ vũ thành cục diện. Không có, mặt tướng đã lại lần nữa phái người hồi chiều, nhưng là tướng quân chỉ sợ xa thủy cứu không được cứu hỏa Tiêu Doanh Dư đầy mặt nôn nóng nói. Phong Mục Dạng trầm mặc không nói, xem ra lần này chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, nàng không sợ chết, nhưng là sợ cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Đại tướng quân, Hòa Quốc đại quân lại lần nữa tiến công, Thỉnh tướng quân định đoạt. Một sĩ binh vọt tiến bảo, lớn tiếng kêu lên. Phong Mục Dạng trầm giọng nói, phân phó thủ thành tướng lãnh, nhất định phải cấp bổn đem bảo vệ cho. "Là." Binh lính lĩnh mệnh lui ra. "Đại tướng quân, vì sao không cùng Hỏa Quốc quân đội một trận tử chiến?" Tiêu Doanh Dư khó hiểu hỏi. Phong mục dạng nhìn nàng một cái, không có đáp lời. Tướng quân, mặt tướng nguyện ý tự mình lĩnh quân, ra khỏi thành cùng hỏa quân đại chiến. Tiêu Doanh Dư quỷ một gối, chắp tay nói, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng ngoanh ngoanh liệt liệt mà đánh một hồi. Chuyên buồn đem mệnh lệnh không được ra khỏi thành lên chiến. Phong mục dạng quắt lớn, đồng thời cũng cự tuyệt Tiêu Doanh Dư thỉnh chiến. Tướng quân, Tiêu Doanh Dư khó hiểu mà kêu lên, nàng không rõ tướng quân vì sao không chịu xuất chiến Đây là buồn đem mệnh lệnh Phong mục dạng lệnh giọng quát là Tiêu Doanh Dư túi đầu trả lời, tuy rằng không cam lòng, nhưng là quân lệnh trọng như núi, nàng chỉ có thể theo tướng quân mệnh lệnh Sau đó nói, mặt tướng cáo lui. Phong mục dạng nhìn ái đem tức giận bất bình bóng dáng, thở dài, nàng biết nàng ý tưởng, nhưng là hiện tại tình hình nàng chỉ có thể tận khả năng giữ được thực lực. Càng quan trọng là, hỏa quốc tựa hồ rất rõ ràng các nàng tình huống, cho nên lúc mới bắt đầu mới có thể đánh trận nào thua trận đó cuối cùng bị bắt lui dự vũ thành, hiện tại nàng càng muốn cẩn thận mà đi. Ai? Phong mục dạng nhanh chóng đứng đứng dậy, rút ra trường kiếm, quát lớn. Nhiều năm qua hành quân kinh nghiệm làm nàng dễ dàng mà phát giác đến trong phòng có người ngoài hơi thở. Một bóng người từ trên xà nhà bay xuống xuống dưới, mỉm cười mà nhìn trận mắt há hốc mồm phong mục dạng, kêu lên, tướng quân. Tam. Tam điện hạ. Phong mục dạng không thể tin được mà nhìn trước mắt người, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Tam điện hạ Ngài vì cái gì lại ở chỗ này? Phục hồi tinh thần lại, phong mục dạng thu hồi trường kiếm, như cũ kinh ngạc hỏi. Hoàng Phi thu được tướng quân thư nhà, lo lắng tướng quân an nguy, cho nên một mình đi trước tiền tuyến phong ẩn tuyết không có nói xong, đã bị đánh gãy. Trần Nhi tới tiền tuyến. Phong mục dạng khó có thể tin mà kêu lên, kêu hắn hiện tại ở đâu? Kêu hải tử quá lỗ mãng. Tướng quân không cần lo lắng, ta đã phái người đem Hoàng Phi đưa trở về. Phong ẩn tuyết an nủi mà nói. Vậy là tốt rồi. Phong mục dạng yên lòng, sau đó nghi hoặc mà nhìn phong ẩn tuyết nói, tiêu tam điện hạ vì sao tại đây. Ta đáp ứng quá Hoàng Phi, muốn đem tướng quân bình an mang về phong đề ở Phong ảnh tuyết nhàn nhạt mà nói, điện hạ, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là về trước cung đi. Phong mục dạng tuy rằng vì nàng dụng tâm cảm thấy vui mừng, nhưng là hiện tại tình hình, nàng xác thật không ứng lưu lại nơi này. Nếu ta đáp ứng rồi Hoàng Phi, liền nhất định phải tuân thủ lời hứa. Phong ẩn tuyết kiên định mà nói, hung chi phong Quốc gặp nạn Thân là phong quốc hoàng nữ cũng nên vì quốc gia tận một chút lực. Chính là Phong Mục Dạng như cũ không tán đồng, ý đồ khuyên: "Hảo, Phong tướng quân, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào là hỏa quốc lui binh để giải vũ thành tri cấp." Phong Ẩn Tuyết nói tránh đi. Phong Mục Dạng xem nàng ngữ khí, biết chính mình vô pháp khuyên phục nàng, đành phải nói: "Tiêu Thỉnh Điện hạ tạm thời đừng rời khỏi nơi này." Phong Ẩn Tuyết gật gật đầu, hỏi: "Tướng quân nhưng có lui địch chi kế?" Mà Phong Mục Dạng tác vẻ mặt mây đen, nói: "Không có." Trước vài lần đối chiến, ta quân đã tổn thất thảm trọng, hiện tại tuy rằng thủ vững vũ thành, nhưng là trong thành Lương Thảo chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Hiện tại chỉ có chờ đợi trong chiều viện quân. Không cần ngợi, sẽ không có viện quân tới. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, ở phong mục dạng nghe xong giống như xét đánh giữa trời quang. Sao có thể? Phong mục dạng không tin hỏi, chẳng lẽ? Tướng quân tử khai chiến tới nay, cơ hồ không có tháng qua, hơn nữa liền vận chuyển Lương Thảo đều bị người sở tiêu chẳng lẽ tướng quân không cảm thấy không ổn sao? Phong ẩn Tuyết hỏi. Phong Mục Dạng trầm hạ mặt, hai mắt nhìn chầm chằm Phong ẩn Tuyết, nói, có người muốn ta không thể quay về. Bọn họ thế nhưng vì diệt trừ nàng mà không tiếp cùng địch vì Mưu. Phong ẩn Tuyết hơi hơi gật đầu, nói, tướng quân tính toán làm sao bây giờ? Hay không suy xét? Thần nếu thân là Phong Quốc đại tướng quân nên chân thành hộ quốc, cho dù là tao kẻ gian bức bách cũng không thể quên cái này sứ mệnh, hiện giờ thần tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận cũng tuyệt không sẽ lùi bước. Phong mục dạng vẻ mặt kiên nghị mà nói. Phong ẩn tuyết bị nàng thể sống chết hộ quốc quyết tâm sở cảm động, nhìn nàng, nói, nếu tướng quân có tử chiến rốt của quyết tâm, đó là không có dung khí cùng ta đánh cuộc một phen. Phong mục dạng khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi, điện hạ ý tứ là. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ba ngày lúc sau vũ thành cửa thành ở ngoài, hai quân đối trọi. hỏa giật đêm cơi chiến mã, đứng ở đại quân phía trước, cư nghị trên mặt có nghi hoặc. Tối hôm qua ban đêm thế nhưng có người đưa tới Hoàng Huynh tự tay viết tin, hắn kinh ngạc rất nhiều không khỏi có vui sướng. Từ Hoàng Huynh chúng độc tới nay, hắn liền không có tình quá, hắn đã từng tìm biến danh y đều không thể là Hoàng Huynh tỉnh lại. Hiện tại không chỉ có tỉnh hơn nữa trên người độc thế nhưng cũng có thể giải, nhưng là điều kiện chính là làm hắn lùi binh. Lần này xuất binh đều không phải là hắn mong muốn, nếu không phải kêu cầu tặc lấy Hoàng Huynh tánh mạng áp chế, hắn tuyệt không sẽ khuất phục. Cái này giao dịch đối với hắn có thể nói là trăm lợi mà không một hại, nhưng là hắn cần thiết biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc là ai, chỉ cần là vì làm hắn lui minh vẫn là có khác tính toán. Hỏa giật đêm sắc bén hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm đối phương đội ngũ, sau đó thấy một con ngựa chậm rãi từ tách ra đội ngũ chung đi ra, lập tức người là nhiễu loạn hắn tâm thần, nhưng lại biến tìm không người. Kinh ngạc qua đi, hắn rủi ngựa về phía trước, sau đó gắt gao mà nhìn chầm chầm lập tức người, thanh âm có chút run rảy mà nói, là ng Phong ẩn tuyết lôi kéo cưng ngựa, cười khẽ ra tiếng, nói, đã lâu không thấy, vương, ra. Hỏa giật đêm thấy nàng tới cười, không cấm mất thất thần, sau đó trong lòng dâng lên một phen lửa giận, lạnh lung nói, là ngươi phái người chuyển tin cho bổn vương. Hắn không có quên lúc trước nàng đối hắn lửa gạn. Đúng vậy. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, ngươi vì sao khẳng định bổn vương nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hỏa giật đêm hử lạnh một tiếng, nói, hoàng huynh là hắn duy nhất ngược điểm. Hiện giờ thế nhưng bị nàng bắt được nhược điểm của hắn. Ta trước nay đều không có nói vương gia nhất định sẽ đáp ứng. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, nàng sắc thật không có 10 phần nắm chắc. Nhưng là cũng có 7-8 phần. Vậy ngươi còn dám xuất hiện ở buồn vương trước mặt. Đừng quên, ngươi đã từng lừa gạt quá buồn vương. Hỏa giật đêm nói, hai mắt Trung bốc cháy lên một phen lửa giận. Ta chỉ là đánh cuộc một phen mà thôi. Nếu ta dám đến liền có năng lực toàn thân mà lui. Hơn nữa vương gia xuất hiện ở chỗ này không cũng ý nghĩa trận này đánh cuộc ta thắng. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, xảo nhiên nói, ngươi vì cái gì luôn là muốn nơi trốn cùng ta đối nghịch. Hỏa giật đêm nhìn nàng, nói, trong giọng nói có không tâm lòng, phẫn nộ, cùng một loại mạc danh tinh tố. Ta trước nay đều không có giống cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, tham gia chuyện này chỉ là vì một cái hứa hẹn. Hơn nữa cái này giao dịch đối với vương gia tới nói, có thể nói là trăm lợi mà không một hại, không phải sao. Phong ẩn tuyết đạm cười nói, hỏa giật đêm dài thâm mà nhìn nàng một cái, nói, ngươi. Vì cái gì muốn giúp ta? Phong ẩn tuyết cảm thấy được hắn trong giọng nói quá gì, không khỏi ngẩn người. Sau đó nói, vương ra sai rồi, này chỉ là một giao dịch mà thôi, vô luận đối với ngươi ta đều có lợi. Hỏa giật đêm nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói, buồn vương cùng ngươi làm cái này giao dịch. Nàng nói không sai, cái này giao dịch đối với hắn là trăm lợi mà không một hại. Phong ẩn tuyết lộ ra lộng lấy cười, nói, hợp tác vui sướng. Sau đó quay lại đầu ngựa, đi vào đám người giữa. Hỏa giật đêm thu hồi tầm mắt, cười cười, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại. Sau đó quát to một tiếng, thu minh. Một trận bùi đất phi dương lúc sau, chạm vào là đầu ngay thế cục nháy mắt tán dã Trên thành lâu, phong mục dạng nhìn thối lui quân địch, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thướng quân, làm như vậy được không sao? Vạn nhất hỏa quốc thật sự bình định rồi nội loạn, lấy bọn họ ra tâm, kia phong quốc chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tiêu doanh dư lo lắng hỏi. Sắc thật có lý. Điện hạ hay không có thể cho mặt tướng nhóm một lời giải thích đâu. Phong mục dạng nhìn vừa mới trở lại thành lâu phong ẩn tuyết, hỏi. Phong ẩn tuyết nhìn dưới thành tan đi quân đội, nói, tướng quân cho rằng quốc gia của ta thực lực cùng hỏa quốc so sánh với, cái kia càng cường. Phong mục dạng suy nghĩ trong chốc lát, nói, vô luận là quân sự vẫn là kinh tế, hỏa quốc thực lực xác thật càng cường. Nhưng là y ở điện hạ lời nói, hỏa quốc hiện tại nội chính huấn loạn, thực lực nhất định sẽ giảm xuống, lúc này phong quốc hẳn là hơn một chút Tướng quân nói không sai, nhưng là liền tính ở như vậy tình thế giới, ta quân vẫn là bị buộc đến tuyệt cảnh, này ý nghĩa cái gì? Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, hỏa quốc nội chính huấn loạn, quốc gia của ta bên trong giống nhau không xong. Cho nên, liền tính chúng ta đem này trượng đánh tới đế, cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm gả, hai bên đều sẽ không có chỗ tốt, thế nhưng như thế vì sao phải làm vô vị hy sinh? Điện hạ lời này khi có đạo lý, nhưng là nếu lâu dài mà xem. Phong quốc vẫn đối phong quốc bất lợi. Tiêu Doanh Dư nói, Phong ẩn Tuyết đánh giá nàng, sau một lúc lâu, nói: "Tiếu tướng quân Bân Khoăn cũng không phải không có đạo lý, nhưng là nếu Hỏa Quốc tiếp tục làm tể tướng cầm quyền, tin tưởng sau đó không lâu, nhất định sẽ soán vị thành công, lấy hắn hiện tại chưa đăng đế vị liền bốn phía ngoại sông, nếu chờ đến hắn chân chính đoạt quyền lúc sau, phong quốc muốn gặp phải ngoại địch liền càng thêm cường đại rồi. Lấy phong quốc hiện tại thực lực chưa chắc có thể qua ứng phó, cho nên ta giúp Hỏa giật đêm miễn trừ nỗi lo về sau." Hắn liền có thể yên tâm mà quét sạch chiều chính Nhưng là nếu hắn thật sự thành công sửa sang lại chiều chính lúc sau Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đối quốc gia của ta tạo thành uy hiếp Thiêu doanh dư như cũ tâm tồn lo lắng Tể tướng kinh doanh nhiều năm, căn cơ nhất định rất sâu Muốn hoàn toàn rút ra, nhất định hội phí nhất định thời gian Hòa quốc yêu cầu trong khoảng thời gian này, phong quốc cũng yêu cầu Quan trọng nhất chính là, vô luận người khác như thế nào biến hóa Chỉ có đem chính mình trở nên càng cường đại Mới có thể lập với bất bại chi địa Phong ẩn tuyết nhìn biến mất quân đội Nhàn nhạt mà nói Tiêu doanh dư nhìn cái này cả người tản ra ngạo thị thiên hạ khí phách hoàng nữ Không khỏi lăng sừng sốt Nàng từ nhỏ liền đi theo tướng quân giới trướng Nhưng là cũng nghe nói qua tam hoàng nữ sự Chính là hiện tại Trước mắt cái này tam hoàng nữ hoàn toàn điên đảo nàng ánh tượng Như thế khí phách Như thế dũng khí Làm nàng thật sâu bội phục Nàng thật sâu mà nhìn nàng một cái Sau đó nói Mặt tướng phủ Mà lúc này vẫn luôn trầm mặc phong mục dạng cũng mở miệng hỏi, tam điện hạ như thế nào có thể xác định hỏa giật đêm sẽ tiếp thu người điều kiện đâu. Phong ẩn tuyết cười cười, nói, nếu hỏa quốc tể tướng dám phái hắn tới, nên kết luận hắn sẽ không trái lại đối phó hắn, nói cách khác hắn bắt được đối phương ngược điểm, mà ta vừa vặn biết được hỏa quốc thái tử chúng độc hôn mê, cho nên mới sẽ lớn mật thử một lần, mà sự thật chứng minh, ta vận khí khá tốt. Nói xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hâm mộ, có thể ở cường địch trước mặt ở quốc gia nguy nan hết sức như cũ không có từ bỏ thủ túc chi tình, điểm này không phải người bình thường có khả năng làm được. Loại này thủ túc chi tình, vô luận là kiếp trước kiếp này nàng đều không có có được quá, liền điểm này, hắn liền đáng giá năng giúp. Điện hạ như thế nào biết được hỏa quốc thái tử chúng độc? Phong Mục dạng khó hiểu hỏi, nếu đây là hỏa quốc tệ tướng dùng hắn tới áp chế hỏa giật đêm, tự nhiên không có khả năng sẽ làm người ngoài biết được. Chỉ là nghe một ít giang hồ bằng hữu nói mà thôi. Phong Ngẩn Tuyết đơn giản mà nói, không nghĩ tiết lộ quá nhiều, sau đó tách ra để tài nói, tuy rằng hiện tại hỏa quốc lưu minh, nhưng là vì thận trọng khởi kiến, tướng quân vẫn là muốn tăng mạnh phòng vệ. Sau khi nói xong, phong ẩn tuyết liền lấy cớ rời đi thành lâu. Phong mục dạng nhìn nàng rời đi thân ảnh, ánh mắt toàn là chấn động. Không sợ gian nguy chạy tới tiền tuyến, đối đầu kẻ địch mạnh lớn mật quyết đoán, hai quân đối trọ trùng bình tĩnh tự nhiên, cũng không hỏi chính sự lại rõ như lòng bàn tay, thân ở thâm cung lại có người tài ba tương trợ tam điện hạ Nàng rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít. Phần 84 chương 85 nghi hoặc mất khống chế. Phong tiêu điện. Thầm tướng, vì sao tiền tuyến lương thảo việc vẫn cứ không có giải quyết? Nữ hoàng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ hỏi, nàng ý chỉ đã hạ đạt vài thiên, chính là những người này vẫn cứ không có làm thỏa đáng. Một cái 40 tới tuổi nữ nhân, chắp tay nói, hồi bậy hạ, thần đang ở toàn lực chuẩn bị mở, nhưng là hôm nay gặp được nạn hạn hán, các nơi nộp lên trên lương thực đều so năm rồi giảm bớt, chủ bị cần tiêu phí thời gian. Cho nên, đủ rồi. Châm không phải muốn nghe này đó, châm chỉ là muốn biết khi nào có thể đem lương thảo đưa hướng tiền tuyến. Nữ hoàng quắt lớn, hôi bậy hạ, chỉ sợ còn lại yêu cầu 10 ngày tả hưu thời gian. Thầm thanh nói, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. 10 ngày, 10 ngày lúc sau hỏa quốc đại quân liền sẽ san bằng Vũ Thành. Nữ hoàng đứng dậy, bính một tiếng, đem trên bàn tấu trương quét trên mặt đất, cả giận nói. Thầm thanh vội vàng quý xuống, sợ hãi mà nói, thần làm việc bất lợi. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Nữ hoàng cắn răng, gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, về sau lại vô lực mà ngồi xuống. Trừng phạt. Nàng còn không phải là ị vào nàng không dám dễ dàng mà trừng trị nàng, cho nên mới sẽ như thế không để bụng, hành sự bất lực, thử. Nàng là không nghĩ phong tướng quân trở về đi. Những người này luôn miệng nói là trung tâm với nàng, trên thực tế chỉ là vì chính bọn họ. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Một cái cung hầu tiến vào bẩm báo nói. Không thấy. Nữ hoàng cả giận nói, hắn thấy nàng đơn giản là tần gia hôn sự, hiện tại nàng vô tâm tư nghe hắn đoán giận. Chính là, nương nương nói là về Tam Điện Hạ cùng Tam Hoàng phi sự. Cung hầu kinh sợ mà nói, Tam Điện Hạ. Nữ hoàng nghi hoặc nói, đều hắn tiến bảo. Sau đó đôi quỷ trên mặt đất thẩm thanh nói, đứng lên đi. Hoàng hậu chậm rãi đi đến, hành lễ nói, thần thiếp gặp qua bệ hạ. Thần gặp qua hoàng hậu nương nương. Thẩm thanh hành lễ nói, Nga, thẩm tương cũng tại đây a Hoàng hậu giống như kinh ngạc mà nói. Hoàng hậu tới tìm chấm có chuyện gì sao? Nữ hoàng hỏi. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói một sự kiện, là về Tam Điện Hạ cùng Tam Hoàng Phi, thần thiếp nhất thời không biết như thế nào xử lý, cho nên tới thỉnh bệ hạ tự mình xử lý. Hoàng hậu vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Chuyện gì? Nữ hoàng hỏi, bọn họ không phải luôn luôn đều an an Phật phận, sẽ xảy ra chuyện gì? Thần thiếp nghe nói Tam Hoàng Phi lo lắng mẫu thân an nguy, sở hữu tự mình ra cung, muốn đi tiền tuyến. Tam Điện Hạ tiến đến ngăn cản, tuy rằng Tam Hoàng Phi sau đó không lâu liền trở về cung, nhưng là Tam Điện Hạ nhưng vẫn không có tin tức, thần thiếp lo lắng nàng sẽ ra cái gì ngoài ý mớn, cho nên vừa nghe đến tin tức liền tới rồi bẩm báo bệ hạ. Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng mà nói, cái gì? Nữ hoàng kinh ngạc mà kêu lên, ý của ngươi là Tam Hoàng Nhi đi tiền tuyến. thân thiếp phỏng đoán có thể là, cho nên thỉnh bệ hạ mau chút phái người đi bảo hộ Tam Điện Hạ. Hoàng hậu nôn nóng mà nói, nữ hoàng như suy tư gì mà nhìn hắn Sau đó nói, thầm tướng, chấm mệnh ngươi trong vòng 3 ngày gom góp giao lương thảo lập tức đưa hướng tiền tuyến, như có kéo dài lầm chiến cơ, chấm tuyệt không sẽ nhẹ tha. Thần tuân chỉ, thầm thanh túi lầu đáp vô pháp nhìn ra nàng tâm tư. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục hướng nữ hoàng nói, kêu bệ hạ, tam điện hạ. Nữ hoàng đánh gây hắn nói, đứng dậy nói, truyền tam hoàng phi. Sau đó nhìn nhìn trước mắt người, nói, các ngài đều đi xuống đi. Chính là bệ hạ, thần thiếp hoàng hậu còn chưa nói xong Lại lần nữa bị đánh gãy. Hoàng hậu, ngươi là ở vi phạm chấm mệnh lệnh sao? Nữ hoàng nửa hít mắt, trầm giọng nói. Thần thiếp không dám, thần thiếp cáo đuôi. Hoàng hậu tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không dám công nhiên cãi lời nàng ý chỉ. Hai người lần lượn rời đi. Ra phong tiêu điện, hoàng hậu dừng bước chân, đối phía sau thẩm thanh nói, thẩm đại nhân, ngài trước hết mời đi. Thần không dám, nương nương trước hết mời. Thẩm thanh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mà không người nói. Chỉ là khỏe miệng biên toát ra một tia khinh thường cười. thẩm đại nhân chính là trong chiều trung thần, như thế nào sẽ không dám đâu. Hoàng hậu cười không đạt đáy mắt, nói. Nương nương lời này từ đâu nói về. thẩm thanh ra vẻ nghi hoặc mà nói. Không có, buồn cung chỉ là xem thẩm đại nhân hao hết tâm tư vì bệ hạ gom góp quân dụng lương thảo, cho nên mới không dám trở ngại thẩm đại nhân mà thôi. Hoàng hậu cười nói. Thân ở như thế nào vất vả gom góp lương thảo, cũng so ra kém nương nương a thẩm thanh cảm thắn nói Thẩm đại nhân đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu chưa mở miệng, hắn bên người Bình Nhi đã cở trách nói. Bình Nhi, không được đối thẩm đại nhân vô lễ. Hoàng hậu quát mang nói, sau đó nói thẩm thanh nói, thẩm đại nhân quý nhân sự vội, buồn cung liền không hề chậm chế ngươi, thẩm đại nhân thỉnh. thân cáo lui. Thẩm thanh nói một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Nương nương, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Bình Nhi lược hiện lo lắng hỏi. Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì Bình Nhi thấy thế lập tức nói sang chuyện khác nói, nương nương vì sao phải làm bệ hạ phái người bảo hộ tam điện hạ, nếu nàng xảy ra chuyện chẳng phải là càng tốt. Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, nói, cùng với làm nàng từ những người khác nơi đó biết còn không bằng buồn cung tự mình nói, hơn nữa hiện tại liền tính bệ hạ phái người đi chỉ sợ đã mượn rồi. Nàng đối hắn càng lúc càng mờ nhạt, mặc kệ là vì Nguyệt Nhi vẫn là vì chính mình, hắn cần thiết nghị cách văn hồi, hốn hồ tiền tuyến nguy hiểm thật mạnh, nàng còn không biết có thể hay không đã trở lại. Nương nương anh minh." Bình nhi khen tặng nói. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, tuyết phiêu cung cái kia tiện nhân cũng giam giấu giếm buồn cung chuyện này. Nô tỳ biết như thế nào làm, nương nương yên tâm." Bình nhi lập tức để ý tới đến chủ tử ý tứ, nói, trong mắt toát ra ngon độc. Phong Trạch trần áp xuống nội tâm lo lắng, tiến bước phong tiêu điện, hành lễ nói, "Trạch trần gặp qua mẫu hoàng." Nữ hoàng nhìn hắn, nói, "Tam hoàng phi, tam điện hạ đi nơi nào?" Phong Trạch chân nhìn nàng vẻ mặt ảm đạm không vui. Vậy hạ đã biết điện hạ rời đi xử đi. Hắn quỳ trên mặt đất, nói, mẫu hoàng, chuyện này đều là bởi vì Trạch trần dựng lên, thỉnh mẫu hoàng không nên trách tội điện hạ. Sự tình nhân hắn dựng lên liền ứng từ hắn một mình gánh chịu. Ý của ngươi là tam hoàng nhi thật sự đi tiền tuyến. Nư hoàng tức giận nói, là, phong Trạch trần cúi lầu đáp, sau đó lại dứt khoát mà ngẩn đầu nói, điện hạ là vì Trạch trần mới có thể tự mình ly cung ra, mẫu hoàng nếu muốn trách phạt, vậy thỉnh trách phạt Trạch trần một người. Nữ hoàng nhìn hắn, nói, chẳng vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái thức đại thể người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ phạm loại này sai lầm, ngươi biết tiền tuyến có bao nhiêu nguy hiểm sao. Ngươi làm tam hoàng nhi một mình đi trước, nếu ra chuyện gì, ngươi như thế nào trả nổi cái này trách nhiệm. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cái này nữ nhi chỉ biết an phận thủ thường mà sinh hoạt, chưa bao giờ nghĩ đến quá nàng thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Phong trạch trần ngẩn người, đúng vậy. Điện hạ này đi là cỡ nào nguy hiểm. Nhưng là hắn thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến này, thậm chí không có lo lắng nàng có thể hay không gặp được bất chắc, chỉ là một lòng chờ nàng trở về mà thôi, là bởi vì tin tưởng nàng sẽ làm được đối chính mình những thuận hứa hẹn sao. Hơi hơi mỉm cười, phong Trạch trần nhìn thẳng nữ hoàng, nói, mẫu hoàng, Trạch trần tin tưởng điện hạ nhất định sẽ an toàn sẽ đến. Nữ hoàng kinh ngạc với trên mặt hắn tin tưởng vững chắc, nói, ngươi vì cái gì sẽ như thế khẳng định, là cái gì làm hắn làm ra như thế kết luận. Bởi vì Điện Hạ nói qua nhất định sẽ đem mẫu thân đai an toàn sẽ đến, cho nên Trạch Trần tin tưởng Điện Hạ nhất định sẽ làm được. Phong Trạch Trần nói, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng nàng, nàng làm cái gì làm ngươi như thế tin tưởng nàng? Nữ hoàng hỏi, không, mẫu hoàng, Điện Hạ không có đã làm cái gì, nhưng là Trạch Trần ở Điện Hạ trên người cảm giác được một loại an tâm, Điện Hạ thế nhưng hứa hẹn liền nhất định có thể quá làm được. Phong Trạch Trần nói, Tam Hoàng Nhi chưa bao giờ rời đi qua phong đều. Hiện giờ đi chính là nguy hiểm tiền tuyến, không có tự bảo vệ mình năng lực, không có bất luận kẻ nào bảo hộ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi này phân an tâm là có thể quá tránh thoát nguy hiểm sao? Nữ hoàng không có tiếp thu hắn lý do thoái thác, tuy rằng nàng rất ít cùng cái này nữ nhi ở chung, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nàng có thể nào nhìn nàng tùy thời bỏ mạng mà ngồi xem mặc kệ. Phong trạch chân nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một tia đau thương, những năm gần đây nàng hẳn là quá thật sự khổ đi. Phụ thân mất sớm. Mà mẫu thân lại đối nàng làm như không thấy, cho nên nàng mới có thể đem chính mình che giấu lên. Hắn đau lòng mà đối nữ hoàng nói, mẫu hoàng, thứ chạch trần cả gan, mẫu hoàng chưa bao giờ hiểu biết quá điện hạ đi. Nữ hoàng ngần người, không rõ mà nhìn hắn, hắn vì cái gì sẽ nói này đó. Nếu bệ hạ hiểu biết điện hạ nói, liền sẽ không nói ra những lời này, bệ hạ liền chính mình nữ nhi cũng không tin sao. Phong Trạch trần nói, ngữ khí có chút kích động. Tam hoàng phi đây là ở trách cứ chấm sao. Nữ hoàng nghe ra hắn nói chung chí ý. Trạch Trần không dám, Trạch Trần chỉ là đau lòng điện hạ. Phong Trạch Trần vẻ mặt kiên nghị mà nói. Nữ hoàng hiếp mắt, nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, nói, xem ra chấm cấp tam hoàng nhi tuyển hoàng phi là tuyển đúng rồi, đứng lên đi. Tuy rằng tức giận với hắn làm càn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng không có nói sai. Những năm gần đây, nàng sắc thật xem nhẹ nàng, trong lòng ấy náy bị hắn khơi mạo, cũng không hảo trách cứ hắn. Tạ mâu hoàng. Phong Trạch Trần đứng dậy nói Mẫu hoàng ở lo lắng điện hạ sao? A. liền tính chấm như thế nào xem nhẹ nàng, nàng dù sao cũng là chấm nữ nhi, phong quốc hoàng nữ. Nữ hoàng nói, "Mẫu hoàng, điện hạ nhất định sẽ không có việc gì." Phong Trạch trần lại lần nữa kiên định mà nói. Nữ hoàng nhìn nhìn hắn, rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng sẽ làm hắn như thế tin tưởng nàng. "Vậy hạ." Vũ Thành đưa tới Tấu chương. Một cái cung hầu nôn nóng mà đi đến, bẩm báo nói, "Mau trình lên tới." Nữ hoàng vội vàng nói, Mà phong trạch trần cũng khẩn trưng lên. Nữ hoàng tiếp nhận tấu trương, mở ra vừa thấy, trên mặt tức khắc nhiệm ý cười, hét lớn, hảo. Thật tốt quá. Phong trạch trần khẩn trưng hỏi, mẫu hoàng, là mẫu thân có tin tức sao? Hòa quốc lưu binh, phong tướng quân hôm nay trong vòng liền sẽ phản hồi. Nữ hoàng cười nói. Thật sự. Thật tốt quá. Phong trạch trần vui sướng mà kêu lên, hắn biết nàng nhất định sẽ làm được. Nữ hoàng thu liễm tươi cười, nhìn chầm chầm trong tay tấu trương. Lại nhìn nhìn vẻ mặt vui sướng Phong Trạch Trần liếc mắt một cái. Là trung hợp, vẫn là nàng thật sự xem nhẹ. Điện hạ. Phong Trạch Trần kinh ngạc mà nhìn đang ngồi ở đại điện thượng, thẳng nhiên mà uống trà người, không thể tin được mà kêu lên. Hắn vừa mới mới biết được mẫu thân mau trở lại tin tức, vốn di tưởng lập tức trở về nói cho Nai Cha, không nghĩ tới thế nhưng thấy được nàng. Hoàng Phi, điện hạ vừa mới trở về. Tần Nhược bưng một mâm điểm tâm đi vào tới, nói. Phong Trạch Trần đi đến phong lẩn tuyết bên người. Vui sướng mà nói, điện hạ, ngài thật sự đã trở lại. Ơn, ta trở về, Hoàng Phi tốt không? Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, điện hạ trở về liền hảo. Phong Trạch trần cười nói, đột nhiên, trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Phong ẩn tuyết thấy hắn sắc mặt đột biến, nói, làm sao vậy, Hoàng Phi? Về sau dừng một chút, nói, Hoàng Phi không cần vì mẫu thân lo lắng, quá mấy ngày nàng hẳn là liền sẽ trở về. Phong ẩn tuyết bởi vì hắn là ở vì mẫu thân lo lắng. không phải Điện hạ, Trạch Trần tin tưởng điện hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt nương, chỉ là Phong Trạch Trần biết hắn hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích nói. "Chỉ là cái gì?" Phong ẩn Tuyết hỏi. "Hôm nay Mẫu hoàng đem Trạch Trần kêu đi, Trạch Trần đem điện hạ đi trước Tiền Tuyến sự nói cho Mẫu hoàng." Điện hạ ta Phong Trạch Trần nôn nóng mà nói. "Hoàng phi không cần lo lắng, đây là ta sẽ xử lý, yên tâm đi." Phong Trạch Trần mỉm cười mà an ủi nói, lần này nàng sớm có đoán trước sẽ giấu không được. "Ân, điện hạ, nương nàng hảo sao?" Phong chạch trần nói, phong Trạch trần ngồi xuống, thách ra để tài nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, nói, thức hảo, chỉ là có chút lo lắng ngươi. Phong Trạch trần trên mặt ảm đạm xuống dưới, nói, thực xin lỗi, Trạch trần về sau sẽ không lại như vậy lô mãng. Phong ẩn tuyết như cũ đạm đạm cười, không có nhiều hơn trách cứ, rốt cuộc hắn cũng chỉ là lo lắng mẫu thân mà thôi. Công tử, công tử, một trận tiếng gào truyền đến, sau đó một cái vội vàng thân ảnh chạy tiến vào. Cựu nhi, phát sinh chuyện gì? Phong chạch trần tiến lên đỡ lấy sắp thế ngã hắn, nói. Cửu Nhi là hắn tử tướng quân phủ điều tiến vào. Công tử, vừa mới ta cùng Xuân ca ca ở trở về thời điểm, hoàng hậu phái người người kêu đi phượng tàu cung. Cửu Nhi thở gấp hởi, nói. Cái gì? Hoàng hậu vì cái gì sẽ kêu Xuân Nhi đi? Tân Nhược vội vàng hỏi. Cửu Nhi không biết, nhưng là xem những người đó tựa hồ là thư thung bộ ráng, cho nên Cửu Nhi sợ hãi Xuân ca ca sẽ xảy ra chuyện, cho nên cô ý tới nói cho công tử thuấn hạ khí tới kiểu nhi nói Này Phong Trạch trần nhìn phong ẩn tuyết Nói điện hạ Ngài có thể đi nhìn xem sao Hắn biết điện hạ tửa hồ không quá thích Xuân Nhi Là bởi vì Xuân Nhi đã từng là hoàng hậu người Mà lăng công tử lại bị thương nàng tâm đi Phong ẩn tuyết trầm mặt không nói Điện hạ Tần nhược cũng lo lắng mà kêu lên Hắn cảm thấy từ hiên nhi xong việc Điện hạ tửa hồ đối với hoàng hậu người Đều mang theo ẩn ẩn địch ý Xuân Nhi đã từng là hoàng hậu người nhưng là hắn trước nay cũng không có đã làm bất luận cái gì thương tổn điện hạ sự, ngược lại tận tâm mà giữ gìn điện hạ, cho nên lần này hoàng hậu kêu hắn đi khẳng định sẽ không có chuyện tốt, điện hạ. Này cha, đừng nóng đội, ta đi là được. Phong ẩn tuyết đứng dậy, nói. Nàng biết hắn nhìn ra chính mình tâm tư, nguyên lai chính mình thật sự như vậy để ý. Phượng Tào Cung. Hoàng hậu lạnh lùng mà nhìn quỳ trên mặt đất Xuân Nhi, nói, còn không nói, miệng cũng thật lạnh ngươi cho rằng ngươi không phải buồn cung liền không biết sao. Tam hoàng nữ còn không phải là chạy đến tiền tuyến đi sao? Ừ! Ngươi cho rằng bằng ngươi cũng có thể giấu trụ buồn cung sao? Xuân Nhi quỳ trên mặt đất, hai má xương đỏ, khỏe miệng chảy một kia huyết hồng, thân mình mà người, hoàng hậu như thế nào sẽ biết, hắn đã tận lực giấu trụ tin tức này, chính là vẫn là giấu không được. Ừ! Buồn cung sẽ không làm phản bội buồn cung người hảo quá, người tới à, đem hoàng hậu không nói xong, đã bị ngoài điện bẩm báo thanh đánh gãy. Tam hoàng nữ đến. Hoàng hậu ngẩn ra một chút nghi hoặc mà nhìn Bình Nhi. Bình Nhi cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Phong Ẩn Tuyết cùng Phong Trạch Trần đi rồi tiến đại điện, hành lễ nói, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu liễm đi nghi hoặc, dạng khởi tươi cười, nói, "Ngà, Tam điện hạ cùng Tam hoàng phi tới tìm buồn cung có chuyện gì sao?" Buồn điện hạ nghe nói nương nương đem Tuyết Phiêu cùng một cái người hầu mang về Phượng tảo cung, cho nên đến xem là chuyện như thế nào. Phong Ẩn Tuyết nhàn nhạt mà nói, "Nhưng Hoàng hậu lại bởi vì nàng lời nói mà lẫnh hạ mặt, nói, Tam điện hạ là tới chất vấn buồn cung sao? Không dám, chỉ là tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương dơ cao đánh khẽ mà thôi. Phong ẩn tuyết trực tiếp nói. Nga, chẳng lẽ buồn cung thân là hậu cung chi chủ, liền xử trí một cái hạ tiện cung hầu quyền lợi cũng chưa sao? Hoàng hậu lạnh lùng mà nói. Hoàng hậu nương nương thân là hậu cung chi chủ đương nhiên là có cái này quyền lợi, nhưng là nương nương cũng nên biết, đánh chó cũng đến xem chủ nhân, nương nương muốn xử trí bổn điện hạ người, có phải hay không hẳn là chi sẽ một tiếng Phong ẩn tuyết lạnh lùng nói, Hoàng hậu trong mắt bốc cháy lên lửa giận, trong lòng bị nàng kia ngạo nghệ khí thế trấn một chút, mà trên mặt Đất Xuân Nhi cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, Phong Trạch Trần vội vàng mở miệng nói, nương nương, điện hạ chỉ là tưởng cầu nương nương vong khai một mặt, không biết Xuân Nhi địa phương nào đắc tội nương nương, thỉnh nương nương tha thứ Xuân Nhi một lần. Điện hạ mất khống chế. Nga, nếu bổn cung không buông tha hắn đâu. Hoàng hậu quét trên mặt Đất người liếc mắt một cái, cả giận nói nói. Trạch Trần thực thích Xuân Nhi hầu hạ. Cũng chính là bởi vì như vậy mới cố ý thỉnh cầu mẫu hoàng, không có làm hắn ra cùng thỉnh nương nương khai ân. Phong Trạch trần gắt gao mà nắm lấy phong ẩn tuyết tay, đạm cười nói. Phải không? kia buồn cung liền xem ở hoàng phi mặt mũi thượng tha cho hắn một mạng. Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cảm ơn nương nương. Vậy không quấy giày nương nương. Phong Trạch trần nói, sau đó hướng Xuân Nhi xử một cái ánh mắt, sau đó nắm phong ẩn tuyết tay, rời đi. Nhìn ba người rời đi thân ảnh Bình Nhi khó hiểu hỏi, nương nương, ngài vì cái gì muốn buông tha hắn? Tuy rằng tam hoàng phi cầu tình, nhưng là lấy hoàng hậu thân phận vẫn là có thể đem kia tiện nhân xử tử. Hoàng hậu phẫn nộ mà quăng hắn một cái bàn tay, nói, phế vật. Chẳng lẽ ngươi còn không có nghe ra tới, nhân ra đem nữ hoàng đều dọn ra tới. Nô Tỳ đáng chết. Bình Nhi vội vàng thỉnh tội nói. Hoàng hậu cơn giận còn sót lại chưa hưu mà đem trên bàn trà cụ đảo qua rơi xuống đất. Mắt vượng bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Nàng không phải ở tiền tuyến sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa thế nhưng như vậy nói với hắn lời nói. Nguyên bản cái kia cựu con thế nhưng làm hắn cảm thấy từ sở không có cảm giác áp bách. Hắn cho tới nay lo lắng thật sự sẽ trở thành sự thật sao. Trở lại tuyết phiêu cung sau, phong trạch trần làm Xuân Nhi đi xuống dịch thuốc. Sau đó đi vào hậu viện, thấy phong ẩn tuyết ngồi ở trong viện. Điện hạ, người không sao chứ. Phong trạch trần đi đến bên người nàng nhẹ dọng hỏi. Không có việc gì. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói một tiếng, nàng biết nàng hôm nay mất khống chế, dẫn chó đánh mèo cùng hoàng hậu. Điện hạ phong Trạch trần thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, hắn tưởng cởi bỏ nàng khúc mắc nhưng là nàng lại không cho hắn cơ hội. Nàng đáp ứng nương sẽ đối xử tử tế hắn, trên thực tế cũng làm tới rồi, nhưng là hắn lại trước sau đi không tiến nàng tâm. Hắn vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mà kêu lên, điện hạ. Phong ẩn tuyết ngờ người, nhưng là không có đẩy ra hắn lẳng lặng mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Tân Nhược đi vào hậu viện liền thấy hai người ôm nhau cảnh tượng, do dự sau một lúc lâu, mới mở miệng kêu lên, "Điện hạ, Hoàng phi." Phong Trạch Trần vội vàng buông ra Phong Ẩn Tuyết, thanh thú trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, kêu lên, "Ngài cha." Tân Nhược cười cười, nhìn về phía Phong Ẩn Tuyết lại thay lo lắng sắc mặt, đối nàng nói, "Điện hạ, Bệ hạ triệu kiến điện hạ. Bệ hạ muốn gặp điện hạ." Phong Trạch Trần lo lắng mà kêu lên, "Điện hạ, Trạch Trần ngươi cùng đi." Phong ẩn tuyết đứng dậy, nói, không cần, ta sẽ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Sau đó đứng dậy, rời đi. Phong tiêu điện. Nữ hoàng ngồi ở hoàng ghế, cẩn thận mà nhìn trước mặt cái này chính mình vẫn luôn đều không có chú ý quá nữ nhi, thật lâu không nói. Không biết mẫu hoàng tìm nhi thần tới có chuyện gì đâu. Phong ẩn tuyết đánh vỡ trầm mặt nói. Tuyết nhi. Nữ hoàng tự ái mà cười cười, nói, chấm giống như không có như vậy kêu lên ngươi. Mẫu hoàng. Phong Ẩn Tuyết có chút không thích đứng nàng tự ái, Mẫu hoàng có chuyện gì sao? Nữ hoàng nhìn nàng vẻ mặt phong bị, thở dài, nói, Tuyết Nhi hận Mẫu hoàng đi. Nhi thần không dám. Phong Ẩn Tuyết túi đầu nói, có lẽ vừa mới sẽ oán trách, sẽ hận, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng cũng đã thói quen, hơn nữa bên người nàng còn có rất nhiều yêu thương nàng người, huống chi nàng cùng nàng cũng không có quá nhiều cảm tình. Ai? Nữ hoàng tiếp tục thở dài nói, như thế nào sẽ không hận đâu. Mấy năm nay làm khó dễ ngươi. Mẫu hoàng tìm nhi thần tới có chuyện gì? Phong ẩn tuyết nhàn nhạt một hơi, trở lại chính đề. Nàng đã qua yêu cầu tình thương của mẹ thời kỳ. Nữ hoàng nhìn nàng lãnh đạm phản ứng, trong lòng ấy náy càng sâu một phân, thu thu thần sắc, nói, ngươi đi tiền tuyến. Là. Phong ẩn tuyết đúng sự thật trả lời. Hòa quốc vì cái gì đột nhiên lui binh Nữ hoàng tiếp tục hỏi. Hòa quốc vương ra hỏa giật đêm nhân cơ hội mang binh về nước diệt trừ họa loạn triều chính tể tướng. Phong ẩn tuyết trở lại. Hòa quốc đột nhiên thu binh cùng ngươi có quan hệ. Nữ hoàng hỏi, trong giọng nói có mong đợi. Là. Phong ẩn tuyết trả lời, nàng không nghĩ tới dầu giếm, liền tính chính mình không nói, lấy phong mục dạng trung tâm cũng nhất định sẽ nói. Vì cái gì? Nữ hoàng kích động mà đứng đứng dậy, nói, nàng rốt cuộc làm cái gì, có thể trừ khử chạm vào là nổ ngay chiến tranh. Nhi thần giúp phong tướng quân một cái tiểu đội. Phong ẩn tuyết đạm nhiên mà nói, tránh đi nàng khát vọng ánh mắt. Nữ hoàng tự hồ cảm giác được nàng không nghĩ nói tỉ mỉ, cũng không có truy vấn, gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, nói, tuyết nhi tưởng tham dự chiều chính sao. Cái này mới là nàng nhất quan tâm. Không nghĩ. Phong ẩn tuyết nhìn thẳng nàng, kiên quyết cự tuyệt nói. Vì cái gì? Nữ hoàng kinh ngạc hỏi, là bởi vì đối nàng oán hận sao? Là bởi vì chấm mấy năm nay đối với người bỏ qua sao? Không phải, nhi thần nói qua không có hận mẫu hoàng. Phong ẩn tuyết lắc đầu nói. kia vì cái gì? Nữ hoàng thập phần khó hiểu, bởi vì Nhi thần đã chán ghét bị người khác lợi dụng. Phong Ẩn Tuyết lạnh lùng nói, nàng tâm tư không phải đã rất rõ ràng sao? Nữ hoàng nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn bã, nói, người vẫn là ở hận Trẫm. Phong Ẩn Tuyết không nói gì, cùng nàng tương đối mà coi. Đi xuống đi. Nữ hoàng nhàn nhạt mà nói. Nhi thần cáo lui. Phong Ẩn Tuyết nói xong, xoay người rời đi. Nữ hoàng nhìn kêu kiên quyết mà đi thân ảnh, biểu tình có chút bi thương. Chán ghét bị lợi dụng. Nàng sắc thật là muốn lợi dụng nàng, nàng muốn dùng chính mình còn thừa không nhiều lắm thời gian vì phong quốc bồi dưỡng một cái minh quân. Đối vụ nhi là như thế này, đối nguyệt nhi cũng là như thế này, hiện giờ ở tuyệt vọng thời điểm, lại đem hy vọng đầu đến cái này chưa bao giờ chú ý quá nữ nhi trên người. Nàng nói không sai, nàng là ở lợi dụng nàng, ở lợi dụng bên người mỗi người, đây là nàng thân là đế hoàng trách nhiệm cùng. Bi ai? Thực xin lỗi, hai tử, cho dù như vậy cũng không phải người mong muốn. Mâu hoàng vẫn là đến lợi dụng ngươi. Đây cũng là ngươi thân là hoàng nữ trách nhiệm. Phần 85 chương 86 cuốn vào lốc xoáy. Mới ra phong tiêu điện, phong ẩn tuyết liền thấy cách đó không xa cái kia lo âu bất an thân ảnh. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là một cái bình tĩnh người, hiện giờ lại như thế lo âu, là vì nàng sao. Hoàng phi Phong ẩn tuyết đi qua đi, ở hắn sau lưng nhẹ rộng kêu lên. Phong trạch trần vội vàng xoay người, kêu lên điện hạ. Trên mặt còn có không kịp tan đi lo lắng. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Mẫu hoàng không có trách phạt ngươi đi. Hắn cẩn thận mà xem xét phong ẩn tuyết, xác định nàng không có chuyện mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phong ẩn tuyết thấy hắn quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp. Quan tâm nàng người cũng không nhiều, hiện tại lại nhiều hắn một cái, buồn cười chính là hắn là một cái khác chưa bao giờ quan tâm quá nàng người đưa tới nàng bên người. Ta không có việc gì, mẫu hoàng không có trách cứ chúng ta, yên tâm đi. Phong ẩn tuyết cho hắn một cái an tâm mỉm cười, nói. Điện hạ không có việc gì hảo Phong Trạch Trần cười nói, về sau lại thấy nàng giữa mày mỏi mệt, nhớ tới nàng vừa mới hồi cung, nhất định sẽ rất mệt đi. Vì thế nói, điện hạ mệt mỏi đi. Chúng ta hồi cung đi. Phong ẩn tuyết quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau phong tiêu điện liếc mắt một cái, sau đó gật đầu nói, hảo. Phong Trạch Trần do dự một hồi lâu, vươn tay phải, chậm rãi dắt Phong ẩn tuyết tay trái, hai mắt lại không dám xem nàng. Phong ẩn tuyết cảm giác được nắm tay nàng rất nhỏ mà run rẩy hập chấp mắt, nói, đi thôi. Nàng không có rút ra bản thân tay trái. Phong trạch trần trên mặt vui vẻ, nói, hảo. Sau đó nắm tay nàng, khởi bước rời đi. Có lẽ hắn còn có cơ hội. Hòa quốc đưa tới ngưng chiến thư, 10 ngày lúc sau, hộ quốc tướng quân khải hoàn hồi chiều, nữ hoàng mệnh trong chiều sở hữu đại thần với cửa thành nên đón hộ quốc tướng quân. Mai phi trong cung, phong ẩn xương mù vẻ mặt tức giận mà nhìn thầm thanh, nói, cô cô, ngươi không phải nói nhất định sẽ thành công sao nhưng hiện tại vì cái gì phong mục dạng chẳng những không chết, lại còn có càng thêm đã chịu mẫu hoàng sủng hạnh. Vụ Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi cô cô nói chuyện? Mai Phi quát măng nói. Phụ Phi, Nhi thần có hay không nói sai? Phong ẩn xương mù cãi lại nói. Hảo, nương nương, điện hạ nói không sai, lần này là thần sơ sẩy. thẩm thanh hòa giải, nói, thần xem nhẹ phong mục dạng thực lực, càng không nghĩ tới người nó sẽ lật lọng, cho nên mới để lại phong mục dạng mạng chó. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phong ẩn xương mù nôn nóng hỏi, kia nữ nhân hiện tại càng thêm đến mô hoàng tín nhiệm, nếu nàng đứng ở nhị hoàng nữ bên kia, kia nàng lại không phải cùng thái nữ chi vị vô vọng. Hiện tại chỉ có thể án binh bất động. Thẩm thanh trầm tư trong chốc lát nói. Phong ẩn xương mù đang muốn đặt câu hỏi, đã bị Mai Phi đưa mắt ra hiệu ngăn trở. Hán đuối thẩm thanh nói, tỷ tỷ lời này như thế nào giảng? Trận chiến tranh này vốn là phần thắng 10 phần, nhưng là lại thiếu chút nữa toàn quân bị diệt Phong mục dạng không phải đống ốc, tự nhiên sẽ nghĩ đến có người muốn hại nàng, trong chiều có ai muốn nàng chết, nàng cũng rất rõ ràng, càng quan trọng là nữ hoàng tựa hồ đã hoài nghi việc này. thẩm thanh giải thích nói, kia hiện tại làm sao? Nếu mẫu hoàng đã biết nói, chúng ta chẳng phải là tử lộ một cái, mẫu hoàng vừa mới còn đơn độc tiếp kiến rồi nàng. Phong ẩn sương mù lo lắng mà kêu lên, thông đồng với địch là tử tội, cho dù nàng là hoàng nữ cũng không thể đặt xá. Vụ nhi, bình tĩnh một chút. Mai Phi cả giận nói, hắn nữ nhi như vậy thiếu kiên nhẫn, quá làm hắn thất vọng rồi. Điện hạ không cần lo lắng, thần đem chuyện này làm thực bí ẩn, cho dù phong mục dạng đoán được là ai, cũng sẽ không tìm được chứng cứ. thẩm thanh giải thích nói, trong lòng cũng không cấm thất vọng mà thầm than khí. Thầm ra ra cái này hoàng nữ không biết là phúc hay hoạ. Phong ẩn xương ngủ hơi chút tiến lòng, nói, vậy là tốt rồi. Cho nên, nương nương, điện hạ, hiện tại chúng ta chỉ có thể tính xem này thay đổi. thẩm thanh nói Mai Phi vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, mà phong ẩn sương ngủ tuy rằng không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể nhận lời. Xa hàng trong khách sạn, phong ẩn tuyết nghe hồng ảnh hồi báo. Hôm nay nàng đưa phong trạch trần hồi tướng quân phủ cùng mẫu thân tiểu ở vài ngày, chính mình tắc đi vào xa hàng trong khách sạn xử lý một ít kế tiếp sự tình. Hỏa giật đêm mang binh hồi chiều, thành công khống chế trong chiều thế cục, hiện tại đã bắt đầu diệt trừ tể tướng một đảng, hỏa quốc thái tử độc muốn hoàn toàn rõ ràng còn cần một đoạn thời gian. Mà hỏa hoàng cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt trạng thái, tin tưởng không lâu lúc sau, hỏa quốc liền sẽ đổi tân hoàng. Hồng ảnh theo thật bẩm báo nói. ân thông chi bác ảnh, thái tử chi độc một giải lập tức rời đi, hỏa quốc ngàn ảnh môn ám bộ tạm thời biến mất một đoạn thời gian, không được tham dự trận này hỗn loạn. Phong ẩn tuyết nói, tuy rằng nàng giúp hắn, nhưng là thân là một cái vương giả, không ai có thể chịu đựng ở chính mình bên người có như vậy không vì chính mình sử dụng cường đại thế lực, nếu nàng không có đoán sai nói Hắn hẳn là ở Bình Định nội loạn lúc sau liền sẽ bắt đầu rõ ràng chướng ngại. Là. Hông ảnh nói xong, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phong ẩn tuyết bưng lên trên bàn chén trà, đặt ở bên miệng, đạm một ngụm, sau đó nói, xuất hiện đi. Còn tưởng nghe lén tới khi nào. Ha ha. Vi sư nào có nghe lén a Chẳng qua là vừa rồi dễ nghe đến mà thôi. Không bền lòng đi ra, một chút cũng không có bị bắt được vừa vặn quấn dạng. Nghe nói gần nhất ngươi cùng đế sư thường xuyên lui tới thậm chí còn ở đế sư phủ ở mấy ngày đâu. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt hỏi. Không bền lòng ngây cả người, kéo kẹt kéo kẹt mà nói, cái này, ta chỉ là. Phong ẩn tuyết đánh gây hắn nói, nói, sư phụ, đồ nhi không phải muốn can thiệp ngươi việc tư, nhưng là đồ nhi không nghĩ ngươi vì đồ nhi cùng chính mình không muốn thấy người giao tiếp. Càng không nghĩ hắn đã chịu thương tổn. Tuy rằng hắn nói đã không còn hận nàng, nhưng là trong lòng như cũ tồn tại khúc mắc nếu không phải lời nói, vì sao vài thập niên tới đều bức mà không thấy. Sáu năm trước, đế sư sở tìm được mạnh hằng chính là hắn đi. Không bền lòng, trên đời lại vô mạnh hằng, hắn là ở nói cho người khác, vẫn là ở lừa gạt chính mình. Vì sư đều một đống tuổi, còn sẽ xảy ra chuyện gì, đừng hạt nhọc lòng. Không bền lòng cười nói, sau đó tách ra đề tài, nói, người Hoàng Phi còn hào đi. Phong ẩn tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Sư phụ đối ta Hoàng Phi thực cảm thấy hương thú. Ha ha, còn hào đi. Vì sư ngẫu nhiên gặp qua hắn vài lần, rất không tồi hài tử, vì sư thích. Không bền lòng cười nói, hắn càng hy vọng chính là nàng cũng thích. Xem ra sư phụ không chỉ có thích nghe lén, còn thích rình coi đâu. Phong ẩn tuyết ra vẻ không vui mà nói. Cái gì kêu rình coi, như vậy khó nghe. Vì sư chẳng qua là vừa hảo đi tìm ngươi, lại gặp được hắn mà thôi, ha ha. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Không bền lòng giải thích nói. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, vẻ mặt không tin. À. Nói đến cái này ngoài ý muốn à, vì sư vừa mới trở về thời điểm không cẩn thận gặp được một cái tiểu thị, hắn nói là ra tới vì nhà hắn công tử bốc thuốc, nghe hắn ngư khí, nhà hắn công tử giống như bệnh rất trọng, hắn cứ gọi là gì tới, làm ta ngấm lại, nga, đúng rồi, kia tiểu thị đã kêu tiểu thanh. Không bền lòng như suy tư gì mà nhìn phong lẩn tuyết, nói. Phong lẩn tuyết nghe xong hắn nói, nắm lấy chén trả tay đột nhiên chấn một chút. Không bền lòng thấy nàng sắc mặt nháy mắt biến, vội vàng khai lưu, nói. Vi sư tuổi lớn, dễ dàng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, đồ nhi tự tiện. Phong ẩn tuyết không để ý đến hắn nói, chỉ là đắm chìm ở hắn vừa mới lời nói chung, hắn bị bệnh, phải không? Phượng Tào Cung. Bang. Hoàng hậu đem trong tay thánh chỉ còn tại trên mặt đất, cả giận nói, cái gì kêu biên cảnh chính trực náo động hết sức, thân là hoàng nữ hẳn là lấy quốc sự làm trọng, trước lập nghiệp lại thành ra. Hừ. Nàng thế nhưng dùng như vậy lấy cớ kéo dài hôn sự. Phong ẩn nguyệt nhặt lên trên mặt đất thánh chỉ. Vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm nó, tuy rằng nàng cũng không để ý cùng tần ra liên hôn, nhưng là mẫu hoàng cách làm sát thật làm nàng chấn động. Quân vô hi ngôn, chính là nàng đối chính mình tự mình hứa hẹn hôn sự một kéo lại kéo, rốt cuộc là vì cái gì? Nguyệt Nhi, ngươi thấy thế nào chuyện này? Hoàng hậu bình tĩnh lại, nhìn trầm tư nữ nhi hỏi. Phong ẩn Nguyệt nhìn về phía hắn, nói: "Phụ hậu, Nhi thần cũng đoán không ra mẫu hoàng ý tứ." Hoàng hậu suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, nói: "Nguyệt Nhi, Chúng ta không thể lại trông cậy vào người mẫu hoàng, cần thiết dựa vào chính mình, mặc ra sự thế nào. Phong ẩn Nguyệt Thu thu tâm thần, nói, Nhi thần đã lại lần nữa phái người tiến đến thành, không lâu liền có thể được đến hồi đáp, Nhi thần tin tưởng Mạc Nguyệt Nhiên là cái người thông minh, sẽ không cự tuyệt. Nàng yêu cầu nàng tài lực hiệp trợ, mà Mạc ra cũng có thể bởi vậy được đến thật lớn chỗ tốt. Nguyệt Nhi, Mạc ra là phong quốc nhà giàu số 1 chỉ cần có thể được đến nàng trợ giúp, chúng ta phần thắng liền nhiều một phân. Phu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ đoạt đến chúng ta muốn đồ vật." Phong ẩn Nguyệt kiên quyết mà bảo đảm nói, nàng nhất định không thể thất bại. Đêm, lặng yên không tiếng động. Nguyệt, quang khắc mặt đất. Tối tăm chung, một bóng người đứng ở trước giường, nhìn trên giường ngủ say người. Nhan nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, trước giường nhân thần tình bi thương, trên giường khuôn mặt tiểu tụy. Hơi hơi một tiếng thở dài, nàng cuối cùng vẫn là tới. Trong lúc vô tình nàng thấy bên gối phóng một cái khăn tay, nhẹ nhàng mà cầm lấy. Liền ánh trăng, nhìn đến bị may vá lên khăn tay một chân theo một cái tuyết tự, mơ hổ gian nhớ lại, đây là loại cha vì nàng theo điều thứ nhất khăn tay, mặt trên có nàng yêu thích nhất hoa súng cùng nàng ký tên. Nàng không biết như thế nào sẽ tới trong tay của hắn, nhưng là nhìn hắn gầy ốm khuôn mặt, trong lòng như cũ đau. Hắn là ở cha tấn nàng, vẫn là ở cha tấn chính mình. Lạc Hiên, ngươi biết không? Ta thật sự hảo tưởng tha thứ ngươi, nhưng là trong lòng thật sự rất đau, thật sự vô pháp làm như chuyện gì đều không có phát sinh. Ngày đó hắn tuyệt tình nói không chỉ có là đối nàng không tín nhiệm, bị thương nàng tâm, càng đem nàng chôn giấu đã lâu đã lâu thương đảo ra tới. Cho tới nay, nàng đều cho rằng lại lần nữa tiếp thu tình yêu liền có thể trưa khỏi kiếp trước bị phản bội đau. Chính là cho đến hôm nay, nàng mới biết được nguyên lai like cái kia khúc mắc vẫn luôn đều tồn tại, trước nay đều không có biến mất. Lạc Hiên, ta biết ngươi là tưởng bảo hộ ta, chính là ngươi biết không. Ta muốn chỉ là một cái vĩnh viễn đều không rời không bỏ bạn lữ. Một phần sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi cảm tình, một cái vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng tình yêu. Là hắn không tín nhiệm đưa bọn họ bước tới rồi như vậy nông nỗi, vẫn là nàng yếu đuối làm cho bọn họ đi vào tuyệt cảnh. Nàng là không chịu tha thứ hắn, vẫn là không chịu tha thứ chính mình. Thời gian thật sự có thể quá cho nàng đáp án sao. Hiện tại, nàng cũng không biết. Thực xin lỗi một câu nỉ non ở Yên tĩnh trong phòng nhớ tới, ở tình yêu trong thế giới, nàng trước sau là cái kẻ yếu, là cái... Đào binh. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên giường người bỗng nhiên bừng tỉnh. Lăng lạc hiên cuốn quyết xem trước mép giường, cũng không có hắn trong ngọc bóng người. Cầm lấy trên giường khăn tay, ôm vào trong lòng ngực, khúc đầu gối, mặc kệ trong lòng đau đớn tràn lan toàn thân. Nương nói nàng đã đem sự tình chân tướng nói cho nàng, nương nói nàng yêu cầu thời gian, nương nói nàng sẽ tha thứ hắn. Nhưng là hắn biết nàng sẽ không lại tha thứ hắn, mấy ngày này, hắn đều sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh, hy vọng nhìn đến cái kia liên tiếp ban đêm xuất hiện người. Chính là cuối cùng vô pháp nhìn thấy Hắn bị thương nàng tâm Thương hảo thâm hảo thâm A Hắn tưởng bảo hộ nàng Chính là lại hung hăng mà bị thương nàng Hắn sai rồi đi Hắn kỳ kỷ tre chở đưa bọn họ đẩy đến tuyệt cảnh Tuyết, chúng ta thật sự không trở về quá khứ được nữa sao Tuyết phiêu cung trước Phong ẩn tuyết gặp được một cái không tưởng được người Tam điện hạ Mà quên mỉm cười mà kêu lên Không biết hoàng mãi cha đêm khuya tới chơi có gì chuyện quan trọng đâu Phong ẩn tuyết nghi hoặc hỏi Nàng cùng hắn hẳn là không có bất luận cái gì giao tình. Mạc Quyên đạm cười nói, Tam Điện Hạ, bậy hạ cho mời. Phong ẩn tuyết nhịu như mày, hỏi, không biết mẫu hoàng có chuyện gì sao. Nàng ngày đó không phải đã nói rất rõ ràng sao. Thỉnh Tam Điện Hạ cùng nô tì tới. Mạc Quyên nhẹ nhàng mà nói, sau đó lại phía trước dẫn đường. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, lảng lặng mà đuổi kịp. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, một hồi lâu, Mạc Quyên ngừng lại, nói, Tam Điện Hạ, mời vào Phong Ẩn Tuyết nhìn người, hỏi: "Hoàng Nãi cha, đây là tổ miếu. Mẫu hoàng muốn gặp nàng không phải hẳn là ở Phong Tiêu điện sao?" Mạc Uyên cười cười, nói: "Tam điện hạ, vậy hạ đang ở bên trong chờ tam điện hạ, thỉnh tam điện hạ vào đi thôi." Phong Ẩn Tuyết nhìn nhìn hắn, sau đó vương tay, nhẹ nhàng mà đẩy ra thật lớn môn, đi vào, ngoài cửa Mạc Uyên đóng cửa lại. Phong Ẩn Tuyết thấy nữ hoàng chính bối tay đứng ở Phong Quốc Lịch Đại Quốc quân linh vị phía trước. Nhi thần gặp qua mẫu hoàng. Phong Ẩn hành lễ nói: "Hoàng nhi" Ngươi biết tổ miếu đều cung phụng chút người nào sao? Nữ hoàng có nàng, sâu kín hỏi. Nhi thần biết, là lịch đại phong quốc nữ hoàng linh vị. Phong ẩn Tuyết trở lại, không rõ nàng trong lời nói chi ý. Không sai, tự phong quốc kiến quốc tới nay, 100 nhiều năm qua, phong ra các tổ tiên vì phong quốc trả giá vô số tinh lực cùng máu tươi, mới đổi hôm nay phong quốc kiến ổn. Nữ hoàng nói. Mẫu hoàng tìm Nhi thần tới là tưởng cùng Nhi thần đàm luận phong quốc lịch sử sao? Phong ẩn Tuyết đạm nhiên hỏi. Hoàng Nhi những năm gần đây hiểu được thu liễm mũi nhọn, tránh né hoàng gia tranh đấu, lại chẳng phải có thể đoán ra chấm tìm ngươi tới nguyên nhân đâu. Nữ hoàng xoay người lại, nhìn Phong Ẩn Tuyết, nói: "Nhi thần nói qua, vô tình tham dự triều chính." Phong Ẩn Tuyết lại lần nữa cho thấy lập trường, nói: "Nếu chấm không phải muốn ngươi tham dự triều chính, mà là muốn đem toàn bộ phong quốc giao cho ngươi đâu." Nữ hoàng sắc bén hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, nói: "Phong Ẩn Tuyết cả kinh, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm như vậy. Vội vang nói, Nhi thần vô đức vô năng, thỉnh mâu hoàng thận trọng suy xét. Phong mục dạng rốt của cùng nàng nói gì đó, thế nhưng sẽ làm nàng làm như vậy quyết định. Nghĩ muốn cái gì Đức, cái dạng gì có thể đâu. Ta hảo hoàng Nhi. Nữ hoàng nói, sau đó trong mắt tê quang trận lué, tiếp tục nói, hoặc là ta nên gửi gọi người ngàn ảnh môn chủ hoặc là không bền lòng sơn trang trang chủ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều như vậy. Nếu không phải nàng hoàng phi tự mình dám hướng tiền tuyến. Nàng cũng sẽ không trợ phong tướng quân lui lịch có lẽ nàng cái này mẫu thân vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy nàng chân thật một mặt. Phong ẩn tuyết không thể tin được mà nhìn nàng, nàng như thế nào sẽ biết, nàng không có khả năng biết đến. Nàng thất thần, ngay sau đó trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, hỏi, là đế sư? Chứ bỏ nguyên nhân này, nàng không thể tưởng được bất luận cái gì nàng thân phận sẽ tiết lộ nguyên nhân. Sư phụ A sư phụ, người rốt cuộc làm cái gì? Nữ hoàng không coi đáp lời, trong mắt hiện lên mỉm cười, là tán thưởng. Phong ẩn tuyết cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm than, sau đó hỏi, đế sư vì sao phải nói ra, nàng không phải nhị hoàng tỷ sư phụ sao? Nàng nên biết làm như vậy đối nhị hoàng nữ sẽ không có chỗ tốt. Bởi vì nàng còn rõ ràng nhớ rõ thân phận của nàng, không sai. Nàng là nguyệt nhi sư phụ, nhưng là, nàng càng là phong quốc thần dân. Nàng biết nên lấy ai làm trọng. Nhưng mà thông minh mà ngươi lại đã quên ngươi là phong quốc hoàng nữ. Nữ hoàng lệnh giọng nói, chấm hôm nay ở tổ miếu gặp ngươi chính là phải nhắc nhở ngươi Ngươi là phong quốc tam hoàng nữ Là lại như thế nào Ta căn bản là không để bụng cái này thân phận Phong ẩn tuyết lệnh lùng nói Thế nhưng hết thể đều đã nói trắng ra Nàng cũng không có gì hảo cố kỵ Chính là ngươi vẫn là phong quốc hoàng nữ liền tính ngươi như thế nào không để bụng Ngươi như cũng là phong quốc hoàng nữ Này từ ngươi sinh ra kia một khắc cũng đã chú định Thẳng đến ngươi chết trong nháy mắt kia đều sẽ không có sở thay đổi Cho dù sau khi chết Ngươi vẫn là quan phong gia họ Táng ở phong quốc hoàng lăng nữ hoàng quốc lớn Là như thế này lại như thế nào Chính là bởi vì ta là phong quốc tam hoàng nữ Nên cam tâm tình nguyện mà bị ngươi bài bố Thận trọng từng bước mà theo chân bọn họ tranh đấu gay gắt Khăng khăng một mực mà vì cái này thân phận bán mạng Vẫn là ta nên tưởng ngươi giống nhau Vì cái gọi là quốc gia nghiệp lớn hy sinh mọi người Hy sinh sở hữu hết thảy Phong ẩn tuyết sắc bén mà nói Nếu đúng vậy lời nói Như vậy ta nói cho ngươi Ta làm không được Rất nhiều nhân vi nữ hoàng chi vị không tiếc lấy tánh mạng tương bác Vì cái gì ngươi muốn như thế khinh thường đó? Nữ hoàng vô lực hỏi, vụ nhi cùng nguyệt nhi không phải cũng là vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt như vậy nhiều năm sau? Là rất nhiều người muốn nó, nhưng là muốn tới lúc sau liền sẽ cao hứng sao? Xin hỏi nữ hoàng bệ hạ, ngươi ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng như vậy nhiều năm, ngươi lại được đến cái gì? Phong ẩn tuyết lệnh lùng hỏi. Đế hoàng chi lộ, cô độc, tàn nhẫn, cho dù cuối cùng làm ngươi trở thành một thế hệ minh quân, chịu vạn nhân hái mang. Cuối cùng được đến chính là một hồi chính mình đạo diễn chính mình bi kịch. Nữ hoàng thân hình lào đảo một chút, đúng vậy. Nàng cả đời này rốt cuộc được đến cái gì. Nàng cái gì đều có được quá, nhưng là lại giống như cái gì đều không có giống nhau. Đột nhiên, ngực một buồn, một ngụm máu tươi đột nhiên phút ra, kẽ ngã trên mặt đất. Mẫu hoàng. Phong ẩn tuyết bội vàng nâng dậy nàng, nói, ngươi không sao chứ. Ta đi thỉnh ngựa y Tuyết nhi. Nữ hoàng giữ chặt nàng, nói. Mẫu hoàng không có việc gì, không cần kinh động những người khác. Chính là phong ẩn tuyết vì nàng lao đi bên miệng vết máu, không yên tâm mà nhìn nàng, nàng không biết nàng sẽ đột nhiên hộp máu. Đơ chấm lên. Nữ hoàng suy yếu mà nói. Phong ẩn tuyết đem nàng nâng dậy. Nữ hoàng bung lòng ra tay nàng, nhìn thờ phụng bài vị, nói, ngươi nói không sai, cái này ngôi vị hoàng đế xác thật ngồi rất thống khổ. Nhưng là đây là sinh trưởng ở hoàng gia bi ai suốt cuộc đời đều là quay chung quanh cái này ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng giống nhau Mẫu hoàng vẫn là không hiểu. Phong ẩn tuyết cười khổ nói, nàng căn bản là không nghĩ quấn vào cái này lốc xoáy chung. Có lẽ mẫu hoàng thật sự không hiểu ngươi, nhưng là chấm biết, không thể làm phong quốc chặt đứt ở chấm trong tay. Chấm cần thiết vì phong quốc tìm được một cái có thể vì nó mang đến thịnh thế minh quân. Ngươi theo như lời minh quân chính là ta sao? Ngươi vì cái gì có thể như thế kết luận, chẳng lẽ chính là bởi vì ta giúp phong tướng quân lùi hỏa quốc xâm lấn, vẫn là bởi vì ngàn ảnh môn cùng không bền lòng sơn tr Ngươi liền cho rằng ta có thể trị lý hảo Phong Quốc sao?" Phong ẩn tuyết hỏi, ngư khí có chút kích động. Châm không dám ngắt lời, nhưng là đến nay mới thôi, ngươi là nhất thích hợp một cái." Nữ hoàng nói, nàng vô pháp xác định nàng thật sự có thể đem Phong Quốc mang hướng cường thịnh, nhưng nàng tuyệt đối so với vụ Nhi cùng Nguyệt Nhi cường. Phong mục dạng, đế sư này đó nàng nhất trọng dụng người đều khâm phục với nàng. Chính là ngươi hẳn là biết, ta căn bản là vô tình triều chính, ngươi canh chừng quan hệ ngoại giao đến một cái vô tình triều chính nhân thủ trung chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ hủy ở trong tay ta. Phong ẩn tuyết nói, ngươi sẽ không, nếu ngươi chỉ là cố chính mình người, vậy ngươi lại nhưng mặc kệ phong tướng quân chết trận sa trường, nhìn hỏa quốc quân đội bước vào phong quốc, thậm chí có thể đi luôn, nhưng là ngươi không có, không phải sao. Nữ hoàng kiên định mà nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền kết luận ta sẽ không hủy hoại phong quốc. Phong ẩn tuyết có chút giở khóc giở cười, sau đó tiếp tục nói, hiện tại trong chiều thế cục ngươi hẳn là rất rõ ràng Ngươi biết quyết định của ngươi sẽ tạo thành bao lớn phong ba sao. Ngươi muốn gặp đến này ngôi vị hoàng đế thượng thêm nữa mấy cọc bi kịch sao. Nếu này bi kịch vô pháp tránh cho nói, chấm hy vọng nó chỉ phát sinh với hoàng gia, lấy đổi lấy phong quốc bá tánh phúc lợi. Nữ hoàng nhìn nàng, kiên quyết nói. Phong ẩn tuyết hợp chấp mắt, nói, nếu ta còn là không muốn đâu. Nếu ta thật sự tưởng đi luôn, ngươi ngăn cản không được ta. Nữ hoàng ánh mắt phát lệnh, nói, chấm là ngăn không được ngươi, nhưng là chấm có thể ngăn lại những người khác Người nói cha, người hoàng phi, phong ra, còn có tần ra. Người sở hữu để ý người, chấm đều có năng lực ngăn lại. Tuy rằng nàng không hiểu biết cái này nữ nhi, nhưng là cũng nhìn ra được nàng đối bên người người thực để ý. Nếu nàng không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế, vậy từ nàng đem nàng đẩy đi lên. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nhìn nàng, nàng trung quy là cái đế hoàng, đủ tăng nhẫn, đủ tuyệt. Nữ hoàng nhìn trên mặt nàng phẫn nộ cùng không cam lòng, thở dài, nói, chấm biết, ngươi vẫn luôn đều ở hận ta. Vì ngươi phụ hậu, vì chấm những năm gần đây bỏ qua, hiện tại chấm có bức bách ngươi làm không muốn làm sự, đối chấm đoán hận càng sẽ gia tăng một tầng, nhưng là vì phong quốc, chấm tình nguyện ngươi cả đời hận chấm. Ta nói, ta không hận ngươi. Phong ẩn tuyết lại lần nữa cường điệu nói, chính là từ giờ trở đi, nàng có lẽ thật sự sẽ hận nàng. Nay đã không quan trọng, quan trọng là ngươi nhớ kỹ ngươi là phong quốc tam hoàng nữ, đây là ngươi trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nữ hoàng nghiêm túc nói. Phong ẩn tuyết nh Ngươi thật sự thực tàn nhẫn. Thật sự. Nói xong kéo ra đại môn, rời đi cái này làm nàng hít thở không thông địa phương. Nữ hoàng nhìn nàng thoát đi bóng dáng, ở nàng bước ra bước đầu tiên khi, trầm trọng mà nói, nhớ kỹ Ngươi là trên người gánh vắc không chỉ có là người để ý người, còn có phong quốc ba cánh. Phong ẩn tuyết thân mình chấn động, sau đó tiếp tục rời đi. Trăm phương nhìn kế, lao lực tâm tư, nàng cuối cùng như cũ trốn không thoát. Phần 86 chương 87 không rời không bỏ. Thướng quân phủ đại sảnh, mẫu tử hai người đang ở dùng bữa tối. Trần nhi, ngươi vì cái gì không gắp đồ ăn a Phong mục dạng lắc lắc đầu, hướng hắn trong chén thêm đồ ăn. Nương, ngươi cũng ăn đi. Phong Trạch trần phục hồi tinh thần lại, cũng vì mẫu thân thêm đồ ăn, biểu tình có chút mất tự nhiên. Phong mục dạng nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ mà nói, nếu tưởng điện hạ, nương ngày mai liền phái người đưa ngươi hồi cung. Từ ba ngày trước, hắn trở lại trong phủ cùng nàng gặp nhau, tuy rằng người ở tướng quân phủ Nhưng tâm lại không có mang về tới, cả ngày thất hồn lạc phách. Nương. Phong Trạch trần có chút ngượng ngủng, têu lên, sau đó túi đầu lùa cơm, nhưng là nương cũng không có nói sai. Hắn xác thật tưởng nàng, gả cho nàng phía trước, hắn trước nay cũng không có như vậy nghĩ tới một người, ngay cả nương trước kia xuất trinh khi cũng không có. Ai? Chẳng lẽ thật sự nam nhi hướng ngoại? Chính mình nuôi lớn nhi tử hiện giờ trong lòng chỉ có thê chủ. Phong mục dạng buông chén đúa, ngữ khí ai hoán mà nói. Nương. Hải Nhi trong lòng cũng có nư a. Phong Trạch Trần vội vàng buông chén đũa, vì nàng bưng lên một ly trà. "Trần Nhi, Điện hạ đối với ngươi hảo sao?" Phong Mục dạng uống một ngục trà, trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, "Ân, Điện hạ đối Trạch Trần rất hảo." Phong Trạch Trần nói, khác không nói, ít nhất nàng không có cự tuyệt hắn thân cận. Phong Mục dạng hơi hơi mỉm cười, sau đó hỏi, "Trần Nhi, ngươi hiểu biết Điện hạ sao?" Phong Trạch Trần ngẩn người, sau đó hỏi ngược lại, "Nương vì cái gì sẽ hỏi như vậy?" thương một chút, hắn sắc thật không hiểu biết nàng, trên người nàng có rất nhiều đồ vật, hắn trước sau cân nhắc không ra, cũng tựa hồ có chút đau thương, hắn cũng chạm đến không đến. Hắn vì nàng đau lòng, nhưng là lại bất lực, duy nhất có thể làm chỉ là ở nàng bên người lặng lặng mà bồi nàng, không rời không bỏ. Phong mục dạng thở dài một tiếng, nói, ngươi không hiểu biết nàng, đúng không? Liên thân kinh bách chiến, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế chính mình cũng nhìn không thấu nàng, hướng chi là trần nhi. Nàng thậm chí tưởng không rõ. Vì sao tuổi còn trẻ nàng sẽ cất giấu nhiều như vậy đồ vật? Phong Trạch Trần không có xác nhận, cũng không có phản bác, hắn thật sự không rõ vì cái gì nương sẽ đột nhiên nói nói như vậy, vì thế lại lần nữa hỏi, nương, ngươi vì cái gì muốn như vậy hỏi đâu? Là phát sinh chuyện gì sao? Phong Mục dạng nhìn hắn, lộ ra từ ái mỉm cười, nói, nương chỉ nghĩ Trần Nhi hạnh phúc. Nương, hiện tại Hài Nhi thực hạnh phúc, thật sự. Phong Trạch Trần kiên định mà nói, tuy rằng lúc trước hắn hấp tấp quyết định gã nàng, Nhưng là lại trước nay cũng không có hối hận quá, hắn thực may mắn lúc trước chính mình làm quyết định này, cho dù hiện tại nàng còn. Không yêu hắn. Nương nhớ rõ lúc trước ngươi là tưởng có một ngày rời đi hoàng cung, cho nên mới sẽ lựa chọn gả cho tam hoàng nữ đi. Phong mục dạng hỏi. Đúng vậy, nhưng là nếu Trần Nhi gả cho điện hạ, như vậy mặc kệ điện hạ ở đâu, Trần Nhi đều sẽ không rời không bỏ. Phong trạch Trần nhìn mẫu thân, hứa hẹn nói.